Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện trùng sinh siêu sao vợ yêu của ám dạ đế vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 101 con bướm của sở quân Việt. Càng lúc càng có nhiều nhân viên chú ý tới bên này. Trừ sư học lâm, tất cả những người khác đều vây quanh sở dực thành, hỏi, đạo diễn sở, xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt của sở dực thành vô cùng nghiêm túc, nhưng không nói gì. Anh ta cất điện thoại, lúc này, sở quân Việt chạy tới. Nhưng mà có được gì không? Anh ta ngửa đầu nhìn máy bay bay càng lúc càng cao rồi dần biến thành một chấm nhỏ. Có thể thấy đây là một âm mưu vô cùng rõ ràng, hôm trước là xe, hôm nay là chiếc máy bay tư nhân đã được sở quân Việt kiểm tra tỉ mỉ. Anh ta có thể đoán ra, sắp tới đây chắc chắn sở thị sẽ trải qua một cuộc hột rừa to lớn. Sắc mặt sở dực thành càng thêm nghiêm túc, tài xế của sở quân Việt đang gọi trực thăng tới. Văn tư miểu nhìn mặt sở quân Việt càng lúc càng lạnh, mồ hôi lưng chảy như mưa, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói, sở thiếu, vì phòng ngừa cô đường có mang theo dụng cụ nhảy dù Cho dù không may xảy ra chuyện, hẳn là, sở quân Việt lạnh lùng nhìn văn tư miểu, ánh mắt lạnh thấu xương, làm văn tư miểu không rét mà run, không thể nào nói câu tiếp theo. Với lại kiểu an ủi thế này, thật sự là có hơi dư thừa. Sở quân Việt đưa tay xoa chán mình, trầm giọng hỏi, trực thăng thì sao? Đã gọi tới chưa? Dạ, văn tư miểu vội vàng đáp, lúc chúng ta tới đây thì trực thăng cũng tới rồi. Bác sĩ, cũng tới rồi, văn tư miểu đáp, sở quân Việt gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bề ngoài, anh vẫn tỉnh táo, nhưng văn tư miểu ngồi bên cạnh anh thấy rõ, đôi tay đặt trên đầu gối của sở quân Việt đã nắm chặt thành quyền. Gần xanh trên mờ u bàn tay nổi lên, khớp xương tái nhợt. Dưới đôi mắt lạnh lùng, chính là sự hoảng hốt tàn bạo và gió lốc như bão tố. Anh lúc này chỉ là đang miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo. Cô đường muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Văn Tư miểu lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Hắn thật sự không dám tưởng tượng nếu đường bội thật sự xảy ra chuyện thì sẽ mang đến hậu quả gì. Lúc này đường bội đang vô cùng tỉnh táo đứng trên máy bay tư nhân của sở ra. Đứng bên cạnh cô là một trong những trợ lý của sở dực thành cùng với hai nhân viên đoàn phim. Máy bay càng lúc càng lên cao, buồng lái và khoang hành khách bị ngăn bởi một cánh cửa thật dày, dựa vào sức của người bình thường là tuyệt đối không thể mở nó ra. Cô đường trợ lý run rẩy hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Trong lòng ba nhân viên ở đây đều có suy nghĩ giống nhau, đều nghĩ rằng do bên trên ra lệnh, sau khi quay xong, trực tiếp đón đường bội về, chẳng qua là quên để bọn họ xuống thôi. Đường bội nhìn lướt qua ba nhân viên, nhìn ba đôi mắt tràn đầy mong đợi, lời cô sắp nói, đối với bọn họ mà nói, chắc là vô cùng tàn nhẫn. Tôi cũng hy vọng như vậy, là có người muốn đùa giỡn. Đường bội tỉnh táo nói, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Cô vừa nói, vừa xác nhận một lần nữa, cửa máy bay đóng rất chặt, có thể thấy cửa đã bị khóa từ phía buồng lái. Cái gì trợ lý kia nuốt nước miếng, run giọng hỏi, cái gì gọi là gọi là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đường bội nhìn trợ lý, nói đây không phải là một trò đùa mà là có người cố ý làm vậy. Mục đích của họ có lẽ, cô dừng một chút rồi nói tiếp là muốn bạn của tôi. Ba người còn lại đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Đường bội vẫn vô cùng tỉnh táo. Trợ lý không kìm được mà nhìn cô cẩn thận hỏi cô đường cô đang đùa với chúng tôi sao. Cả đoàn phim đều biết đường bội mặc dù là người mới, nhưng lai lịch không nhỏ. Cho nên dù cô lúc nào cũng hiền hòa, nhưng mọi người đối với cô rất khách sáo. Nhưng đường bội chưa bao giờ ỉ thế hiếp người, cũng chưa bao giờ giờ thói ta đây, luôn phối hợp với đoàn phim cho nên tiếp xúc thời gian dài, mặc dù bọn họ vẫn không thể coi là bạn nhưng bọn họ cũng rất muốn gần gũi với đường bội. Đường bội lắc đầu, cô từ từ đi tới cửa sổ thủy tinh cạnh buồng lái, nhìn ra bên ngoài. Có thể nhìn ra. Máy bay càng lúc càng lên cao cô lại không mang theo điện thoại cho nên không thể xác định vị trí hiện tại và liên lạc với người bên dưới được. Cô nhìn một vòng trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Nhưng đã trải qua nhiều lần huấn luyện giã ngoại, lúc này so với ba người đàn ông đằng kia cô lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô đường, trợ lý và hai người kia thương lượng với nhau xong lại quay sang nhìn đường bội hỏi vậy bây giờ cô có tính toán gì? Mọi người có dụng cụ nhảy dù không? Đường bội quay đầu lại hỏi họ. Mấy người kia chố mắt nhìn nhau, ai cũng lắc đầu. Đường bội nhanh chóng quyết định, nói, phía dưới chỗ ngồi, có dụng cụ nhảy dù chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói, cô vừa lấy túi nhảy dù ra, nghiêm túc nói, tôi chỉ mọi người cách sử dụng và đều cần chú ý. Cô đường, đường bội mới nói mấy câu, một người khác đã lên tiếng, người kia không phải người kia chỉ muốn bắt cô thôi sao. Chắc là họ không nhắm vào chúng tôi đâu. Mặt hắn tái nhật hai chân run dày. Vấn đề này vừa được hỏi ra, người đó nhìn xuống sàn, giọng càng lúc càng nhỏ. Đầu cúi thấp xuống, mắt đào quanh, hoàn toàn không dám nhìn đường bội. Nếu thật sự là như thế, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đường bội bình thản nói, nhưng nếu chỉ vì muốn bắt làm con tin thì lúc này bọn họ nên lộ diện rồi mới phải. Cô dừng một chút rồi nói, tôi cũng hy vọng mục đích của đối phương là vậy, nhưng bây giờ, sợ rằng... Cô nhìn về phía cửa buồng lái, nói, bất luận thế nào, chuẩn bị trước sẽ có thêm hy vọng. Cô đường nói không sai. Trợ lý lập tức nói, anh và đường bội so ra thì thân hơn với những người này, biết đường bội là người không bao giờ nói dối, lúc này liền nói, nhiều cách chạy trốn thì hy vọng sẽ lớn hơn. Ừ, đường bội gật đầu, cô cầm túi nhảy dù, bắt đầu giảng giải tiếp. Cả người vừa đặt câu hỏi cũng bắt đầu nhìn túi màu đen lớn trong tay cô. Đường bội tận lực dùng những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích nhanh chóng nói xong cách sử dụng và điều cần chú ý. Hiểu chưa, nói xong cô lại kiên nhẫn hỏi một lần. Ba người nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt đường bội dối rít gật đầu. Được, đường bội vác túi nhảy dù lên lưng, sau đó nhìn ba người kia thấy họ chuẩn bị xong, mới chậm rãi đi về phía buồng lái. Cô quay đầu tỏ ý bảo ba người kia lui về sau, lúc này mới gõ lên cửa buồng lái. Cửa thép thật dày không hề mở ra, nhưng bên này, một ô cửa sổ nhỏ lại xuất hiện. Cửa sổ bị bịt kín, đường bội hoàn toàn không thể nghe ra đối phương đang nói gì. Bên kia cửa số là mặt của một người đàn ông trung niên. Đó là một gương mặt bình thường, nếu như ném vào đám đông, sợ rằng sẽ nhanh chóng chìm vào biển người. Người này chính là cơ trưởng, bên cạnh ông ta chính là phi công, đưa lưng về phía người đàn ông trung niên, ra dấu ok. Người đàn ông trung nhách môi nhìn đường bội. Lúc ông ta cười, gương mặt không còn bình thường như vậy nữa. Miệng cười, nhưng đôi mắt lạnh lùng kèm theo chút tà tứ. Đường bội nhìn thẳng vào mắt người đó, nói chậm từng chữ tại sao. Ông ta cũng cười, nụ cười không giống với con người. Lúc cười còn mang theo sự đùa cợt và khinh rẻ. Ai kêu cô là người yêu của người kia chứ? Ông ta cũng học theo dáng vẻ của đường bội, như đang chơi đùa, nói từng chữ. Các người muốn đối phó sở ra. Đường bội lại hỏi, vậy hãy để ba người kia đi. Ha ha ha ha ha người đàn ông trung niên cười như điên. Mặc dù không nghe được tiếng cười của ông ta, nhưng chỉ cần nhìn mặt đường bội cũng biết ông ta đang cười nhạo mình. Gia chủ sở ra, sao lại có một con tình nhân ngây thơ như vậy? Ông ta cười một lúc lâu mới ngừng, chậm rãi nói, có người nói cô là điểm yếu duy nhất của hắn, thì ra không phải là nói láo. Người đàn ông trung niên dừng một chút, khinh thường nói, ở bên cô, hắn đúng là đã bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc rồi. Đường bội im lặng nhìn ông ta, cô không nói thêm gì nữa, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cũng đủ thấy hiện tại đối phương đã thẹn quá hóa giận. Nụ cười biến mất hoàn toàn khỏi mặt ông ta, hung tợn nhìn đường bội, nói, muốn trách thì trách người yêu của mày đi. Chuyện táng tận lương tâm gì cũng làm, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Bệnh thần kinh, đây là lần đầu tiên đường bội mắng chửi người khác ở nơi công cộng. Cô cảm thấy mình hoàn toàn không thể hiểu được lối suy luận của người này. Trả thù sờ quân Việt nhưng lại năm lần bảy lượt ra tay với cô, trừ hèn nhát, trừ bệnh thần kinh cô không thể tìm được từ nào để hình dung. Cô xoay người lại, biết bên kia buồng lái có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ nên không nói gì thêm. Người đàn ông trung niên tất nhiên nhìn ra ba chữ cuối cùng Đường Bội nói, cũng nhìn thấy sự khinh thường trên mặt cô. Nhưng ông ta không có phản ứng gì, chỉ dùng đôi mắt độc ác như nhìn người chết nhìn vào lưng Đường Bội, đến khi thấy cô dẫn ba người kia đi về phía cửa, nhếch môi, nở nụ cười ác độc. Muốn nhảy dù đâu có dễ như vậy. Cửa máy bay đã bị khóa kín, nếu như ông ta không mở, muốn đi ra từ máy bay, nằm mơ giữa ban ngày. Đường bội nhanh chóng phát hiện ra vấn đề này. Cô quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, nhìn thấy nụ cười ác độc và đắc ý của đối phương thì đột nhiên mỉm cười. Cô đưa tay vào ngực từ từ lấy ra một món đồ xinh xắn. Đôi mắt của người đàn ông trung niên đột nhiên thay đổi. Mặc dù cách một khoảng, nhưng đường bội muốn để ông ta thấy rõ, nên thoải mái biểu diễn trước mặt ông ta. Tuần thục lắp đạn, lên nòng, trong tay đường bội, là cây súng lục hoàng kim tinh xảo vô song. Bị bọn bay phục kích hai lần, sao tao có thể không có chút phòng bị nào chứ? Đường bội cười tay cầm súng, vững vàng chỉ về hướng cửa máy bay. Đôi mắt cô xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, ước đoán độ cao, nhàn nhạt nói, nhớ lời tôi nói vừa rồi. Không được hoảng hốt, đi theo sau tôi, từng bước từng bước nhảy xuống. Được, sắc mặt ba người tái nhợt, nhưng không chút nghi ngờ gật đầu. Vừa rồi mặc dù đường bội và người nọ trao đổi không tiếng động, nhưng bọn họ đứng bên cạnh lại có thể thấy được rõ ràng, họ biết tin tưởng đối phương đại phát hiện tâm còn không bằng tin tưởng vào đường bội. Đường bội cầm súng rất ổn, ba người kia lập tức nhận ra, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên cô cầm súng. Lòng tin của bọn họ đối với cô lại tăng thêm một chút. Bằng. Tiếng súng vang lên, không chút chần chừ, viên đạn nhanh chuẩn bắn trúng cửa máy bay. Hoàn toàn không cho đối phương bất cứ cơ hội do dự nào, đường bội đã đeo súng vào người, nhào tới phía trước. Khóa điện tử của cửa máy bay bị bắn vào lập tức mở ra, luồng gió như có thể cắt sách mặt người ta tràn vào khoang máy bay. Nhảy, tiếng của đường bội từ trong gió truyền tới, không quá nửa giây tiếng câu nghe đã xa hơn nhiều. Gió gào thét tràn vào khoang. Gió trên trời cao so với gió mọi người tiếp xúc lúc dưới mặt đất hoàn toàn khác nhau. Trên máy bay, ba người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt vốn đã tái nhật lúc này càng thêm khó coi. Người đàn ông lúc đầu nghi ngờ đường bội tóc bị gió thổi rối tung, ngay cả suy nghĩ cũng dối theo. Chúng ta hắn nuốt mụn nước miếng, run rẩy nói chẳng lẽ thật sự thật sự phải nhảy sao. Gió trên trời rất mạnh cắt qua làm mặt bọn họ đau rát đối với người chưa từng nhảy dù từ trên cao mà nói quả thật vô cùng đáng sợ. Trợ lý nhìn người này một cái, rồi nhìn người còn lại. Anh ta nhớ lại chuyện vừa nãy trong buồng lái, vẻ mặt nghiêm lúc lướt qua mặt hai người còn lại. Nổi giận quát nhảy. Nếu không thì chờ chết sao. Nói xong, anh ta nhìn qua người còn lại, mặc dù sắc mặt người này vẫn hơi khó coi nhưng cũng chấn định hơn người kia căng thẳng vác túi nhảy dù lên lưng, lùi mấy bước để lấy đà, nhảy ra khỏi cửa máy bay. Hai người còn lại chố mắt nhìn nhau, một người trong đó nhắm mắt một cái cũng nối gót sau trợ lý, nhảy ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại một người trên máy bay, cửa ngăn giữa buồng lái và khoang hành khách vẫn chưa được mở ra, hắn thậm chí còn có thể nghe được tiếng hét giận dữ của người kia. Cuối cùng hắn cắn răng, sắc mặt thảm thiết xông ra cửa máy bay. Trong khoang hành khách chỉ còn nghe được tiếng gió chờ người đàn ông trung niên kia mở cánh cửa thép thật dày kia ra cả khoang, đã sớm trống không? Ông ta nghiến răng xông về phía cửa máy bay, gió lớn đến mức suýt chút thổi bay ông ta. Ngay lúc này ông ta vẫn thấy rõ ràng. Sau lưng bốn người vừa nhảy xuống, lần lượt xuất hiện những chiếc phao nhảy dù lớn. Dù để nhảy có năm màu, giống như những đóa hoa khác nhau, nở rộ giữa bầu trời xanh thẳm. Tựa như đang cười nhạo vì bọn chúng thất bại trong gang tấc. Người đàn ông trung niên đấm lên cửa máy bay một cái. Ông ta thật sự không ngờ, một diễn viên nhỏ vừa bước chân vào giới giải trí mà lại dám mang theo súng, hành xử lại còn quyết đoán như vậy, cũng không hề ngờ rằng, một diễn viên mới bước chân vào giới giải trí mà lại can đảm và khí phách thế này. Lúc điện thoại gieo ông ta nghiến răng bắt máy, giọng nam trong trẻo rõ ràng truyền qua từ bên kia điện thoại hỏi thế nào rồi. Mẹ nó, bọn chúng thoát rồi, ông ta thở hồn hền chửi không cam lòng nói, không phải mày nói không có sơ hở sao. Mày có biết cô nàng kia lợi hại thế nào không? Cô ta mang theo súng, một phát bắn hỏng cửa máy bay, mang theo ba người kia nhảy dù rồi. Bên kia điện thoại im lặng chốc lát có lẽ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ông đây cho là bọn chúng chết chắc rồi, còn để lộ mặt trước mặt con quỷ đó, bây giờ mày nói tao phải làm sao đây? Người đàn ông trung niên hùng hổ nói, còn nói cái gì mà không có sơ hở kế hoạch này của mày, chỗ nào cũng có kẻ hở. Cô ta nhìn thấy mặt của ông rồi. Đối phương có hơi bất ngờ. Đúng vậy, tao cho là nó chết chắc. Ông ta nói con quỷ kia thật lợi hại, hai lần trước để nó chạy mất xem ra không phải là tình cờ. Ha ha người đàn ông thần bí cười. Cười cái gì, người đàn ông trung niên không phục nói, đổi lại là một diễn viên khác chắc chắn đã sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Còn nó thì một phát bắn hư cửa máy bay. Tay nghề cứng như vậy, rốt cuộc là từ đâu mà có. Nếu không ông cho là tại sao cô ta lại được sở quân Việt coi như bảo bối. Người đàn ông thần bí nói, hắn dừng một chút lại nói, nhưng mà ông đã bị cô ta nhìn thấy mặt phòng ngừa bất chắc cứ tránh mặt trước đi. Từ người đàn ông trung niên đáp, không phản đối, bị đường bội thấy mặt tương đương với việc bị sửa ra biết mặt, ông ta không có cái gan đó. Tao nên đi đâu, người đàn ông trung niên hỏi, đi chỗ nào mới an toàn nhất bảo đảm nhất đây. Người đàn ông thần bí giả vờ khó xử, nhanh chút đi, người đàn ông trung niên thúc sục. Có người đàn ông thần bí cười khẽ, giọng điệu vẫn lạnh băng như cũ, làm người đàn ông trung niên không rét mà run tôi biết một chỗ an toàn nhất thích hợp nhất cho ông rồi. Chỗ bọn đường bụi hạ xuống, cách đó không xa. Lúc trên máy bay thì cô đã nói sơ với bọn họ, nếu như lúc hạ xuống gặp phải địa hình hiểm trở thì cần phải làm gì. vận may của bọn họ không tệ, rơi xuống phần lưng của một ngọn núi. Ở đây ánh mặt trời không chiếu tới cây cối không nhiều. Đường bội nhanh nhẹn cắt đứt dây nhảy dù, gom vào một chỗ. May mắn thật, thấy ba người kia còn chưa tỉnh hồn, cô An ủi nói ít nhất chúng ta cũng bình an rơi xuống đất. Ba người kia còn có chút thẫn thờ, bọn họ nhảy lên mấy lần, rốt cuộc mới có được cảm giác an toàn khi đứng trên mặt đất. Trợ lý nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh xung quanh trước tiên không nói đến tốt hay không tốt, nhưng có thể xác định đây là một nơi xa lạ. Anh ta không kìm được mà quay sang hỏi đường bội chúng ta phải làm sao bây giờ. Có ai mang theo điện thoại không? Đường bội hỏi, tôi có, có người lập tức trả lời. Hắn lấy một chiếc điện thoại từ trong túi ra, không biết có phải tất cả vận may của họ đã dùng vào chuyện hồi nãy hết rồi không mà bây giờ, lúc mọi người chờ mong, hắn nhấn nút nguồn, đợi một lúc lâu, nhưng không thấy có một chút phản ứng nào. Điện thoại này là đồ cùi bắp, người nọ vẫy vẫy điện thoại, ngựa ngùng nhìn đường bội, nói, hình như nó hư rồi. Đây chính là người lúc nãy ở trên máy bay hỏi đường bội có phải nếu không có cô thì ba người bọn họ có thể an toàn hay không? Chuyện vừa xảy ra, không có ai có thể quên nhanh như vậy. Nhưng hình như đường bội đã quên mất chuyện vừa rồi, cười nói, không sao, rơi xuống từ độ cao như vậy, điện thoại bị hư cũng không phải là lỗi của anh. Mặc dù nói vậy, nhưng cô cũng biết tín hiệu ở đây rất yếu, nhưng chỉ cần có thể mở máy, vậy cô liền có cách liên lạc với bên ngoài. Bây giờ chừng người này... Hai người còn lại, một người thì vác đồ, một người khác thì đưa tay lấy điện thoại mà đoàn phim phát cho để vào giò để tránh bị nhiễu tín hiệu. Bốn người bọn họ không ai có thể tìm ra một cái điện thoại có thể sử dụng, thật sự là làm cho người ta không biết làm sao. Đường bội biết lúc này mình là đầu não của cả nhóm, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, lại mới vừa trải qua chuyện vừa rồi, nếu như cô mất đi niềm tin trước vậy ba người kia nhất định sẽ suy sụp. Cô không tiếp tục quan tâm tới vấn đề này nữa, bắt đầu giò xét bốn phía. Chỗ bọn họ đang đứng, là phía sau của một ngọn núi không biết tên. Đi vòng qua sườn núi, chính là một mảnh rừng lớn. Lúc ở trên máy bay, dài như đã trôi qua một thế kỷ, nhưng thực chất lại không có bao lâu. Đây là cảnh quay đầu trong buổi sáng của đường bội, lúc ngầm đầu nhìn lên, mặt trời vẫn đang treo cao. Mấy giờ rồi, cô quay đầu hỏi, 11 giờ 15 trợ lý lập tức đáp, đường bội gật đầu. Cô mượn ánh mắt trời và tàng cây, phân biệt được phương hướng, dẫn ba người còn lại đi về phía thành phố S. Nhưng nơi này cách thành phố S bao xa, không ai có thể nói rõ. Nhìn cây cối xung xuê, có thể thấy, khu rừng này chưa từng được khai phá, chắc chắn không phải địa điểm du lịch. Bọn đường bội đi một lúc lâu nhưng không hề thấy được chút dấu tích nào thuộc về con người. Ba người kia trợ lý trường quay gọi là Đằng Văn Binh, người này thân quen với đường bội hơn hai người kia một tí. Hai người còn lại đều là nhân viên của đoàn phim, một người tên là Trương Hòa Chính, người nghi ngờ đường bội trên máy bay gọi là chu Kỳ. Mặc dù cũng không thể xem là thân quen, nhưng mỗi ngày đều chạm mặt nhau. Bốn người đi một lúc có lẽ là vì vừa mới trải qua chuyện kia, nên mối quan hệ cũng tốt hơn một chút. Cánh rừng chưa từng bị khai phá, làm lòng người ta cũng thư thái hơn, nói cũng dần nhiều hơn. Không ngờ kế thành phố S lại có một chỗ thế này. Đằng Văn Binh nói, đúng vậy. Chu Kỳ vẫn luôn có chút lo lắng, mặc dù lúc trên máy bay hắn không nói rõ, nhưng rõ ràng là có ý muốn bỏ lại đường bội chỉ nghĩ cho mình. Hắn cảm thấy lúng túng, lúc này nói chuyện cũng mang theo chút lấy lòng, hôm nay chúng ta nhảy dù kích thích như vậy còn có thể tới chỗ xinh đẹp này chơi một ngày, cũng là nhờ phúc của cô đường. Đường bội mỉm cười, cô là người từng tham gia huấn luyện giã ngoại nghiêm khắc dưới cái nhìn của cô tình huống không lạc quan như vậy. Đầu tiên là cánh rừng này, không phải nằm ở ngoại ô thành phố S. Lúc ấy mặc dù máy bay cứ luôn lên cao nhưng đã bay bao xa, không ai biết rõ. Hơn nữa nếu như lúc ấy nhân viên đoàn phim không theo dõi máy bay sát sao, và hai người trong buồng lái rõ ràng là cùng một phe cho dù bọn sở quân Việt lấy được tin tức mà chạy tới cũng không nhất định có thể truy tìm được tung tích của máy bay. Cho nên dưới cái nhìn của cô tình huống tốt nhất bây giờ chính là sau khi ra khỏi cánh rừng này, họ có thể đến được chỗ con người. Nhưng mất thời gian bao lâu, họ mà nói rõ. Nhưng mà nhắc mới nhớ đặng văn bình thân với đường bội hơn, lúc hỏi cũng trực tiếp hơn nhiều cô đường, lúc đó cô đúng là quá quyết đoán, thật sự làm chúng tôi giật mình. Anh ta dừng một lúc rồi ngượng ngùng nói tiếp thành thật mà nói, trước kia tôi cũng xem mấy video liên quan tới cô. Cô quả thật rất đẹp, nhưng nói thật đừng thấy tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, nhưng thứ tôi nhìn thấy trong giới này, đoàn phim tôi từng làm cũng đã khá nhiều. Những đoạn video như thế thường được xử lý rất nhiều lần, bất luận muốn thế nào cũng được cho nên tôi không tin lắm. Đúng vậy, hai người khác cũng nói, trước kia chúng tôi cũng thấy những đoạn quảng cáo thế này không đáng tin. Đường bội bật cười, nói ừ cũng bình thường thôi, ngây ngô trong giới này lâu cái nào là thật cái nào là giả thật sự không dễ phân biệt. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, tôi đã hiểu rồi. Đằng văn binh không kiềm được mà lại nhìn đường bội một cái. Cô đang mặc quần áo của bài can. Bài can đau lòng tuyệt vọng bỏ ra nước ngoài quần áo trên người tất nhiên sẽ không quá xinh đẹp. Nhưng vừa rồi trên máy bay cô không hề chớp mắt bình thản hướng dẫn bọn họ, rồi còn khi cô cầm súng quay đầu cười khiêu khích người đàn ông trung niên dáng vẻ đó vô cùng xinh đẹp và mạnh mẽ, làm cho ba người đằng văn binh vô cùng bội phục. Cô đường không hề thua đấng mày dâu cho nên video đó chắc chắn không phải được chỉnh sửa. Đằng văn binh lại nói, đường bội thản nhiên cười nói, nếu còn khen nữa tôi sẽ kiêu ngạo hơn đó. Cô biết Đằng Văn Binh nói những lời này chỉ để hóa giải bầu không khí lúng túng, nên cũng đùa giỡn với bọn họ khi mọi người còn bé, có từng nghe trong chuyện cổ tích người ta lợi dụng vị trí của sao Bắc cực và thất tinh Bắc đầu để xác định phương hướng không? Có chứ, Chu Kỳ lập tức trả lời trong nhiều chuyện cổ tích cũng có nhắc tới. Vậy thì tốt tối nay, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội thực tiễn. Đừng bội mỉm cười, nói thuận tiện còn có thể trải nghiệm uống nước suối ăn trái rừng. Ba người đằng văn binh có chút mờ mịt, bọn họ khó hiểu nhìn nhau một cái, đằng văn binh chủ động hỏi ý của cô đường, có phải là? Đường bội không chút trần trừ gật đầu, cô quét nhìn xung quanh, cười nói, nếu như tối nay người của đoàn phim không tìm được chúng ta, chúng ta lại không thể nào tự mình rời khỏi đây, vậy rất có thể là phải lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, học theo người xưa, văn vẻ một phen. Mặc dù giọng điệu của cô rất ung dung, nhưng ba người vẫn nghe ra sự nghiêm túc trong đó. Bọn họ lại nhìn nhau, đằng văn binh liền hỏi, vậy cô đường, cô nghĩ chúng ta mất bao lâu mới đi ra khỏi đây được? Đường bội lắc đầu, nói, khó nói lắm. Bầu không khí trở nên có chút căng thẳng. Ba người kia vốn cho là chuyện nhảy dù vừa rồi chính là chuyện nguy hiểm nhất rồi, nhưng không ngờ, lại đụng phải khảo nghiệm này. Đường bội lại rất bình tĩnh. Lúc huấn luyện giã ngoại, hoàn cảnh so với nơi này còn khắc nghiệt và tệ hơn rất nhiều. Ít nhất ở đây không có thú giữ cũng không có rắn độc hay trùng độc như ở rừng cây nhiệt đới. Huống chi, đường bội nhét môi chắc chắn sở quân Việt sẽ không ngừng tìm kiếm bọn họ. Cho dù không truy lùng được tung tích của máy bay nhưng dựa vào năng lực của sở gia muốn tìm được họ thật sự không khó. Như vậy nhiều nhất là hai ngày chắc chắn sở quân Việt sẽ tới đây. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước kia dù đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ thế nào cô cũng chưa từng toàn tâm toàn ý tin ai, chưa đừng nói chi là muốn dựa vào người khác. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống rừng cây, làm cho cánh rừng đầy sương mù trở nên tươi sáng hơn. Không sao cả, bọn đằng văn bình im lặng mấy phút lại cười lên, đây chính là một trải nghiệm khó quên. Anh ta cười rất ung dung, nói tiếp bình thường ở trong thành phố đầy khói bụi và ô nhiễm, bây giờ ở trong rừng cây đầy mùi thiên nhiên thế này, cứ coi như là cho bản thân đi nghỉ phép đi đặng Văn Binh vừa nói như vậy, bất luận bọn Chu Kỳ có ý kiến gì cũng phải tạm thời nuốt vào bụng. Bốn người thuận lợi đi theo hướng của mặt trời. Vừa đi, đằng Văn Binh không nhịn được lại hỏi, thật ra thì lúc trên máy bay tôi muốn hỏi, lúc ấy bọn chúng hình như không hề nói gì, sao cô lại đoán được là chúng không có ý tốt mà quyết định nhảy dù. Hai người kia cũng nhìn qua, trong lòng bọn họ cũng có nghi ngờ này. Đường bội bình tĩnh, quả quyết, dũng cảm, người đàn ông trung niên kia thay đổi sắc mặt cũng rất nhanh, nhưng rõ ràng là từ lúc đầu, đường bội đã nhận ra người kia không có ý tốt. Rốt cuộc là điều gì đã khiến cô đưa ra quyết định này? Rất đơn giản, đường bội mỉm cười, giải thích nếu như đối phương còn có ý muốn giữ lại mạng của chúng ta thì sẽ không để lộ mặt. Ba người liếc nhìn nhau yên lặng gật đầu. Mặc dù trong đoàn phim không ai nói rõ, nhưng thế lực sau lưng đường bội là ai, đại đa số mọi người đều đoán ra được. Nhất là, lúc mở hợp báo, đường bội còn cầu hôn trước mặt truyền thông và công chúng. Nghĩ tới những chuyện này, họ cũng đỡ sợ hơn một chút. Huống chi nếu thật sự giống như lời của Đằng Văn Binh, chỗ này, núi xanh suối mát là không cảnh thiên nhiên khó mà thấy được ở thành phố, phong cảnh làm người ta thích thú. Nhưng dù cảnh có đẹp mấy, khi ánh sáng cuối cùng biến mất màn đêm buông xuống, hoàng hôn nổi lên bốn phía, nó dần mất đi sức hấp dẫn của bản thân, làm cho người ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi quả nhiên không ngoài dự đoán của đường bội, bọn họ không thể nào đi ra khỏi cánh rừng mênh mông này. Ban đêm vô cùng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng kêu của côn trùng, tiếng gió thổi xào xạc, khúc giao hưởng của màn đêm dù có hay đến mấy cũng không thể cho bọn họ chút an ủi nào. Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là trước khi mặt trời lặn, bọn họ đã tìm được một cái động không lớn làm điểm dừng chân. lẽ ra hồi nãy chúng ta nên cầm dù nhảy theo. đường bội có chút tiếc nuối nói. Lúc ấy cô không nghĩ rằng sẽ qua đêm ở đây cô chỉ huy ba người kia đi giấu túi nhảy tránh cho kẻ thù phát hiện. Lại quên cắt mấy miếng vải vậy, vậy ít nhất là bùi túi sẽ không bị lạnh. Ba người đàn ông và đường bội nâng đỡ nhau đi một ngày trong lòng đã sớm kính nể cô không thôi. Lập tức hỏi ngay cô đường cô lạnh sao. Tôi ổn đường bội mượn ánh trăng kiểm tra xung quanh nói may mắn không khí không lạnh với lại ngọn núi này hẳn không cao nếu không chúng ta nguy to rồi. Đằng Văn Bình cười nói, hình như cô đường rất có kinh nghiệm trong chuyện sinh tồn dã ngoại, trước kia cô đã tham gia hoạt động tương tự hả? Anh ta thấy, đường bội là diễn viên mà lại biết những thứ này, cũng đều đến từ hoạt động tập thể. Hoạt động, đường bội cười, nói tôi nhận huấn luyện. Cô nhìn quanh bốn phía, dẫn ba người kia đi nhặt một ít đá và nhánh cây về che cửa động lại. Lúc này, trong động không còn một chút ánh sáng. Mặc dù đám người đằng văn binh cảm thấy đường bội lớn gan, một cô gái trẻ, diện mạo xuất chúng, lại dám ở đêm bên ngoài với ba người đàn ông bọn họ, nhưng nói thật chính bản thân họ đều biết, ở trong hoàn cảnh này, cho dù là ai cũng không có tâm tư kia. Nhưng bọn họ lại không biết, sở dĩ đường bội lớn gan như vậy, không phải vì tin tưởng bọn họ, mà là cô tin tưởng chính mình. Cô tin tưởng mình, cho dù ba người đàn ông kia cùng nhau xông tới, cô cũng không để vào mắt, cho nên mới yên tâm nghỉ ngơi trong cùng một sơn động với bọn họ. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, đường bội bị tiếng mưa rơi đánh thức. Tiếng mưa tí tách, cô bò dậy đi ra ngoài cửa động, nhìn bầu trời đầy sao ẩn chứ những hạt mưa phất phơ, trong lòng nửa vui nửa buồn. Cứ như vậy, những người muốn hại cô chắc chắn khó có thể theo kịp bọn họ. Nhưng đồng thời, sở quân Việt muốn tìm được bọn họ cũng sẽ khó hơn. Nửa ngày hôm qua có thể cố gắng chống đỡ, hôm nay trời mưa lại mệt mỏi, trạng thái như vậy, ba người trong sơn động có thể kiên trì bao lâu. Hạt mưa lạnh lẽo đánh vào má đường bội, khoảng đá bị mưa xối qua vô cùng sạch sẽ, mang theo hương bùn mát mẻ. Nhưng điều này cũng không thể an ủi nỗi lòng của bốn người đang lạc trong núi. Quả nhiên như dự đoán của đường bội tinh thần của ba người kia dần dần tệ xuống. Đi hết nửa ngày, nhưng đoạn đường lại không bằng 2 phần 3 ngày hôm qua. Buổi trưa, bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ là đầu thu, một trận mưa rơi xuống tức là trời sẽ lạnh nhất là ở trên núi. Chân ngâm nước không thể khô cả người có chút thững thờ khó chịu. Mặc dù kinh nghiệm giã ngoại của đường bội rất phong phú, vốn dĩ trước khi đi huấn luyện bọn họ đều chuẩn bị đồ ăn năm ba ngày, nhưng lần này, hoàn toàn không có gì cả. Thức ăn của bốn người trưởng thành đều là trái cây rừng. Cô có thể đoán được nếu như hôm nay không thể đi khỏi đây, ngày mai. Đường bội nhìn lướt qua ba người kia, ngày mai chắc chắn sẽ khó khăn. Cô khẽ thở dài, ngồi xuống một tảng đá lớn, nếu như lúc này có lạc bên cạnh. Đường bội xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng cây, nhìn lên bầu trời vô tận. Nếu như lúc này có lạc ở bên cạnh nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Năm đó, hoàn cảnh so với bây giờ còn gian nan hơn, nhưng cô và anh ta vẫn dễ dàng vượt qua. Khóe môi đường bội nâng lên tạo thành một nụ cười yếu ớt. Năm đó mặc dù bị đường phong ngôn ép rất khổ, nhưng không thể phủ nhận nhờ vậy mà cô học được không ít thứ. Hơn nữa, cũng nhờ vậy mà cô quen biết lạc. Lúc xế chiều, rốt cuộc mưa cũng ngừng rơi. Nhưng trạng thái tinh thần của ba người kia không hề vì mưa ngừng rơi mà phấn khởi lên. Bọn họ tuyệt vọng nhìn thẳng về phía trước, cánh rừng rộng lớn không thấy điểm cuối, ngay cả chiếc điện thoại duy nhất cũng không thể dùng, Chu Kỳ đã móc điện thoại ra nhìn mấy chục lần. Mỗi lần như thế hắn nhìn vào chiếc điện thoại túi đen rồi bỏ vào túi quần, lúc ấy, vẻ mặt lại càng thêm tuyệt vọng. Nếu như không phấn khởi đường bội nhìn ba người bọn họ cười yếu ớt nói, vậy rất có thể chúng ta sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở đây. Mặc dù giọng điệu của cô rất ung dung, thậm chí còn cười, nhưng đôi mắt lại vô cùng nghiêm túc. Cô đường đằng văn binh dừng bước, sắc mặt của anh ta rất không tốt, vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng, bọn họ thật sự sẽ tới tìm chúng ta sao? Không phải anh ta không tin đường bội, mà là không tin. Giới giải trí nhiều gái xinh như vậy. Có lẽ lúc bạn còn ở bên cạnh thì ông lớn kia sẽ cho bạn chút tiền tài và tâm tư, bạn ngoan một chút nghe lời một chút, làm cho ông lớn vui vẻ thì ông lớn sẽ vui lòng nâng đỡ bạn. Nhưng một khi bạn gặp Nguy, trong cái giới này, chưa bao giờ thiếu trai xinh gái đẹp, có lẽ chỉ là thời gian một bữa cơm, nhưng đủ để người mới cười, người cũ khóc. Thật sự bọn họ đã thấy quá nhiều. Đường bội đang đứng dưới một cái cây to, bóng của chiếc lá xanh mướt in trên mặt cô, làm cho đám người đằng văn binh không nhìn rõ nét mặt của cô. Nhưng cô đột nhiên cười với bọn họ, nụ cười kia rực rỡ vô cùng dường như làm tăng thêm một tia sáng cho cánh rừng ẩm ướt. Sẽ, cô nhàn nhạt nói, có lẽ là được khích lệ và trần an, hoặc là do nụ cười của đường bội quá kiên định, làm cho tinh thần của bọn đằng văn binh chấn động lại tiếp tục đi theo đường bội tiến về phía trước. Khi ánh nắng chiều bắt đầu xuất hiện nơi chân trời, bọn họ đã lần nữa từ tràn đầy hy vọng trở nên tuyệt vọng. Chu Kỳ thẫn thờ nhìn Đường Bội hỏi có phải lại muốn tìm một sơn động để qua đêm nữa hay không. Chu Kỳ, Đằng Văn Bình bất mãn quát hắn một tiếng, nói rút lại cái thái độ bực bội của cậu đi, sự dạy dỗ hôm qua vẫn còn chưa đủ sao? Mặt Chu Kỳ trầm xuống, bị Đằng Văn Bình có thân phận không khác mình dạy dỗ như thế trước mặt mọi người, làm sao hắn có thể không tức giận? Nhưng hắn còn chưa kịp phản bác đã nhìn thấy Đường Bội hai mắt sáng ngời, chợt đứng lên, có tiếng người. Cô đột nhiên đứng lên, mắt ba người đặng văn bình sáng ngời, tranh chấp nhỏ lúc nãy không ai rảnh để ý đến. Bên này, đường bội nói nhỏ, bước nhẹ nhàng đi về hướng phát ra âm thanh. Dù chỉ nghe được tiếng người nhưng cũng làm cho bọn họ vô cùng vui mừng. Nhưng người đến là kẻ thù hay là người nhà thì khó có thể xác định. Đi qua một lùm cây rậm rạp tiếng người càng trở nên rõ ràng. Lần này không chỉ có đường bội mà nhóm người đặng văn bình cũng nghe được rõ ràng. Phía bên kia lại vang lên tiếng gọi to, rõ ràng là gọi. Cô đường, đằng văn bình bước nhanh đến bên cạnh đường bội, phấn khởi nói, mấy người đó đến tìm cô. Đường bội hơi nghiêng đầu, cười nói, có lẽ vậy. Cô làm dấu im lặng với ba người, động tác càng cẩn thận hơn. Đi về phía trước những bóng người càng trở nên rõ ràng. Đường bội nép phía sau một cây to, nheo mắt nhìn về phía trước. Cho đến khi cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, sở quân Việt đã một ngày một đêm chưa được chợp mắt. Anh không thể nào tin vào tin tức được báo lại, máy bay nổ tung trên không chung. Văn tư miểu không dám ngẩng đầu trước mặt anh, cho dù sở quân Việt không nói gì, nhưng không khí trong xe vẫn lạnh như băng. Tìm đi, như đã trôi qua một thế kỷ, văn tư miểu mới nghe thấy lời nói như được phát ra từ kẽ răng của sở quân Việt lật thường thấp đất lên cho tôi. Tìm dọc theo khu vực máy bay phát nổ, anh đứng lên, nhưng quên mất mình đang ngồi trong xe. Lần đầu tiên chủ nhân sở ra thất thố như thế, đâm đầu vào nóc xe của mình. Nhưng không một ai dám cười. Không cần anh căn dặn lục tử mà cũng đã bắt đầu tập trung người của mình. Rất nhanh, đến cả đường tử thái cũng biết chuyện này. Luôn chú ý đến chuyện của đường tử thái và đường bội, nên Liên Thu Cận ở thành phố S đã lâu cũng biết được tin tức. Liên Thiên Duệ tự mình ra mặt chủ động hỗ trợ. Trước kia có lẽ còn suy xét đến đủ loại nguyên nhân, nay ngày đến cả Tổng Giám Đốc Tập đoàn Liên Thị cũng đề nghị trợ giúp không biết có mục đích gì hay không. Nhưng bây giờ sở quân Việt làm gì còn tâm trí để ý những điều này. Anh nhấc tay đồng ý một cách mệt mỏi. Lần tìm kiếm này, là một ngày một đêm. Sự thật là dọc theo khu vực máy bay nổ, bọn họ gần như lật từng tấc đất. Tài hùng thế lớn, ở thành phố S, sở quân Việt gần như có thể một tay che trời. Anh đã vận dụng tất cả những thứ có thể sử dụng. Mà chính anh cũng tự mình đến đây. Lúc đường bội nhìn thấy sơ quân Việt mặc bộ đồ Tây cao cấp được may thủ công, tóc hơi dối, không đeo cả vạt áo bị cởi ba cúc trên. Cổ áo sơ mi trắng tinh lúc này có thể nhìn thấy rõ vết bẩn. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như thế. Vốn là lúc ở cùng với đường bội anh đã có nhiều biểu cảm hơn, đôi mắt cũng dịu dàng hơn, bây giờ lại lạnh như một tảng băng. Lưng anh vẫn thẳng tắp giống như người máy, vĩnh viễn không bị khom lưng, lặng lặng đứng ở đó. Làm cho đường bội chỉ cần nhìn một cái đã bị anh hấp dẫn không thể rời mắt. Ở cách anh không xa là đường tử thái và Liên Thiên Duệ cùng đi theo đến. Mặt đường tử thái xanh mét cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin tưởng được chị mình ở bên cạnh sở quân Việt mà lại rơi vào nguy hiểm. Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu vấn đề này. Cậu chỉ hy vọng, chỉ hy vọng, đường tử thái không dám nghĩ thêm. Lúc này nhìn thấy những người quen thuộc mấy người đằng văn bình cũng trở nên phấn khởi. Môi của cô tự động dương lên, cô đường, trải qua hai ngày ở chung, lại từng sống chết có nhau, quan hệ giữa đường bội và đằng văn bình cũng trở nên thân thiết hơn nhiều, bọn họ đến tìm chúng ta. Ừ, đường bội cười gật đầu, anh ta nói cũng không nhỏ cho nên nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của bọn người sở quân Việt. Sở quân Việt quay đầu nhìn qua cũng vừa đúng lúc đường bội đi vòng từ phía sau cây đại thụ ra. Cô vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, vừa dầm mưa lại qua đêm trong núi trên người đã bẩn đến không thể chịu nổi. Hai má không còn sáng bóng như ngày thường. Tóc cũng dối, nhưng nụ cười của cô vẫn quen thuộc như thế. Đôi mắt vẫn trong suốt sáng ngời, anh chắc chắn rằng mình không nhận sai, nụ cười nhạt nhưng lại kiên cường đó. Sở quân Việt chớp mắt tưởng rằng trước mắt chỉ là một giấc mộng đẹp. Nhưng còn bướm trong giấc mơ của anh không giống như trước nữa. Không còn chỉ cần anh chớp mắt một cái thì sẽ biến mất, sẽ không thể nào tìm được nữa. Anh chớp mắt đường bội vẫn mỉm cười đứng đó nhìn anh. Sở quân Việt hít một hơi thật sâu, anh đi về phía đường bội, nụ cười trên môi đường bội cũng càng thêm rõ ràng, ngón tay của sở quân Việt đã sắp có thể chạm vào mặt của đường bội. Nhưng vào lúc này, lúc anh muốn ôm con bướm của mình vào lòng thì từ phía sau thân cây to lớn, một người khác lại lao ra. Anh ta như mũi tên vọt đến bên người đường bội, đẩy sờ quân Việt ra, bảo vệ công chúa của mình ở sau lưng. Lạc, đường bội kinh ngạc nhướng mày, sao anh lại đến đây? Anh là kỵ sĩ của công chúa, đương nhiên phải xuất hiện ngay lúc công chúa Điện Hạ gặp nguy hiểm. Âu Dương Lạc nhàn nhạt nói. Nhưng anh ta vẫn nhìn sờ quân Việt đôi mắt xanh tựa ngọc thạch cao cấp sắc bén rét lạnh. Chứ không giống vài người, khi anh ta ở bên cạnh em chỉ mang đến phiền phức và nguy hiểm cho em. Âu Dương Lạc lại nói. Lời nói sắc lạnh, không chút lưu tình, đâm thẳng vào tim sở quân Việt, chương 102 kỷ niệm thành lập của sở thị. Lạc, đường bội nhíu mày rồi nhanh chóng dãn ra. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai Âu Dương Lạc đi ra từ sau lưng anh ta. câu nói vừa rồi của Âu Dương Lạc thật sự quá mạnh mẽ, đường đường là gia chủ sở ra cũng bị chấn động tại chỗ, ngay cả một lời phản bác cũng không nói được. Bội bội. Đường bội vừa muốn đi về phía sở quân Việt Âu Dương Lạc sau lưng nhách môi, vươn tay nắm lấy tay cô. Lúc nói chuyện với đường bội, anh ta rất dịu dàng. Nhưng khi nhìn sở quân Việt đôi mắt luôn lạnh như băng, giống như một cây kiếm sắc bén, không chút nương tay. Chuyện lần này và chuyện máy bay phát nổ tất cả đều nhắm vào sở ra. Anh ta nói với đường bội, không hề có một chút liên quan nào với em. Âu Dương Lạc hiếp mắt, không chút lưu tình nói tiếp, bọn chúng không dám ra tay với sở quân Việt nên mới đối phó em. Nếu anh ta không giải quyết được chuyện này, thì em sẽ liên tiếp gặp chuyện. Lạc, giọng đường bội lớn hơn một chút, cô nhíu mày, nhìn Âu Dương Lạc, vốn muốn nói lời trách cứ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Âu Dương Lạc lúc này thì đột nhiên nuốt hết vào. Mặc dù thỉnh thoảng Âu Dương Lạc có vẻ hơi bất cần đời, nhưng mỗi lần đứng trước mặt đường bội, anh ta đều rất chỉnh tề. Nhưng lúc này, trên cằm anh ta là một đám dâu ria xanh ô ngắn ngùn. Áo sơ mi màu đen bị cởi hai cốc trên, thậm chí ngay cả áo khoác anh ta cũng không mặc tay áo sơ mi bị vén lên đến khuỷu tay. Nhìn từ đầu gối xuống, ống quần tây màu đen toàn là nước bùn, cả đôi giày, thậm chí là đôi vớ cũng không nhìn ra được màu gốc, hoàn toàn bị bùn phủ kín. Trông Âu dương lạc vô cùng chật vật, làm đường bội chấn động Cô và Âu Dương Lạc biết nhau đã lâu, hai người còn ở cùng nhau trong rừng rậm nhiệt đới Amazon trên hòn đảo Hoang Vu ở Thái Bình Dương, tiếp nhận huấn luyện dã ngoại nghiêm khắc. Nhưng dù là thời điểm khó khăn đó, cô cũng chưa từng thấy Âu Dương Lạc như vậy. Cô thật sự không thể tưởng tượng ra, rốt cuộc là vô tâm với bản thân bao nhiêu mới có thể để cho mình biến thành như vậy. Lạc đường bội lầm bầm kêu một tiếng. Âu Dương Lạc đoán được cô muốn nói gì, sắc bén nhìn đường bội trầm giọng nói, ngay cả những vấn đề này cũng không giải quyết được vậy anh ta không xứng đứng bên cạnh em. Âu Dương Lạc cố chấp nắm chặt tay đường bội kéo cô lại bên cạnh mình. Đường tử thái, liên thiên Duệ, bao gồm sở dực thành, lúc này cũng đã vây quanh đây. Âu Dương Lạc và đường bội đứng cạnh nhau thật ra nhìn cũng rất xứng đôi. Âu dương lạc hất cầm, khiêu khích nhìn sở quân Việt nãy giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào, lạnh lùng tuyên bố tôi muốn mang bội bội đi. Vừa nói anh ta vừa kéo đường bội lại gần mình hơn một chút. Sở Dực Thành có chút bận tâm nhìn sở quân Việt hai tay xuôi bên người của anh đang siết chặt quả đấm, chặt đến mức sở Dực Thành có thể thấy những đường gân xanh rõ rệt. Bội bội sở Dực Thành nhìn qua đường bội, anh ta không thể xác định nếu thật sự để người đàn ông xa lạ trước mặt đưa đường bội đi thì cháu của mình sẽ trở thành như thế nào. Anh ta bước tới gần đường bội, thấp giọng nói, chúng ta rời khỏi đây trước, mọi người đã một ngày một đêm không được nghỉ ngơi, nên về tắm rửa, ăn uống, rồi từ từ thương lượng được không? Được, đường bội lo âu nhìn sợ quân Việt gật đầu. Bội bội, Âu Dương Lạc nắm chặt tay đường bội không muốn để cô đi. Lạc, đường bội đặt tay lên tay Lạc rồi vô cùng kiên định đẩy tay anh ta ra, nhàn nhạt, nhạt nói, tất cả cứ chờ khi về rồi hẳn nói. Trước mặt nhiều người như vậy, cô không muốn giải thích quá nhiều. Hướng chi, bọn đằng văn binh lạc trong núi một ngày một đêm với cô cũng cần phải tắm rửa và ăn uống. Từ đầu tới cuối, sở quân Việt đều không nói câu nào. Nhưng mà ánh mắt của anh luôn đặt trên người đường bội, không hề rời khỏi dù chỉ là một chút. Lúc này nghe đường bội nói vậy, quả đấm của sở quân Việt từ từ mở ra. Anh muốn nắm lấy tay Đường Bội, một ngày một đêm này, anh từ tràn đầy lo lắng, đến tuyệt vọng khi nhận được tin máy bay bị nổ trên không trung, rồi đến khi miễn cưỡng phục hồi tinh thần mà tìm kiếm cuối cùng gặp được Đường Bội. Sở Quân Việt có rất nhiều lời muốn nói với Đường Bội. Nếu như không chạm vào cô, anh không thể nào có cảm giác chân thật. Nhưng đột nhiên Âu Dương Lạc lại xuất hiện, không chút lưu tình, lời lẽ sắc bén, làm anh cảm thấy tay mình nặng tựa ngàn cân, ngay cả nhấc lên cũng không thể nhấc được. Sáng mấy hôm trước dáng vẻ yên tâm nói chuyện với đường bội bảo rằng mình đã giải quyết xong mọi chuyện vẫn còn rõ ràng tựa ngay trước mắt. Có phải là đã sống yên ổn, không ai dám trêu vào quá lâu cho nên ngay cả anh cũng buông lòng cảnh giác. Khiến anh, ngay cả người yêu của mình cũng không bảo vệ được. Sở quân Việt nhìn Âu Dương Lạc vẫn vây quanh bên đường bội. Mặc dù anh không nói gì, nhưng đối với tình địch có uy hiếp lớn nhất này, sở quân Việt đã điều tra rất nhiều chuyện về anh ta. Anh biết anh ta đã bỏ lỡ đường bội thế nào, cũng biết anh ta đã dọn ra một con đường cho mình như thế nào trong trận chiến đầy gió tanh mưa máu của gia tộc cuối cùng nắm trọn Âu Dương ra. Lúc này, anh ta giống như kỵ sĩ trung thành nhất bảo vệ đường bội. Xung quanh một mảng xanh ngắt nhưng hoàn toàn không có thứ gì lọt được vào mắt sờ quân Việt. Thứ anh nhìn thấy được chỉ có từng cái nhăn mày, từng nụ cười của đường bội. Anh từ từ thua tay lại, chán nản, xoay người. Nhưng sở quân Việt vừa động một cái đã bị một bàn tay mềm mại nắm lại. Ngón tay thon dài hơi lạnh, lại vô cùng quen thuộc. Anh nghiêng đầu, lập tức đối mặt với đôi mắt đầy ý cười của đường bội. Đường bội nghiêng đầu nhìn anh cười hỏi, nhìn thấy em nên vui đến ngốc luôn rồi hả? Sao không nói câu nào hết vậy? Trên mặt cô còn dính bùn, nhưng nụ cười vẫn rất sực sỡ. Đôi mắt xảo hoạt không thể nhìn ra chút trách cứ và sợ hãi, sâu thẳm tựa như có thể hút mất linh hồn của sở quân Việt. Sở quân Việt không kiềm được mà đưa tay ra, dịu dàng lau đi vết bẩn trên mặt đường bội. Đường bội cười khẽ, xích tới cả mặt lên vai anh cười hỏi, sạch chưa? Cô nắm chặt tay sở quân Việt cười nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Sở quân Việt run dẩy mấy giây, đường bội đã đi về phía trước nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Anh mới trở tay nắm chặt tay đường bội cùng cô sóng vai đi về phía trước dừng cây trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân xào sạc thỉnh thoáng có tiếng người khe khẽ rồi lại nhanh chóng yên tĩnh lại. Cho đến khi đi tới chỗ đỗ xe, đường bội mới hoàn toàn thanh tĩnh lại, từ từ dựa vào vai sở quân Việt thấp giọng nói em mệt quá. Cô rất ít khi yếu đuối như vậy, sở quân Việt dịu dàng ôm chặt eo cô thấp giọng nói, vậy em ngủ một lát đi. Ừ, đường bội gật đầu nhẹ một cái rồi yên tâm dựa vào vai anh từ từ nhắm mắt lại. Người sở quân Việt cứng lại một giây, nhưng anh nhanh chóng cúi người xuống, bế đường bội lên. Lúc đường bội thức dậy, xe vẫn còn đang chạy trên đường. Tay cô bị một bàn tay to lớn nắm lấy, đầu đặt trên đùi anh cô mở mắt hỏi, em ngủ lâu lắm rồi hả? Mới một tiếng thôi, sở quân Việt vuốt tóc cô thấp giọng nói, em ngủ một chút nữa đi, về đến nhà anh sẽ gọi em. Nhưng đường bội không ngủ tiếp, cô chấp mắt, đôi mắt đã hoàn toàn thanh tỉnh cứ nằm trên đùi sở quân Việt như vậy. Cô ngửa đầu lên nhìn anh, đột nhiên sờ mặt anh một cái, nói, sao anh lại không vui? Sờ quân Việt không trả lời cô ngay. Anh nhìn xuyên qua cửa xe, một lúc lâu sau, mới nói, hôm qua. Giọng của anh khô khốc khàn đặc trong không gian nhỏ hẹp nghe ra có chút chói tai. Anh dừng một chút mới nói tiếp, suốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Đường bội híp mắt lại, suy nghĩ một chút, vẫn kể cặn kẽ chuyện xảy ra hôm qua cho anh nghe. Nói đến cuối cùng, cô móc cây súng lục hoàng kim trong túi sách ra cười tươi nói, nhắc mới nhớ cây súng này đã giúp em hai lần. Ừ hẳn không chỉ có hai lần, còn giúp em lấy được vài nữ chính trong phim của chú. Cô ngửa đầu lên nhìn sờ quân Việt tay mơn trốn má anh, thản nhiên nói, còn có anh nữa. Câu nói này có hơi không rõ, nhưng hai người đều hiểu ý của đường bội. Bội bội sờ quân Việt thương tiếc vuốt ve má đường bội, anh im lặng một lúc lâu mới nói, xin lỗi em. Anh đừng bị lạc ảnh hưởng. Đường bội kinh ngạc dây lát mới nói, cô ngồi dậy, dựa vào người sở quân Việt cúi đầu nhìn bàn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, nói có lúc lạc nói chuyện như vậy đó, vốn dĩ anh ấy đã có địch ý với anh cho nên nói chuyện cũng khó nghe hơn. Anh đừng để ở trong lòng, không phải như vậy, bội bội, sở quân Việt giang tay ôm chặt đường bội trôn đầu vào vai cô thấp giọng nói, anh ta nói không sai. Ngày hôm qua, nói tới đây anh dừng lại một lúc nhớ đến cảm giác hận đến muốn chết của mình ngày hôm qua. Khan giọng nói, hôm quay lúc biết máy bay xảy ra chuyện, anh thật sự hận không thể giết chết mình. Bội bội, em biết không? Âu Dương Lạc nói không sai, đây đều là tai họa mà anh mang tới cho em. Đường bội không nói gì, sở quân Việt im lặng mấy giây. Đầu của anh vẫn đặt ở vai đường bội, hơi thở nóng ấm có quy luật phà vào gái cô, từng chút từng chút tựa như muốn đi vào cơ thể cô, nếu như nếu như em thật sự xảy ra chuyện. Anh hoàn toàn, hoàn toàn không thể nào tha thứ cho bản thân. Bội bội sờ quân Việt hôn lên cái đường bội nơi dòng máu lưu thông nóng ấm. Anh không thể nào tưởng tượng được nếu như đời này anh không có em. Em biết, em biết hết, đường bội hơi nghiêng người, để mình hoàn toàn rúc vào ngực sờ quân Việt. Cho nên em sẽ bảo vệ tốt bản thân, bình an khỏe mạnh trở về. Cô nằm trong ngực anh thấp giọng nói. Nếu đã chọn nhau, vậy chia sẻ những vui buồn mừng giận cùng với tất cả hạnh phúc và gian nan của đối phương không phải là chuyện đương nhiên sao? Bọn họ im lặng ôm nhau trong chốc lát thì đường bội nói Cô ngước đầu lên nhìn sở quân Việt cười nói Cho nên anh phải vui mừng vì đã tìm được em Bây giờ em mới phát hiện làm người yêu của ám dạ đế vương Không dễ dàng như em tưởng tưởng Nhưng mà năng lực tự vệ của em rất mạnh Nếu đổi lại là người phụ nữ khác có lẽ hôm qua đã Cầu nói đắc ý của cô còn chưa nói xong Sở quân Việt đã cúi đầu xuống chặn miệng cô lại Bằng đôi môi của mình Họ trao nhau nụ hôn Qua một lúc lâu sau, sở quân Việt buông đường bội ra. Anh dịu dàng vuốt đôi môi vừa bị mình hôn đến sưng đỏ trong mắt đầy cố chấp và thâm tình. Không khí trong xe trở nên ngọt ngào. Đường bội mặc cho ngón tay anh quét qua môi mình. Sở quân Việt như bị ma nhập vậy, cứ vuốt môi đường bội, làm cho đôi môi vốn đã hơi đỏ của cô trở nên đỏ hơn. Anh hơi cúi đầu, đặt chán lên chán đường bội. Nếu như vừa rồi, em thật sự đi cùng Âu Dương Lạc sở quân Việt thấp giọng nói, anh thật sự không biết mình có thể kiềm chế được không, anh thật sự không biết mình có làm ra chuyện gì tổn thương em không. Sao có thể chứ, đường bội mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên môi anh, nói, đây vốn là chuyện hai người nên chia sẻ với nhau, tương lai em nói là tương lai, nếu như bởi vì chuyện của em mà làm liên lụy tới anh, anh sẽ bỏ em đi sao. Sẽ không, sở quân Việt lắc đầu, đấy, đường bội cười nói cho nên anh đừng nghĩ nhiều nữa nếu như tương lai thật sự xảy ra chuyện như vậy, cho dù anh muốn chạy em cũng sẽ tóm chặt lấy anh. Câu nói nửa đùa nửa thật đi ra từ miệng cô giống như một dòng nước mát làm dịu đi sự nóng nảy và bất an trong lòng sở quân việt. Đường bội thật sự rất mệt. Mặc dù lúc ở cùng đám người đằng văn binh cô luôn biểu hiện vô cùng chấn định, nhưng khi về tới biệt thự sở ra tắm rửa xong ăn đơn giản cho dễ tiêu hóa phần ăn đầy dinh dưỡng cô thật sự không nhịn được nữa vùi mình trên giường lớn mềm mại thiếp đi. Ngày hôm đó, sở quân Việt chưa từng rời khỏi cô. Anh bên cô gần như không rời cho dù chỉ là một bước đôi mắt đầy dịu dàng cứ luôn nhìn cô mãi. Đường bội tắm anh massage cho cô, vụng về kỳ lưng cho cô. Đường bội ăn cơm anh ngồi kế bên gắp đồ ăn cho cô. Đường bội ngủ anh cũng nằm lên giường ôm lấy cô. Tâm tình thay đổi nhanh chóng làm anh không thể nào yên tâm, giống như chỉ khi đường bội ở trong phạm vi anh có thể chạm vào anh mới không lo lắng như thế nữa. Sở quân Việt mạnh mẽ cưng rắn lại có chút đáng yêu, làm cho đường bội hoàn toàn không thể kháng cự. Cho nên đến tối cô chỉ nói mấy câu với đường tử thái rồi liền bị sở quân Việt bế về phòng ngủ. Ngày hôm sau lúc đường bội thức dậy, sở quân Việt đã dậy từ sớm. Anh tựa vào giường, nhìn đường bội không chớp mắt, mượn ánh nắng ban mai, dịu dàng mơn trớn hàng mi thật dài của đường bội, đôi mắt dịu dàng đến mức có thể dìm chết người. Khi đường bội mở mắt ra, lông mi thật dài nhẹ nhàng quét qua tay anh giống như cánh bướm mượt mà lướt qua làm cho tim sơ quân Việt mềm nhũn. Anh cúi đầu hôn lên trán đường bội, dịu dàng nói chào buổi sáng. Chào buổi sáng đường bội miễn cưỡng đáp. Cô chấp mắt một cái, ngồi dậy hỏi hôm nay anh không đến công ty sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm qua và hôm kia anh chỉ lo tìm cô, không thể nào đối phó những người kia. Hôm nay tuyệt đối sẽ không nương tay. Anh chờ em ăn sáng xong mới đi. Sở quân Việt nói, hôm nay thật sự anh cần phải tới công ty một chuyến. Coi đường bội ăn xong, dặn dò cô hai ngày này không được ra ngoài, sở quân Việt mới không yên lòng đi tới công ty. Anh muốn dẫn đường bội theo, nhưng biệt thự sở ra có hệ thống an ninh tiên tiến nhất thế giới. Hơn nữa, tới sở thị cũng chỉ có thể ngồi xe. Trong lòng sơ quân Việt vẫn còn sợ hãi, chuyện xảy ra trên núi, vẫn còn rõ mồn một. Bây giờ anh hoàn toàn không hề muốn làm chuyện gì khiến bọn người kia có cơ hội thừa dịp ra tay nữa. Anh đi không được mấy phút thì đường tử thái đã canh bên cạnh đường bội. Ngày hôm qua cậu hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với đường bội, lúc này sơ quân Việt đã đi làm cậu mới có cơ hội ngồi xuống bên cạnh chị mình. Chị... Đường tử thái nắm lấy tay đường bội, nhìn cô từ trên xuống dưới, chậm rãi thở vào một hơi, thấp giọng nói, hai hôm qua chị thật sự làm em lo muốn chết. Cậu ôm đường bội vào lòng, thấp giọng nói, nếu như chị thật sự xảy ra chuyện. Em em, giọng của đường tử thái trở nên nghẹn ngào, đều là do em không tốt, em phải nên đi theo bên cạnh chị, thời gian qua em luôn lo làm chuyện của riêng mình, hoàn toàn không quan tâm đến chị. Sau này em sẽ không bao giờ để chị một mình nữa. Nói ngốc gì đấy? Đường bội ôm lấy đường tử thái. Từ sau khi phẫu thuật và điều dưỡng, sức khỏe của đường tử thái đã càng ngày càng tốt hơn. Hiện tại cậu đã không còn là một thiếu niên gầy yếu, vòng ngực của cậu dù không cường tráng nhưng cũng đủ rộng đủ kiên cường để mang đến cho người khác sự ấm áp. Đường bội không kiềm được mà cười đáp em quên chị lớn lên như thế nào rồi sao? Em không cần phải lo đâu. Nếu em thật sự cứ ở bên cạnh chị, nói không chừng chị còn phải phân tâm chăm sóc em, đó mới là tệ hại. Em biết em vô dụng hốc mắt đường tử thái đỏ lên, chỉ làm liên lụy chị, không giúp được gì cho chị. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Này này này, đường bội đầy đường tử thái ra thấy hốc mắt cậu đỏ lên, gấp gáp nói chị chỉ đùa thôi mà, sao mọi người ai cũng dùng chiêu này với chị hết vậy. Trước giờ cô luôn rất bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với đứa em trai mình yêu thương nhất thì vẫn tay chân luống cuống. Đừng buồn, chị nói sai rồi. Đường bội vội vàng vỗ vai đường từ thái, nói ừ ừ ừ, sau này chị sẽ dẫn từ thái của chúng ta theo, nếu như trời sập có một người cao như vậy đứng cạnh chị thì có thể chống giúp chị. Chị, đường từ thái biết đường bội nói đùa với mình, cậu ôm lấy đường bội cầm đặt trên vai đường bội buồn bực nói, em nghe anh Hai Liên nói, khoảng thời gian này, chị gặp không ít chuyện. Tại sao chị lại không nói cho em biết, bởi vì không có chuyện gì lớn hết, đường bội thản nhiên nói, đều đã qua rồi mà. Nhưng mà anh hai liên nói, những người đó là nhắm vào sở thiếu. Bọn họ không dám động vào anh ấy nên mới ra tay với chị. Đường tử thái buồn bực nói, không phải bọn họ cũng không làm gì được chị hay sao? Đường bội đoán được đường tử thái muốn nói gì. Cô ôm cậu vào lòng, giống như hồi còn nhỏ, trong đêm tối, hai chị em ngồi trong góc giường, chùm chăn, sống nương tựa lẫn nhau, ôm chặt em trai trong lòng mình, thấp giọng nói tử thái, khi còn bé mẹ có từng nghĩ muốn rời bỏ chúng ta không? Không có đường Từ Thái lắc đầu. Đúng vậy, cho dù ở thời điểm khó khăn nhất, mẹ cũng chưa hề muốn bỏ lại chúng ta. Em nhớ không, mẹ dẫn chúng ta đi qua thăm dì ở kế bên, sau đó đã nói gì với chúng ta? Khi đó, Đường Bội còn rất nhỏ, Đường Từ Thái còn nhỏ hơn cô. Cậu im lặng chốc lát rồi nghi hoặc hỏi, "Là dì bị bệnh ở sát nhà chúng ta, gì chương sao?" Ừ, Đường Bội gật đầu. Cô cũng đặt cảm trên người em trai, dịu dàng nói, mẹ đã nói thật sự yêu thì sẽ cùng nhau trải qua những vui buồn mừng giận, đau khổ gian nan, đó mới thật sự là tình yêu chân chính. Mẹ dùng cả cuộc đời của mình để dạy cho chúng ta những thứ này, cho nên dù mắt đường bội đã hơi ướt, nhưng vẫn dịu dàng nói với em trai của mình cho dù mẹ đã rời khỏi chúng ta rất sớm, nhưng chị chưa từng thấy cô đơn. Bởi vì chị còn có em, còn có tình yêu mà mẹ để lại cho chúng ta. Dạ, đừng từ thái đáp. Em nhìn liên tam thiếu xem, ông ấy có tiền, có năng lực để cho bản thân cuộc sống tốt nhất nhưng bây giờ ông ấy lại giống như đang sống trong địa ngục vậy. Nguyên nhân không phải là vì ông ấy không biết yêu là gì sao. Đừng bội lại nói cho nên chị sẽ không phạm phải sai lầm của ông ta, em đừng trách anh sở. Anh ấy yêu chị quý trọng chị, nhưng anh ấy không phải thần tiên. Chị có thể cùng anh ấy đối mặt với nguy hiểm, chuyện này không có gì lớn cả. Nếu như chị có như thế mà chị đã sợ rồi tránh né. Thì tương lai chị nhất định sẽ hối hận. Đường tử thái ôm chặt đường bội hơn. Chờ sau này em gặp được người mình yêu thì em sẽ rõ. Đường bội cười tựa đầu vào vai đường tử thái. Thấp giọng nói, đó là một cảm giác rất kỳ diệu. Hy vọng có thể tham dự tất cả những chuyện của đối phương. Hy vọng có thể ở bên đối phương mãi mãi cho nên tử thái. Đừng quá lo lắng, chị đồng ý với em. Chị nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt. Bởi vì chị cũng muốn cùng em, cùng quân Việt, ở bên nhau đến già, đến khi kết thúc sinh mạng. Được, năm đường từ thái mười mấy tuổi, đã tin tưởng rằng. Không có ba cũng chẳng sao, bởi vì trên đời này cậu còn có chị gái và mẹ. Cậu lại ôm đường bội chặt hơn chút nữa, nếu như là đường bội nói, vậy cậu bằng lòng tin tưởng. Nhưng cậu hy vọng, sau này đừng bao giờ xảy ra chuyện tương tự nữa. Cũng trong lúc đó, trong phòng họ ở tầng cao nhất của sở thị bầu không khí căng thẳng đến mức sắp ép chết người. Giọng văn tư miểu vang lên, chúng ta đã đánh giá thấp đối phương, người lái máy bay lần này là người đã làm việc cho sở thị nhiều năm. Đã trải qua những cuộc khảo hạch nghiêm khắc, nhưng đến sau khi chuyện xảy ra, mới tra được thông tin của người đó là giả. Giả, sở quân Việt nhíu mày. Vâng, nói cách khác ít nhất 8 năm trước đối phương đã bắt đầu sắp đặt chuyện này. Tra được thông tin thật chưa? Sở quân Việt trầm giọng hỏi. Vẫn chưa, văn tư miểu xấu hổ cúi đầu. 8 năm chưa tạo ra thân phận giả, trăm phương ngàn kế lần vào sở thị im hơi lặng tiếng nhiều năm, dần dần lấy được sự tin tưởng của bọn họ. che giấu tốt như vậy, nếu như lúc ấy người ngồi trên máy bay không phải là đường bội mà là một người nào khác thì e rằng cho dù boss có thần thông cỡ nào cũng không thể cứu vãn. Trừ hắn ra còn có ai? Sở quân Việt lại hỏi. Chuyện này văn tư miều cứng họng nếu như không phải người này tự làm lộ thì đoán chừng không ai biết hắn dùng thân phận giả. Đối thủ của bọn họ lần này, đúng là lo xa nghĩ rộng tâm cơ thâm sâu, lúc văn tư miều biết chân tướng cũng bị chấn động một phen. Sở quân Việt đứng lên, toàn bộ nhân viên trong phòng cũng đứng lên theo. Bọn họ cúi đầu, không ai dám thở mạnh chỉ có thể chơ mắt nhìn sở quân Việt ném từng sấp tài liệu trong tay lên bàn. Đây là lần đầu tiên anh không chút che giấu để lộ sự thức giận của mình trong phòng họp. Sở quân Việt đập cửa đi ra. Ngày đó ở sở thị giống như bị gió lốc thổi qua toàn bộ nhân viên cao cấp chấn động, không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ cao ốc. Tiệc kỷ niệm thành lập của sở thị sắp tới, lại không có ai có thể cười được. Cho nên tất cả nhân viên đều biết mấy ngày nay tậm trang của boss không tốt hiệu suất làm việc cũng tăng gấp mấy lần, cộng trạng tăng vùn vụt. Nhưng đều không hóa giải được sự nóng này trong lòng sở quân Việt. Một mệnh lệnh được truyền xuống, văn tư miểu ở lại bên cạnh anh, lục thử mặc bắt đầu điều tra sâu vào, ngay cả ông cụ sở cũng bị kinh động, về nước trước thời hạn. Đây là tình huống trước mắt của chúng ta. Sở quân Việt trầm giọng nói xong câu cuối rồi cúi đầu trước mặt ông cụ sở. Quân Việt, trên mặt ông cụ sở đã không còn nụ cười nhẹ nhõm phúc hậu khi nói chuyện với đường bội, giờ đây ông trầm tĩnh nhìn sở quân Việt lạnh nhạt nói con còn trẻ, bất kỳ ai cũng không thể đi trên con đường bằng phẳng mãi thuận bườm xuôi gió. Không nên vì một chuyện nhỏ thế này mà làm rối loạn chiến tuyến của mình. Dạ, sở quân Việt trầm giọng đáp rồi lại nói, nhưng mà chuyện này lại liên lụy đến bội bội, con thật sự không còn cách. Cô bé đường ra này ông thấy so với con còn mạnh mẽ hơn. Khoảng thời gian này con bé nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Khi gặp nguy hiểm cũng là con bé, nhưng người ăn không ngon ngủ không yên lại là con. Quân Việt bại bởi một cô gái, không phải là chuyện đáng kiêu ngạo. Ông cụ sở cắt đứt lời nói của sở quân Việt, ông nội, sở quân Việt nhìn vào mắt ông cụ sở, sau một lúc im lặng, mới nói con thà rằng những chuyện đó xảy ra trên người con. Vậy con nói thử xem, lúc đó con định làm thế nào? Ông cụ sở không tiếng động thở dài, lại hỏi. Lần này, sở quân Việt thật lâu không nói gì. Qua một lúc lâu sau, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào phòng. Sở quân Việt đứng lên, từ từ đi tới trước cửa sổ sát đất. Anh nhìn xuống mảnh đất phía dưới, đây là tòa nhà cao nhất thành phố S, đứng ở đây có thể thấy toàn bộ thành phố S. Những chiếc xe đang chạy giống như từng cái hộp quẹt nhỏ, ngay cả những tòa nhà trước tòa cao ốc của tập đoàn Sở Thị cũng trở nên nhỏ bé. Nơi đây vốn là lâu đài kiên cố nhất của anh, trước khi đường bội đi vào anh thật sự cho là như vậy. Nhưng mà bây giờ, Sở Quân Việt đấm thật manh lên tấm kính chống đạn thật dày. Lúc này mặt trời ngả về tay ánh nắng nơi chân trời đỏ rực như đang bùng cháy, ánh nắng vàng rực rỡ kéo dài cây bóng của sở quân Việt trải dài trên nền phòng. Cây bóng ấy, nhìn sao mà lại cô tịch đến lạ. Kỷ niệm thành lập của sở thị cũng coi là chuyện lớn mỗi năm. Ông cụ sở không có nhiều con cháu, dòng thứ của sở ra cũng không có nhiều con cháu, mỗi cuối năm thụ họp lại cũng không đếm được bao nhiêu. Nhưng hàng năm khi tới kỷ niệm thành lập sở thị, mọi người từ các nơi trên thế giới đều quay về tính cả thuộc hạ cùng nhân viên của sở ra thì không khí lại càng thêm náo nhiệt. Địa điểm tụ họp là ở Nam Thái Bình Dương, trên một hòn đảo nhỏ tư nhân của sở ra. Đường bội và sở quân Việt đến đó trước một ngày. Mấy hôm nay, cô biết sở quân Việt rất bận rộn. Mỗi ngày không tới nửa khuya, sở quân Việt sẽ không về. Khi cô còn chưa dậy, anh đã đi. Có mấy lần cô giật mình tỉnh giấc luôn cảm thấy trong bóng tối có người nhìn cô. Thỉnh thoảng sẽ có đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên chán cô cảm giác mộng ảo, làm cho đường bội cũng nghĩ rằng mình đang mơ. Mấy ngày nay dường như cô không đi ra ngoài, liên tục xảy ra chuyện nên sở dực thành cũng không thúc sục đường bội trở lại đoàn phim. Sở quân Việt thì cũng mong thời thời khắc khắc đường bội đều đợi ở nhà tốt nhất là không đi đâu hết. Cho nên sáng hôm đó, anh vội vả chạy về nhà, đón đường bội cùng ra đào thì đường bội có hơi kinh ngạc. Hai người ngồi trên máy bay, nhìn sờ quân Việt hình như rất mệt mỏi. Chân mày của anh vẫn luôn nhíu lại, dù nắm tay đường bội, nhưng giống như không có tinh thần nói chuyện với cô chỉ ngồi dựa vào ghế, mày cau lại, nhắm mắt dưỡng thần. Trong khoang máy bay điều hòa hơi lạnh, đường bội thấy vậy thì nhờ tiếp viên hàng không lấy hộ một cái chăn mềm đắp lên cho sờ quân Việt. Lúc cô kéo chăn lên đến dưới cầm thì sở quân Việt đột nhiên mở mắt ra, bắt lấy tay đường bội. Sao vậy, đường bội vuốt chân mày sở quân Việt dịu dàng nói, nếu mệt thì ngủ một chút đi. Sở quân Việt không nói gì, anh kéo tay đường bội lên một chút nhẹ nhàng đặt lên môi mình. Nụ hôn của anh dịu dàng đặt lên ngón tay đường bội, ngón tay thon dài nhỏ bé hơi lạnh, làm cho anh không kiềm chế được mà chìm vào đó. Đường bội cười khẽ thấp giọng nói, đừng quậy, anh mệt thì ngủ một chút đi. Cô đau lòng nhìn đôi mắt thâm quầng của sở quân Việt thở dài nói, anh chuyện lần này khó giải quyết lắm sao? Sở quân Việt lắc đầu, anh lại hôn lên tay đường bội một cái, thấp giọng nói, anh sẽ giải quyết tất cả. Đảo tư nhân của sở ra, vô cùng xinh đẹp. Giữa rừng cây xanh ôm là một tòa biệt thự rộng lớn, như hoa cùng biển xanh và núi rừng. Biệt thự có bốn tầng, ngoài ra còn có một sân vườn lộ thiên. Khoảng sân kéo dài đến bờ cắt cát trắng mịn nhẹ nhàng ma sát với lòng bàn chân, biển xanh thơ mộng làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng. Lúc xuống máy bay, sắc mặt sở quân Việt cũng không tốt mấy, ngược lại còn u ám hơn lúc nãy. Dường như biển xanh vô tận cũng không thể nào rửa sạch sự phiền não trong lòng anh. Một số khách mà sở ra mời đã tới trước lúc quản gia tới tiếp đón chủ nhân, sở quân Việt đã đi tới cửa ra đột nhiên quay người lại. Đôi mắt anh thâm thúy và vô cùng nóng bỏng, khi cô vẫn chưa lấy lại tinh thần thì anh đã ôm lấy eo cô kéo cô vào ngực mình. So với ánh mắt anh thì nụ hôn của anh còn nóng bỏng hơn. Mặc dù đường bội hơi kinh ngạc, nhưng đôi tay ôm eo cô có lực và ấm áp, cô từ từ nhắm mặt lại, chú tâm vào nụ hôn này, khi sở quân Việt buông cô ra, mặt đường bội đỏ lên. Đôi mắt mang theo chút ngại ngùng đảo quanh một vòng, quản gia được huấn luyện nghiêm chỉnh đã sớm chấn định lại và chỉ huy người sách hành lý, như không thấy gì. Đường bội cười khẽ, cô nhón chân lên, nói nhỏ bên tai sở quân Việt ngày mai ở em sẽ tặng anh một món quà. Được, sở quân Việt gật đầu, đáp, trong phòng được bài trí theo phong cách địa trung hải lãng mạn. Phong cách nhẹ nhàng khoan khoái mà đơn giản, mỗi một căn phòng đều có thể làm người ta cảm nhận được sức quyến rũ của biển khơi. Hành lý của đường bội được người làm đem vào một căn phòng trên lầu 4. Sở quân Việt cùng cô đi xem phòng, lúc đi anh hôn lên chán cô, khẽ nói, hôm nay và mai anh sẽ rất bận em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Hà, vậy có chỗ nào em giúp được cho anh không? Đường bội hỏi, em nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Sở quân Việt lại hôn lên chán cô một cái. Anh thật sự không nỡ xa đường bội, mấy hôm nay anh bận làm việc từ sáng tới khuya, họ rất ít chạm mặt nhau, cơ hội nói chuyện cũng không nhiều. Sở quân Việt tuyến luyến vuốt ve gương mặt đường bội, rất dịu dàng. Sao vậy? Đường bội thấy anh cứ sờ mặt mình hoài nên hỏi, không có gì, sờ quân Việt lắc đầu, anh lại ôm đường bội một cái cầm đặt trên đỉnh đầu cô, khẽ nói anh muốn cùng em đi dạo khắp nơi. Chờ anh hết bận là được mà, đường bội cười nói, cô đẩy sờ quân Việt ra, nói anh mau đi làm việc của mình đi, làm xong nhanh một chút thì có thể nghỉ ngơi rồi. Ừ, sờ quân Việt gật đầu, buông đường bội ra, khi đi tới cửa, sờ quân Việt lại không kiềm được mà quay đầu nhìn đường bội. Đúng lúc đường bội cũng đi tới cửa sổ. Căn phòng này hẳn là căn phòng tốt nhất trong biệt thự nhìn từ góc cô đang đứng, có thể nhìn thấy rõ bờ biển mênh mông ngoài kia. Ánh mặt trời trải trên mặt biển, giống như những ngôi sao lấp lánh, bướng bình phập phồng theo sóng biển. Màn cửa sổ sát đất màu xanh ra trời bên cạnh cô cũng bị gió biển thổi bay lên. Đường bội bị che sau tấm màn cửa, bóng dáng như ẩn như hiện. Thấy sơ quân Việt nhìn mình, cô quay đầu nhìn anh. Ánh mặt trời phủ lên người đường bội cô như đắm mình trong ánh mặt trời thản nhiên cười với sở quân Việt. Hình ảnh đó đẹp đến mức làm cho sở quân Việt quên cả hô hấp. Buổi tối hôm đó, sở quân Việt bận đến nỗi không có thời gian trở về phòng. Buổi sáng ngày hôm sau, đường bội ngủ một mạch đến khi người giúp việc tới gọi mới thức dậy. Thay bộ giả phục được mang đến cô đã đặc biệt chọn một bộ lễ phục yếm đơn giản trang nhã. Váy xòe màu xanh da trời dài đến đầu gối, tầng tầng lớp lớp giống như biển khơi, màu xanh da trời nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại không mất vẻ đi nữ tính. Tóc dài để buông xõa đơn giản, ngay cả giày cô cũng không mang giày cao gót mà là một đôi giày giản dị mộc mạc. Toàn bộ mặt giày là hạt thủy tinh màu lam được khảm ngay ngắn thành hình sao biển, vô cùng tương xứng với lễ phục đường bội đang mặc, khiến cô giống như con gái của biển quyến rũ động lòng người. Ăn mấy thứ đơn giản, đường bội từ từ đi ra phía sân định hít thở một chút không khí trong lành. Gió biển nhẹ nhàng thổi lay váy cô, lúc đi qua các tân khách đều không kiềm được mà nhìn cô một cái. Đường bội cũng mỉm cười lễ phép đáp lễ. Thật vất vả mới tìm được một góc ít người, đường bội thả lòng nhìn bốn phía một chút. Dọc đường tới đây cô cũng không nhìn thấy bóng dáng sở quân Việt cũng không thấy ông cụ sở hay bất cứ người nào của sở gia. Nhưng tất cả tân khách đến đây đều ăn mặc sang trọng, nhìn vô cùng yêu nhã hào phóng. Nơi cô đang đứng là một mái đình bên cạnh dòng ao cá nhỏ. Trong suối là pho tượng Mỹ Nhân Ngư, con gái của biển cả. Trong ngực pho tượng ô một bình cá nhỏ, nước suối trong suốt từ miệng bình chảy ra, rơi xuống trong ao, vô số giọt nước trong suốt bắn lên. Xin cho hỏi, ngay lúc đường bội nhập thần, sau lưng cô truyền đến một giọng nói vui vẻ dịu dàng. Đường bội xoay người. Sau lưng cô là một cô gái xinh đẹp ước chừng khoảng 20 tuổi. Cô gái châu Á xinh đẹp búi tóc nhẹ nhàng, trên đầu cài một chiếc vương miện thủy tinh đáng yêu. Trang điểm tinh xảo, lễ phục trên người nhìn như một cô công chúa cao quý. Cô gái khẽ mỉm cười đi về phía đường bội, đôi mắt tò mò như có điều suy nghĩ dừng lại trên vai cô một lát rồi chuyển đến trên khuôn mặt đường bội, thản nhiên cười nói, xin hỏi cô là cô đường phải không? Đường bội nhìn xuống bả vai mình, trên đó có một con bướm đang vỗ cánh muốn bay. Cô nhìn vào mắt cô gái kia gật đầu cười nói tôi chính là đường bội xin hỏi cô là. Tôi là cảnh nhật duyệt Cô gái vừa tự giới thiệu mình vừa đi đến trước mặt đường bội đưa tay nở nụ cười xinh đẹp nói chắc là cô chưa nghe nói đến tôi nhưng tôi đã nghe về cô rồi. Phải không? Đường bội cười đưa tay nắm tay cô gái thản nhiên nói vậy thì tôi thật vinh hạnh. Cảnh thiên duyệt mỉm cười, ánh mắt lại rơi xuống hình xăm con bướm trên vai đường bội, nói, sợ quân Việt là anh họ của tôi, tôi nghĩ là cả dòng họ không có ai chưa từng nghe tới đại danh của cô đường. Cảnh thiên duyệt cười, giọng hết sức dịu dàng nói tiếp, mọi người cũng rất tò mò, cô gái dám cầu hôn anh họ tôi ở trên TV, suýt chút nữa trở thành chị dâu họ của tôi, rốt cuộc là người như thế nào? chương 103 ai là thế thân của ai? Đường bội nghe vậy thì híp mắt lại. Rõ ràng cảnh thiên duyệt không phải lỡ lời cô gái này nói chuyện không nhanh, ngược lại còn rất bình tĩnh và thanh nhã. Nhưng dường như cô ta hoàn toàn không phát giác được điều gì không đúng trong câu nói của mình, vẫn cười xinh đẹp ánh mắt nhìn đường bội cũng không thay đổi. Bây giờ vẫn còn sớm, nếu cô đường không ngại có thể uống với tôi vài ly trà không? Cảnh thiên duyệt cười hỏi có mấy câu tôi rất muốn nói với cô đường. Không biết tại sao, nụ cười của cảnh thiên duyệt rất thân thiết nhưng đường bội luôn cảm thấy nó không chân thật. Cảnh Thiên duyệt cười tươi tắn, ngũ quan xinh đẹp, vóc người uyển chuyển, khí chất cao quý, nói chuyện cũng rất khách sáo. Nhưng Đường Bội luôn cảm thấy đôi mắt sáng rỡ luôn nhìn mình đang cất giấu thứ gì đó. Trà là hồng trà thượng hạng còn chưa đưa đến mép, hương trà đã đập vào mặt. Tư thế uống trà của Cảnh Thiên duyệt cũng rất thanh nhã, vừa nhìn đã biết đây là một cô gái có giáo dục tốt. Cô ta từ từ uống một hớp trà, chờ Đường Bội cũng uống xong một hớp nhỏ, mới nhẹ nhàng để ly trà xuống. Ly xứ chạm vào đĩa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trên hòn đảo này, ở một nơi làm người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ, luôn có thể khiến người ta cảm thấy thư giãn. Huống chi bây giờ chỗ hai người họ đang ngồi, lại là ban công ở lầu 2. Chỗ này không lớn, nhưng góc nhìn không tệ, không chỉ có thể thấy rõ phong cảnh trong vườn, ngay cả sóng biển ngoài xa cũng nhìn thấy. Mỗi khi tới ngày kỷ niệm thành lập của sở thị đều được cử hành tại đây. Cảnh thiên duyệt khẽ cười nói. Cô ta quét mắt nhìn một vòng, nhìn những tân khách đang tụm năm tụm 3 ăn mặc xinh đẹp. Trên người bọn họ đều là trang sức và quần áo đắt tiền, quần là áo lụa, đứng trong bữa tiệc linh đình, trên môi ai cũng mang theo nụ cười khách sáo. Xung quanh là những thứ được bố trí tỉ mỉ, trên bàn là đủ loại thức ăn, phần lớn đều là màu trắng hoặc màu xanh da trời, hòa cùng những loài hoa không biết tên, vô cùng độc đáo. Mỗi năm chỉ cần là người sở ra. Hoặc là bạn làm ăn của sở gia chỉ cần nhận được thiệp mời, bất luận lúc ấy có bận thế nào cũng sẽ bỏ qua một bên để tới đây. Bởi vì cảnh thiên duyệt kiêu ngạo cười nói, có thể nhận được thiệp mời để đi vào đây, đối với đa số người mà nói đấy chính là chuyện vô cùng vinh dự. Đường bội vừa nghe cảnh thiên duyệt nói vừa nhìn quanh một vòng, chỗ cửa chính của biệt thự vẫn có không ít khách khứa nối đuôi nhau đi vào. Nhìn xa thêm một chút ở bãi đậu máy bay của sở gia, lúc này đã có mười mấy chiếc máy bay tư nhân đậu lại. Đó chính là máy bay tư nhanh mà sở ra dùng để đưa đón khách quý. Ngoài ra còn có một số ít của khách mời. Cô quay đầu nhìn gò má của cảnh thiên duyệt cười nói, thứ cô cảnh muốn nói, hẳn sẽ không chỉ là những thứ này. Cảnh thiên duyệt nhìn đường bội cười nói, tôi đã sớm nghe nói cô đường là một người vô cùng thông minh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nụ cười trên môi cảnh thiên duyệt rõ hơn, dịu dàng nói tiếp kỷ niệm thành lập năm nay, hình như anh họ tôi càng xem trọng hơn. Tôi nghe nói, rất lâu trước đó anh ấy đã bắt đầu chuẩn bị. Trên dưới sở thị cũng vì chuyện này mà bận rộn rất lâu, chỉ vì lễ kỷ niệm năm nay có hơi khác với những năm trước. Cảnh thiên duyệt che môi cười nói, mặc dù anh họ nắm toàn bộ sở thị trong tay, nhưng nói sao thì cũng là lần đầu tiên rơi vào lưới tình, nên không tránh khỏi giống như mấy người trẻ tuổi. Đừng bội mỉm cười không đáp lời. Cô càng lúc càng cảm thấy cô gái gọi sở quân Việt là anh họ này, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cảnh thiên diệt nhìn lướt quay bà vai đường bội thản nhiên nói, mặc dù có rất nhiều người không biết nhưng chuyện năm đó cả gia tộc đều biết trong lòng anh họ vẫn luôn có một người. Nhiều năm qua anh ấy giữ mình trong sạch không chút hứng thú với những người con gái khác thật ra là vì anh ấy đã tìm thấy người kia cho nên không muốn nhìn người khác lâu thêm một giây. Ồ, đường bội tỉnh bơ đáp, trước khi gặp cô đường tôi vẫn còn nghĩ không biết cô đường là người thế nào mà lại có thể quyến rũ được anh họ tôi, làm cho anh ấy quên đi cô gái năm xưa. Cảnh thiên duyệt lại bắt đầu cười ngọt ngào thành thật mà nói trước đó cô đường và hạ tử diệu liên tục xuất hiện si căng đan, lại có nhiều tai tiếng với đường thị thích khoe khoang, còn lớn gan cầu hôn anh họ tôi trên TV tôi luôn thầm đổ mồ hôi lạnh vì cô đường. Cảm ơn đã quan tâm, đường bội tình bơ đáp cô mỉm cười cầm ly trà lên uống một hớp vị trà tinh khiết len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng làm cô thích khí hít mắt giống như người vừa rồi cảnh thiên duyệt nói không phải là cô mà hiện tại cô cũng chỉ chú tâm vào quá trình thưởng thức hồng trà hoàn toàn không nghe lọt tai những lời cảnh thiên duyệt nói sự kinh ngạc chợt lóe trong mắt cảnh thiên duyệt nhưng khi đường bội để ly trà xuống quay sang nhìn cô ta thì cô ta đã thu lại sự kinh ngạc cười nói cô đường quả nhiên vô cùng thú vị khó trách anh họ là người không thích con gái thiêu căng mà lại luôn nhịn cô Cô cảnh quá lời rồi. Đường bội nhàn nhạt nói. Hẳn là cô đừng biết rõ, bây giờ anh họ tôi là gia chủ sở gia tất cả sản nghiệp đều nằm trong tay anh ấy, ông ngoại cưng chiều anh ấy, chuyện trong nhà đều do anh ấy quyết định. Cho nên một khi anh ấy xảy ra chuyện gì, thì cả dòng họ đều sẽ biết hơn nữa còn đàm luận rất lâu. Cảnh thiên duyệt che miệng cười nói, chúng tôi cũng rất thích tám chuyện đấy nhé. Tôi không biết chuyện này. Đường bội cười nói, quân Việt rất ít khi nói những chuyện này với tôi. À! Cảnh Thiên Duyệt tỏ vẻ kinh ngạc, anh họ không nói chuyện trong nhà với cô sao? Vậy thật sự làm tôi hơi kinh ngạc. Ừ, đường bội khẽ gật đầu, nói, người sở ra trừ chú sở dực thành tôi chỉ gặp được ông cụ sở. Cô cười quyến rũ nói tiếp, hai người họ đều vô cùng thân thiện cho nên tôi nghĩ, người sở ra đều như vậy, hài hước và đầy lòng bao dung. Đường bội có ý ám chỉ nhìn Cảnh Thiên Diệt một cái. Nụ cười của Cảnh Thiên Diệt lập tức cứng đờ. Đường bội lại cười nói. Hôm nay gặp được cô Cảnh quả nhiên cũng thân thiện dịu dàng. Nên có lẽ là quân Việt cảm thấy, người nhà sẽ vô cùng hoan nghênh tôi, sẽ không châm ngòi gây chia rẽ như những gia tộc lớn khác cũng cảm thấy dù có giới thiệu tôi với mọi người trễ một chút cũng không hề gì. Cô vừa nói vừa cười tươi như hoa. Trong giới giải trí không bao giờ thiếu người đẹp. Bất luận sự dịu dàng thuần khiết của Cảnh Thiên Duyệt là thật hay giả, đường bội cũng đã thấy nhiều rồi. Nếu thật sự luận về thiếu lý tàng đau hay tâm cơ thâm trầm, cô gái xuất thân danh môn trước mặt này, vẫn kém nhiều so với những nữ diễn viên trong giới giải trí. Quả nhiên, cảnh thiên duyệt bị đường bội làm cứng miệng, hình như câu tiếp theo nên nói thế nào cô ta cũng quên. Cảnh thiên duyệt há miệng, có chút lúng túng cười cười cầm ly trà lên uống. Rõ ràng mùi hương thuần khiết bay vào mũi, tràn vào khoang miệng cô ta, nhưng cô ta lại cảm thấy nó giống như sáp nến. Đường bội vẫn cười tươi thậm chí bắt đầu phản kích nhắc mới nhớ quân Việt chưa từng đề cập với tôi rằng anh ấy có một cô em họ lớn tới nhường này, nếu không thì chúng ta có thể hẹn nhau đi dạo phố. Cô cũng biết mà công việc của quân Việt luôn rất bận rộn mỗi ngày còn luôn dành thời gian ở bên tôi, tôi vô cùng đau lòng. Tính cách của cô chính là vậy, trong giới giải trí vốn đã thế, bây giờ đối mặt với cô gái tự xưng là em họ của sở quân Việt cũng chẳng khác gì. Nếu người khác không đụng vào cô trước cô cũng không dành đâu mà chấp nhặt với họ. Nhưng nếu đã dám gây chuyện với cô, cô sẽ không dễ dàng tha cho đối phương. Bởi vì bạn càng nhượng bộ thì đối phương sẽ càng lấn tới. Đường bội cười trúng chím bưng ly trà lên uống một hớp vị trà quần quanh ở đầu lưỡi, làm cho nụ cười của cô càng thêm ngọt ngào. Cảnh thiên duyệt lúng tung uống thêm một hớp trà, lát sau mới miễn cường cười nói, anh họ đúng là bận rộn nhiều việc. Ừ, đường bội gật đầu, nhưng may là có hoạt động kiểu như lễ kỷ niệm hôm nay có thể giúp chúng ta nhận biết nhau. Cảnh thiên duyệt nghe được mấy chữ kỷ niệm thành lập thì sắc mặt trở nên ổn hơn. Cô ta chỉnh đốn lại cảm xúc treo trên môi nụ cười ngọt ngào, nói với đường bội, vừa rồi bị cô đường làm dối, suýt chút tôi đã quên lời mình muốn nói. Đường bội mỉm cười nhưng không tiếp lời. Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Cảnh thiên duyệt để cái ly trong tay xuống, tỏ vẻ ngây thơ nghiêng đầu, giống như đang cố gắng nhớ lại, ừ, nói đến chuyện của anh họ, người trong nhà luôn rất thích đàm luận. Cho nên lúc tôi còn nhỏ từng nghe nói, khi đó anh họ luôn tìm một cô gái. Tìm rất nhiều năm nhưng không thể tìm thấy cho đến lúc cô đường xuất hiện. Ồ, đường bội mỉm cười nói, mỗi một người được sinh ra trên thế giới này đều đang tìm kiếm một nửa còn lại của mình. Chỉ khi tìm được mới cảm thấy sinh mạng đã hoàn chỉnh. Có lẽ người khác là như vậy, nhưng tôi biết anh họ tôi không phải vậy. Cảnh Thiên Duyệt cười nói, cho tới bây giờ anh ấy vẫn chưa từng nói chuyện trong nhà với cô, vậy chắc chắn anh ấy cũng chưa từng nói tới cô gái từng xuất hiện trong đời anh ấy. Cảnh Thiên Duyệt dịu dàng cười nói, nhưng ánh mắt sắc bén lại nhìn lên vai đường bội, thản nhiên nói, trên vai cô gái kia cũng có một hình xăm con bướm. Chúng tôi đều nói, có lẽ cô ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy rồi nhanh chóng biến mất. Nếu không lấy năng lực của sở ra, làm sao có thể qua nhiều năm như vậy mà lại không thể nào tìm ra người này chứ? Vậy sao? Đường bội cười nói, vậy đúng là trùng hợp quá. Cho nên cảnh thiên duyệt tỏ về phiền muộn nói, nhiều năm qua anh họ vẫn cố chấp tìm cô gái kia nhưng lại không thể nào tìm được cô ấy. Chúng tôi rất lo lắng, nếu anh ấy cứ tiếp tục tìm như thế cậu út lại. Nói tới chỗ này cô ta ngừng lại, rồi nói tiếp chẳng lẽ huyết mạch của ông ngoại phải gãy gánh ở đây hay sao? Đường bội đã dần hiểu ý của cảnh thiên duyệt nhưng cô vẫn tỉnh bơ, nghe đối phương nói tiếp, sau đó chúng tôi biết đến sự tồn tại của cô đường, mặc dù có hơi tò mò, không hiểu sao mẫu người con gái trong lòng anh họ lại thay đổi lớn như vậy, nhưng nhìn thấy hình xăm con bướm trên vai cô thì tôi đã hiểu phần nào. Mặc dù cảnh thiên duyệt vẫn đang cười, nhưng đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo. Nói tới đây cô ta không nói tiếp chỉ im lặng nhìn đường bội im lặng uống trà tựa như những gì cần nói đều đã nói xong. Cô ta cũng chắc rằng, đường bội sẽ hiểu ý trong lời nói của mình. Ý của cô cảnh là đường bội có chút kinh ngạc trợn to hai mắt quân Việt chọn tôi là vì con bướm trên vai tôi. Cảnh thiên duyệt cười không nói, nhưng ánh mắt của cô ta tựa như đang nói, đúng thế không sai. Đường bội không dám tin chớp mắt một cái. Vẻ mặt của cô như thế làm cảnh thiên duyệt đắc ý cô ta để ly trà trong tay xuống, cười nói cô đừng đừng quá kinh ngạc bất luận vì sao có thể làm anh họ vừa ý, đó đã là diễm phúc mà khối cô cầu không được rồi. Đúng thế, đường bội gật đầu cười nói, người nhà đều biết chuyện này, biết cô cảm thấy buồn cười, cố gắng lắm mới không cười thành tiếng, tiếp tục nói, đều biết quân Việt luôn tìm cô gái có hình xăm con bướm trên vai. Đúng lúc này tôi xuất hiện bởi vì trên vai tôi có hình xăm con bướm cho nên quân Việt mới chọn tôi. Trong giọng nói của cô mang theo ý diễu cực quá nặng, ngay cả cảnh thiên duyệt cũng nghe ra. Cảnh thiên duyệt nhíu mày không vui hỏi, hình như cô đường không tin. Tin, tôi tin chứ. Đường bội cười duyên, cảnh thiên duyệt híp mắt đôi mắt như dao nheo lại trong nháy mắt đó sự dịu dàng đều biến mất. Nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại cười tươi giói, nói cô đừng cảm thấy lời nói của tôi quá hoang đường sao. Đường bội nhìn về phía xa, trong sân người đến người đi, những người đàn ông ưu tú lượn qua lượn lại nhưng lại không có ai có thể làm cô chỉ nhìn một lần mà không thể rời mắt. Tôi tin lời nói của cô cảnh, nhưng hình như cô đã coi thường anh họ của cô quá rồi. Đường bội mỉm cười, nhưng đầu, nghiêm túc nhìn cảnh thiên duyệt nói, nếu anh ấy là người dễ bị lừa như vậy thì nhiều năm qua, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới cô gái có hình xăm con bướm trên vai tới tìm anh ấy sao? Đường bội mỉm cười, nếu như sở quân Việt thật sự là người nông cạn như vậy, sợ rằng những cô gái trên thế giới đều đi xăm hình con bướm lên vai hết rồi. Không nói tới khuôn mặt xuất sắc của anh chỉ riêng ra thế thôi cũng đủ để người ta động tâm. Cảnh thiên duyệt nghe vậy thì cười thần bí. Cô ta đứng lên, đi tới lan can. Cách lan can màu trắng được chạm hoa cảnh thiên duyệt cũng nhìn về phía xa. Cô ta nhìn một vòng, lát sau lại nhìn đường bội, nói tất nhiên, chứ con bướm trên vai, chắc hẳn cô đường còn có chỗ khác giống với cô gái trong lòng anh họ mới có thể làm anh ấy. Cô ta cười khanh khách môi nhách lên, nói từng chữ, để anh ấy nhận lầm người. Dưới sân, bên cạnh suối phun có mười mấy cái bàn dài đắt tiền, trên bàn là đủ loại thức ăn, để khách tự mình lựa chọn. Có không ít người khi đi vào, cũng tụng 5 tụng 3 một chỗ, vừa hóng gió biển, đứng dưới nền trời, cảm nhận sự thư giãn. Chính chủ, vẫn chưa tới. Những vị khách được mời, bất luận đến từ nước nào, cũng đã từng gặp sở quân Việt, đề tài bàn tán của bọn họ chỉ có một, đó chính là. Vị hôn thê của sở quân Việt, cô gái xinh đẹp to gan dũng cảm làm chuyện khác người. Người tới đây ít nhiều cũng có tí quan hệ với sở gia, biết vào hôm nay, sở quân Việt sẽ giới thiệu vị hôn thê của mình đồng thời tuyên bố ngày cưới. Gia chủ sở gia độc thân hơn 20 năm, đột nhiên có vị hôn thê làm cho vô số tâm hồn thiếu nữ bị tổn thương. Mọi người tới đây đa số đều tìm hiểu tin tức về vị hôn thê này. Dù sao đối với bọn họ mà nói chuyện hợp tác với sở gia quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Ai cũng không muốn vì sợ ý đắc tội cô gái mà sở quân Việt yêu đến tận xương Tủy. Nhưng ngay lúc này đây cửa chính bắt đầu tối loạn. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Ở cửa chính, văn tư miều trợ thủ đắc lực của sở quân Việt đang cung kính dẫn đường cho một cô gái xinh đẹp vừa đi vừa nói chuyện. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt của người kia thì lập tức cảm thấy bất ngờ. Cô gái này có làn da màu lúa mạch hình như không phải là cô gái mà họ thấy trên tivi Mọi người chố mắt nhìn nhau, cảnh thiên diệt im lặng không nói gì nhìn hết mọi chuyện, môi nhếch lên quay đầu nhìn đường bội đứng bên cạnh mình cười nói cô cảm thấy cô ấy có đẹp không. Đó đúng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp thâm thúy mà ngỗ ngược cho dù đứng cách xa, không nhìn rõ đôi mắt nhưng đường bội có thể tưởng tượng được đôi mắt xinh đẹp đó, hẳn rất trong và sáng. Cô ấy mặc một bộ lễ phục đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp, lễ phục dài đến gối để lộ hai bắp chân thon dài, làm cho người ta bất giác nhìn theo kéo dài xuống mắt cá chân. Cô ấy mang một đôi giày cao gót sáng chói cho dù đứng cách xa nhưng đường bội có thể nhìn thấy gió từng vụn thủy tinh trên giày ánh sáng khúc lên khiến chúng sáng loá. Đây là một cô gái xinh đẹp không tì vết, hướng chi cô gái này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp trên người cô ấy còn có một thứ mà những cô gái khác không có, đó chính là sự giã tính. Lúc đường bội nhìn cô ấy, hình như cô ấy cảm nhận được ánh mắt của đường bội. Đôi mắt như mắt mèo nhìn về phía đường bội. Khoảnh khắc khi hai đôi mắt chạm vào nhau, cô gái kia nở một nụ cười thật tươi với đường bội. Hàm răng trắng noãn tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nụ cười tràn đầy tự tin và kiêu ngạo đủ đánh đổ trái tim của người khác. Nhưng những thứ này đều không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, giống đường bội trên vai cô gái này cũng có một hình xăm con bướm màu tím. Lễ phục hở vai làm lộ xương quai xanh hoàn mỹ, con bướm trên vai như đang vỗ cánh bay, vô cùng hợp với bộ lễ phục màu tím trên người. Có phải là cảnh thiên diệt cười ngọt ngào, khẽ nói bên tai đường bội, nhìn rất quen không? Cảnh Thiên Duyệt quay đầu nhìn đường bội, đưa tay quẹt qua vai mình một cái, cười xinh đẹp nói, cảm ơn cô đường đã ngồi uống ly trà với tôi, bây giờ dù không cần tôi nói thì chắc cô cũng đã hiểu. Cảnh Thiên Diệt vừa nói vừa qua bên người đường bội. Lúc đi qua sát cô, cô ta khẽ nói với giọng điệu vô cùng đắc ý tôi đã sớm cảm thấy anh họ không thể nào với ý một. Cô ta ngừng một chút rồi khinh thường nhìn đường bội cười nói, con đào hát như cô. Đường bội không nói gì. Cô quay đầu nhìn theo bóng lưng cảnh thiên duyệt rồi nhanh chóng nhìn lại cô gái xinh đẹp đang được mọi người chú ý. Mặc dù Văn Tư Miểu đi cùng cô ấy, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được hắn đối với cô gái này vô cùng cung kính. Văn Tư Miểu là cánh tay đắc lực của sở quân Việt nếu bây giờ ngay cả hắn cũng đối với cô gái này như vậy, thì tầm quan trọng của người này không cần nói cũng biết. Mặc dù mọi người vẫn chưa hiểu, nhưng người lanh lợi đều đã đi tới nhiệt tình chào hỏi Văn Tư Miểu chào hỏi cô gái kia. Đường bội lại không hề có động tác gì. Cô vẫn ngồi trên sân thượng ở lầu hai tay khẽ gãi cầm mình. Sóng mắt lưu truyền tất cả mọi chuyện từ khi cảnh thiên duyệt xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ của sơ quân Việt gần đây từng cái lần lượt lướt qua đầu cô. Đường bội không tin chuyện máu chó như vậy lại xảy ra trên người mình. Cô cũng không tin sơ quân Việt lại là một người nông cạn như vậy. Ngày lúc này, người giúp việc dẫn một câu thanh niên cao gầy đi về phía sân thượng lầu hai. Chưa đi tới chỗ cô cậu đã giơ tay lên kêu chỉ nụ cười của đường tử thái vô cùng rực rỡ, cậu tới trễ hơn đường bội một ngày, vì cậu phải đi theo nhà thiết kế riêng của sở gia để học tập. Em đem lễ phục tới cho chị, đường tử thái cười đi tới ngồi xuống đối diện đường bội, chị, chị nhất định sẽ thích. Ừ, đường bội gật đầu cười nhìn em trai mình, hồng trà nhanh chóng được đổi thành trà nóng, ly cảnh thiên duyệt dùng đã được dọn xuống, ly trước mặt đường tử thái được rót đầy trà. Có lẽ do vì hồi còn bé phải ngồi trong phòng đợi mãi nên đường tử thái rất không thích ngồi trong phòng đợi. Lúc này cậu hít sâu một hơi, gió biển lứt qua mái tóc mềm mại, đường tử thái bất giác thở dài nói chỗ này đúng là không tệ. Vừa nói cậu vừa nhìn đường bội cười hỏi chị lúc nào rảnh chúng ta ngồi thuyền ra biển đi. Được, đường bội gật đầu, đường tử thái đứng lên từ từ đi tới lan can cuối người nhìn ra xa. Trời xanh biển rộng trời xanh cát trắng đúng là một nơi lãng mạn. Đường tử thái quay đầu cười với chị mình, nói em thấy anh hai sợ thật biết chọn chỗ. Vừa nói cậu vừa nhìn sang đám đông phía dưới. Cô gái xa lạ xinh đẹp kia cho dù đứng giữa nhiều người như vậy, nhưng chỉ cần nhìn một cái người ta sẽ nhận ra ngay. Chị đường tử thái kinh ngạc nhíu mày quay đầu hỏi cô ta là. Đường bội cười nói, nghe nói đó là cô gái anh hai sở của em yêu, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy. Vừa nói cô vừa đi tới bên cạnh đường tử thái. Đường tử thái càng thêm kinh ngạc. Nếu như không phải giọng điệu của đường bội quá thản nhiên có thể cậu sẽ không kiềm chế được mà chạy tìm sơ quân Việt hỏi cho rõ ràng. Bởi vì đường tử thái cũng đã nhìn thấy đứng cạnh đó không xa là văn thư miểu. Chuyện này là sao nữa? Đường tử thái quay đầu lại hỏi đường bội. Đường bội nhún vai nói cứ xem trước đã. Thấy cô ung dung thái độ thờ ơ, đường tử thái mới thả lỏng một chút. Hai người đứng trên sân thượng tiếp tục im lặng nhìn đám người phía dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Văn tư miểu và cô gái kia hình như rất ổn, bọn họ cứ đứng đó, vừa chào hỏi khách khứa, vừa chờ chính chủ xuất hiện. Lúc mặt trời lên cao, không gian vốn chỉ có tiếng nước của hồ phun nước, lúc này tiếng nhạc vang lên. Đường bội nhìn xuống, không biết lúc nào bên cạnh suối phun lại có hai cô gái ôm đàn, họ đang tấu nhạc. Trên đầu họ đeo vòng hoa, suối tóc màu vàng kim óng ánh. Nụ cười trên mặt họ vô cùng dịu dàng, nhìn có chút giống với nữ thần Hy lạp cổ đài dưới ánh nắng mặt trời ban trưa, suối phun phản xạ ra ánh sáng bảy màu cộng thêm tiếng đàn hoa cùng tiếng suối chảy. Toàn bộ vườn hoa, giống như vườn địa đàng trong truyền thuyết, đẹp vô cùng. Mọi người đứng cạnh suối phun, trên mặt đều là nụ cười nhạt nhìn ra được sở ra rất chú trọng chuyện này, mọi phương diện đều suy nghĩ kỹ càng, cũng không khó nhìn ra, sở quân Việt xem trọng và yêu thương vị hôn thế này đến mức nào. Ngay cả đường tử thái cũng không kiềm được mà huyết đường bội một cái, cười nói, chị, chị còn không chịu xuống à. Có phải đợi anh hai sở lên đây dẫn chị xuống không? Đường bội mỉm cười nhưng không nói gì. Mọi người vây quanh hai cô gái đánh đàn dần im lặng lại để thưởng thức những giai điệu kia. Đường từ thái nói nhỏ bên tai đường bội chị, hai cô nhạc sư kia hình như không hề dựa vào quy nếp em rất thích họ. Cậu bệnh nhiều năm, lúc ở một mình đã nghe rất nhiều loại nhạc cũng đã xem rất nhiều tranh vẽ, những thứ này quả thật có thể nói là rõ như nắm trong lòng bàn tay. Mặc dù bây giờ đàn hạc không thịnh hành, nhưng tiếng nhạc lại làm cho người ta cảm thấy rất tốt đẹp đường tử thái lại nói. Cậu đưa tay ra phát hỏa trong không trung, cười nói cho em rất nhiều linh cảm. Ừ, đường bội không nhịn được cười nói, chút nữa em có thể đi chào hỏi hai người họ. Cô cười nhìn em trai mình, biết thêm vài cô gái cùng lứa cũng là chuyện vô cùng cần thiết. Chỉ, mặt của đường tử thái đỏ lên, hai người im lặng, mọi người bên dưới cũng dần yên tĩnh lại. Giống như hành động theo bản năng, họ đều lùi về sau một bước cách xa suối phun hoặc nói chính xác hơn là cô gái xa lạ xinh đẹp kia. Sau đó, đường bội nhìn thấy sở quân Việt. Từ hôm qua sau khi đưa cô về phòng, cô chưa từng gặp sở quân Việt lần nào. Lúc này, sở quân Việt mặc Âu phục thủ công cao cấp nhìn vô cùng vừa người áo khoác kiểu đuôi én. Bên trong Âu phục chính là áo sơ mi trắng trình tề. Cả vạt được cố định bằng một chiếc kẹp màu đỏ ruby. Quần tây thẳng thớm làm cho sở quân Việt nhìn càng thêm cao lớn. Ăn mặc như vậy không những làm cho sở quân Việt càng thêm anh Tuấn mà còn khiến anh giống như trở thành một vị hoàng tử. Chỉ cần một con ngựa trắng nữa là trở thành bạch mã hoàng tử trong mộng của tất cả các cô gái. Anh bước xuống bậc thang tư thái vô cùng thong dong Nơi anh đi qua, mọi người đều tự động nhường đường. Sở quân Việt bước chậm về phía trước tất cả khách khứ nhìn thấy gia chủ sở ra, đều hùa nhau lấy lòng, đều cười tươi như hoa. Chỉ có cô gái xinh đẹp kia, cô gái hét cảm nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ và kiêu ngạo. Mặt cô ấy nhìn sở quân Việt nhưng trong mắt lại không có sự sợ hãi hay nịnh hót như người khác. Cô ấy cứ thoải mái nhìn sở quân Việt như vậy, nhìn sở quân Việt từ từ bước về phía mình. Trong đôi mắt to trong suốt sáng người đó như đang nói cho dù sở quân Việt là vua một nước, cô ấy cũng sẽ là hoàng hậu kề vai sát cánh cùng anh. Chỉ chuyện này, rốt cuộc đường từ Thái cũng nhận ra điều bất thường. Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn đường bội, chỉ cậu vẫn rừng rưng như cũ, không hề kinh ngạc chút xíu nào. Đường bội không trả lời vấn đề của đường tử thái, chỉ yên lặng nhìn. Cảnh tượng này thật sự rất quen, chỉ là khi đó trong biệt thự đấu giá của sở ra ở thành phố S, đường phỉ phỉ là thế thân của cô. Vậy bây giờ, cô nhách môi, đúng lúc nhìn thấy sở quân Việt đang nhìn mình từ xa. Ánh mắt của sở quân Việt lại lạnh lùng như thế, anh chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn đường bội. Và rất nhanh anh đã rời mắt khỏi cô chuyển cái nhìn lên người cô gái kia. Đường bội đột nhiên xoay người đi về phía cửa ra vào. Khi đó, đường phỉ phỉ là thế thân của cô. Vậy bây giờ ai là thế thân của ai đây? Bước xuống bậc thang, thậm chí đường bội còn có tâm trạng mà nghĩ như thế. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 104, tự tạo nghiệt không thể sống. Bởi vì sở quân Việt đã xuất hiện cho nên trong đại sảnh chỉ còn lại vài người giúp việc. Hôm nay đường bội không mang giày cao gót, cô vốn đã rất cao cho dù là mang dép lê cũng quyến rũ. Trên người mặc bộ váy màu xanh lam, nhìn cô giống như nàng tiên cá vậy, cao quý mà trang nhã. Thậm chí cô còn đang cười, giống như cảnh tượng trước mặt không hề ảnh hưởng đến cô một chút xíu nào. Nhưng trong nháy mắt khi cô đứng ở cửa sân, tất cả ánh mắt của mọi người, hoặc sáng hoặc tối đều chuyển lên người cô. Ngay cả hai cô gái đang đàn cũng kinh ngạc nhìn đường bội. Không gian trở nên yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng suối chảy. Còn có tiếng sóng biển truyền từ xa vào, như tâm trạng của người đang đứng ở cửa lúc này cũng phập phồng lên xuống như thế. Từ lúc mới bắt đầu, cô gái to gan dám cầu hôn trên tivi Không phải nói là sớm hơn, cô gái dám kéo sở thiếu lên ngựa ở trường đua, đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngay lúc mọi người tò mò suy đoán, mỗi người ôm một tâm tư khác nhau đánh giá đường bội cô đã từ từ đi tới. Đôi mắt sáng giật nhìn quanh bốn phía, nở nụ cười thản nhiên gật đầu với tất cả mọi người. Đám người bất giác tách ra tạo thành một con đường. Mặc dù trong mắt bọn họ đường bội chỉ là một diễn viên không có bối cảnh. Nhưng khí chất cao quý trên người cô khi thế không ác liệt nhưng lại như đang nhìn thế gian bằng nửa con mắt làm cho mọi người bất giác lùi về sau một bước. Không khí bởi vì sự xuất hiện của cô mà trở nên ngưng trọng Lần này, ngay cả những người vừa rồi không chú ý tới cô, những người đứng cách khá xa cũng nhìn qua. Từ đầu đến cuối sở quân Việt đều không quay đầu lại. Ánh mắt anh, vẫn đặt trên người cô gái xa lạ kia. Chỉ là hai cánh tay xuôi bên người, đã siết chặt thành quyền. Cô gái xạ lạ kia xoay tròng mắt mang theo sự tò mò nhìn ra sau lưng sở quân Việt. Đi ra từ trong đám người, đường bội không tiếp tục đi về phía trước nữa, cô đi đến sau lưng sở quân Việt rồi dừng bước cách anh không xa. Giống như cô chỉ là một vị khách bình thường chứ không phải là vị hôn thê mà mấy hôm trước còn sóng vai với gia chủ sở ra. Đám người đứng sau lưng cô bắt đầu xôn xao nghị luận thấp giọng trao đổi. Nhưng trước khi sở quân Việt tỏ thái độ không ai ngu đến mức đắc tội tổng giám đốc phu nhân sở thị. Từ đầu đến cuối sở quân Việt đều không quay đầu lại. Đường bội nhìn tấm lưng rộng lớn của anh cô không nhìn người phụ nữ xa lạ kia dù là một cái. Trên môi cô còn nở nụ cười nhạt. Sở quân Việt không thấy được nét mặt của cô bây giờ, nhưng Văn Tư Miểu đứng trước mặt sở quân Việt lại thấy rõ. Sau lưng hắn đã ướt đẫm, trước giờ hắn chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ bị khí thế của một người phụ nữ làm cho khiếp sợ, sợ đến mức không thể nói ra một câu đầy đủ. Nhưng khi Văn Tư Miểu ngẩn đầu nhìn sở quân Việt, anh vẫn lạnh mặt, hai quả đấm siết chặt, khẽ gật đầu với Văn Tư Miểu. Văn Tư Miểu suýt chút đã quỳ xuống. Hắn không muốn bị kẹp giữa hai người này có được không vậy trời. Nhưng hắn chỉ có thể cố lên tinh thần, vỗ tay mấy cách cao giọng nói, các vị, xin hãy im lặng. Thật ra nãy giờ đã im lặng lắm rồi. Sau khi Văn Tư Miểu nói câu đó thì tiếng bàn luận xôn xao lập tức biến mất. Hai cô gái đánh đàn bắt đầu gãy đàn, tiếng nhạc vang lên tựa như một dòng suối trong an ủi sự khẩn trương của mọi người. Văn Tư Miểu nhìn lứt qua một lượt, lúc nhìn qua đường bội thì mắt hơi rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào đối mắt sáng rực của cô. Hôm nay là kỷ niệm thành lập của sở thị Văn Tư miểu hắng giọng một cái, nói cảm ơn các vị đã bớt thời gian tới đây. Lúc này đây, Sở Thiếu muốn giới thiệu một người cho các vị biết. Hắn vừa nói vừa nhích sang một bên, đưa tay chỉ cô gái xa lạ đang đứng cạnh mình, nói chính là cô Văn Thụy Hân. Người tới đây, bất luận từ nguồn tin nào, nghe nói hôm nay Sở Quân Việt sẽ giới thiệu vị hôn thê của mình cho mọi người biết người đó tên Đường Bội. Lúc này đột nhiên xuất hiện một Văn Thụy Hân. Nhưng tất cả mọi người ở đây tựa như trước giờ chưa từng nghe nói gì về đường bội Họ vẫn cười bình tĩnh ánh mắt nhìn Văn Thủy Hân cũng thân thiết hiện trường nhanh chóng vang lên tiếng vỗ tay Văn Thủy Hân cũng vỗ tay theo mọi người, vô cùng lễ phép gật đầu chào hỏi Sau đó từ từ đi tới bên cạnh sở quân Việt Cô Văn đây Văn Thư miều lại tiếp tục nói Ai ngờ hắn mới nói được nửa câu đã bị sở quân Việt chầm giọng mắt lời câu kế tiếp để tôi tự nói Sở quân Việt nhàn nhạt nói Tầm mắt mọi người, đều tập trung trên người sở quân Việt. Cô Văn đây chính là vị hôn thê của tôi. Sở quân Việt trầm giọng nói. Giọng anh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng đàn hạc mọi người nghe thấy rất rõ ràng. Tất nhiên, cũng bao gồm cả đường bội. Nhưng cô giống như không hề có cảm giác gì, thậm chí cô còn đang cười im lặng đứng đó nhìn sở quân Việt. Văn Tư Miểu lặng lẽ liếc cô một cái, hoàn toàn không thể nào tìm thấy sự kích động khi nhìn thấy người phụ nữ khác đứng bên cạnh người yêu của mình. Nhưng Văn Tư Miểu không những không cảm thấy yên tâm mà lưng ngược lại càng lạnh hơn. Nói tới chỗ này sở quân Việt ngừng lại, hai cánh tay xuôi bên người siết chặt, ánh mắt từ từ chuyển đến trên người Văn Thụy Hân tiếp tục nói trước lễ Giáng sinh chúng tôi sẽ. Sở thiếu may lúc này, đường bội đột nhiên lên tiếng. Giọng của cô không lớn, lại vô cùng êm tai. Thấy cô nói chuyện đám người lại sao độc, đường bội cười, không nhìn người bên cạnh tự nhiên đi qua đám người, đi về phía sở quân Việt. Sở quân Việt cứng lại cuối cùng vẫn từ từ quay người sang. Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như cũ, anh cứ như vậy, lạnh lùng nhìn đường bội đôi mày kiếm đen sậm hơi nhíu lại. Bị ám dạ đế vương nhìn như vậy, đa số mọi người đều sẽ sợ hãi. Nhưng đường bội vẫn cười thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt sở quân Việt nói tôi có vài lời muốn nói. Sở quân Việt khẽ nhíu mạch còn chưa kịp nói chuyện thì Văn Thụy Hân đã bước lên một bước đứng sát vào sở quân Việt cười nhìn đường bội, nói cô đừng, chẳng lẽ cô không cảm thấy tu hú chiếm tổ lâu như thế, bây giờ nên buông tay rồi sao? Mọi người lại xôn xao, ai cũng không ngờ Văn Thụy Hân này lại mạnh mẽ như vậy, vừa mở miệng đã đầy thuốc súng như thế. Hai cô gái tranh giành một người chồng, cảnh tượng này rất hiếm thấy, mà nam chính lại còn là sở quân Việt thì càng thêm hiếm thấy. Người có thể tới đây, mặc dù thường ngày đều mang trên người cây mắc ra giáo, nhưng bất luận là ai, trong lòng đều có một con sâu nhiều chuyện. Tiếng bàn luận xôn xao bắt đầu lan ra mỗi một xó xỉnh, tất cả mọi người đều đang tò mò, không biết kết cục chuyện này sẽ như thế nào. Nhưng đường bội hoàn toàn không đếm xỉa tới sự khiêu khích của Văn Thụy Hân. Ánh mắt của cô từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi mặt sờ quân Việt. Lúc này cô vẫn nhìn thẳng vào sở quân Việt khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, sở thiếu, lời cầu hôn trong buổi họp báo anh vẫn chưa cho tôi một câu trả lời thỏa đáng trước mặt mọi người. Sở quân Việt hơi ngẩn ra, đường bội lại cười nói, là đồng ý hay từ chối, hôm nay anh có thể cho tôi một câu trả lời không? Ánh mắt của cô dần lạnh xuống, mặc dù nụ cười không giảm nhưng không chạm tới đáy mắt. Cô đường văn thủy hân lại muốn nói gì đó, nhưng lần này đường bội không cho cô ta cơ hội nói chuyện. Văn Thụy Hân vừa mới mở miệng ánh mắt sắc bén của đường bội đã chuyển sang mặt cô ta, lạnh nhạt nói cô Văn tôi đang hỏi sở thiếu. Nói xong câu đó, cô lại nhìn sở quân Việt nhắc nhở lần nữa, sở thiếu. Sở quân Việt kinh ngạc nhìn đường bội nhưng không nói gì. Từ chối trực tiếp như thế anh không làm được, nhưng nếu không từ chối anh lại không nói câu gì là sợ quá trực tiếp sẽ làm tôi tổn thương sao. Sở quân Việt không nói câu gì, đường bội lại vô cùng chủ động hỏi. Các tân khách lại bàn luận sôi nổi, vấn đề của đường bội từng cái ép sát, nếu nhìn ý trên mặt chữ, rõ ràng cô là người ở thế hạ phong, đang khẩn cầu sở quân Việt đã thay lòng quay đầu lại. Nhưng khí thế của cô thật sự khó mà làm người ta liên tưởng đến khả năng đó. Mọi người chỉ thấy một đường bội vô cùng kiêu ngạo, mỉm cười đặt câu hỏi tựa như nữ vương quân lâm thiên hạ. Cô đường, thấy sở quân Việt không đáp, Văn Thụy Hân lên tiếng. Lần này, cao giọng hơn lần trước, cô ép quân Việt như vậy, cô có ý gì đây? Dù gì cũng từng có một đoạn tình, quân Việt không đành lòng tổn thương cô cũng là chuyện đương nhiên. Nói xong câu cuối cùng, Văn Thụy Hân cười khinh thường. Cô ta kéo tay sở quân Việt nhưng khi sắp đụng vào thì bị sở quân Việt né tránh theo bản năng. Động tác này phát sinh quá nhanh, không có bất kỳ ai nhìn thấy. Chỉ trừ đường bội, cô không bỏ qua chi tiết này, nhưng cũng như Văn Thụy Hân mong muốn không hỏi tới nữa. Không gian lại trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều không có tâm tư nói chuyện, vốn cũng có những tiểu thư nhà giàu không phục đường bội, lúc này đều bị khí thế của cô làm cho sợ hãi, không dám nói gì. Đường bội im lặng một lúc đột nhiên quay người lại. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt nhìn lứt qua từng vị khách ở đây, môi anh đào mắc máy, cười hỏi, hôm nay ở đây có vị nào đã kết hôn chưa? Không ít người trong đây, đừng nói là kết hôn mà ngay cả con cũng có mấy đứa rồi. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra tình cảnh hiện tại khôn khéo như bọn họ tuyệt đối sẽ không đứng ra vào lúc này để ủng hộ đường bội. Dù sao thì người có quan hệ lợi ích với bọn họ cũng không phải đường bội mà là người đàn ông đang im lặng đứng sau lưng cô. Đường bội thấy không ai trả lời, lại cao giọng hỏi lại. Lần này cuối cùng cũng có người trả lời. Mặc dù tôi chưa kết hôn, nhưng đã tham gia không ít hôn lễ. Một người đàn ông trung nhiên bước ra khỏi đám đông, dung nhan anh Tuấn như điêu khắc. Nếu như ở ba tháng trước có lẽ những cô gái nhìn thấy ông đều sẽ không kiềm được mà để lộ ánh mắt nóng bỏng. Nhưng liên thu cận bây giờ trải qua mấy tháng ngắn ngủi mà đã già hơn 10 tuổi. Lưng ông vẫn thẳng tắp trên người mặc Âu phục định chế cao cấp vóc người cao lớn, ngũ quan mê hoặc lòng người. Nhưng trên mặt lại không còn nụ cười bất cần đời như trong quá khứ. Ông nghiêm túc nhìn đường bội trong mắt màu nâu lóe lên ánh sáng kích động không muốn người khác biết nếu như có chỗ nào có thể giúp được cô đường, xin cô cứ nói. Mọi người mặc dù kinh ngạc với sự thay đổi của Liên Thu Cận nhưng người nhận ra vẫn vô cùng nhiều. Không ai dám đắc tội với Liên Tam Thiếu cho dù bây giờ quyền hành của Liên Thịnh đều nằm trong tay Liên Thiên Duệ. Thân là bạn hợp tác quan trọng của sở gia, Liên Tam Thiếu có mặt ở đây cũng không có gì lạ. Nhưng ông đột nhiên bước ra kiên định đứng bên cạnh đường bội, nhìn dáng vẻ là đang ủng hộ cô thật sự làm người ta rung động. Đường bội mỉm cười gật đầu với Liên Tu Cận, cô không quay đầu lại hỏi tiếp tôi biết bây giờ đa số mọi người khi kết hôn đều sẽ chấp nhận một lời thề, không biết Liên Tam Thiếu có từng nghe chưa? Tất nhiên, Liên Tu Cận mỉm cười, đường bội không cự tuyệt sự giúp đỡ của ông làm lòng ông cảm thấy được an ủi phần nào. Ông trầm tư dây lát rồi từ từ đọc lên lời thề thần thánh không biết đã được bao nhiêu người chấp nhận kia chú rể còn có bằng lòng cưới cô dâu làm vợ, hoa thành một với cô ấy trước mặt chúa, yêu cô ấy, bên cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy giống như bản thân mình. Bất luận bệnh tật khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, đều yêu cô ấy cho đến khi chấm dứt sinh mạng. Giọng của liên thu cận vô cùng dễ nghe, mang theo sự tang thương từng trải từ từ đọc lên đoạn thánh thề tựa như tiếng đàn violin nhẹ nhàng lay động trái tim của mọi người. Người đã hoặc là sắp cùng người yêu bước vào lễ đường, đều không kiềm được mà nhìn sang người đứng bên cạnh mình, lặng lẽ nắm lấy tay nhau. Đây là một lời thề thần thánh, dù vẫn luôn bị phá vỡ, bị lật đổ, bị lãng quên. Nhưng đa số mọi người trên thế giới, khi nói ra lời thề này, tấm lòng của họ đều vô cùng chân thành. Lời thề thật đẹp sau khi đọc xong, Liên Thu Cận không kiềm được mà cảm khái. Hốc mắt của ông nóng lên, nếu như lời thề này. Mình có thể đứng trước mặt cha xứ trong giáo đường thần thánh, nắm lấy tay giao giao, đọc lên lời thề này thì thật tốt biết bao." Đường Bội nghe vậy nhếch miệng mỉm cười, nói, "Lời thề dù tốt đẹp, nhưng chân chính làm được lại có mấy người." Nói xong, cô từ từ xoay người lại, cô không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Sơ Quân Việt, khẽ nói, "Bất luận bệnh tật ngay khỏe mạnh, bất luận giàu sang hay nghèo khó cũng không xa rời cho đến khi chết." Đường bội bước về phía sở quân Việt trong mắt cô, dường như chỉ có mình anh, không hề đặt Văn Thụy Hân đứng bên cạnh trong mắt. Quân Việt, đường bội thấp giọng gọi, lúc này cô đứng bên cạnh anh, hơi thờ của bọn họ, hoa cùng một chỗ. Đường bội hơi ngừa đầu, nhìn gương mặt lạnh lẽo của sở quân Việt, khẽ nói, bất luận sinh lão bệnh tử, em đều bằng lòng ở bên anh. Bằng lòng cùng anh chia sẻ buồn vui và hạnh phúc, cũng bằng lòng cùng anh vượt qua nguy hiểm và khó khăn. Nhưng quân Việt anh muốn đẩy em ra. Tay sờ quân Việt run lên, suýt chút nữa anh đã quên việc mình cần phải làm không chút cố kỳ ôm lấy đường bội. Lúc em còn rất nhỏ, mẹ đã dạy em, thật lòng yêu đối phương thì sẽ coi họ còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Mẹ vẫn luôn đối với em và tử thái như vậy, cho nên em luôn tin tưởng mẹ rất yêu rất yêu em. Đường bội dừng một chút lại nói cho nên em chỉ tin tưởng cái người lúc nhảy từ trên xe xuống, vững vàng ôm em vào lòng. Hành động theo bản năng đó tuyệt đối không thể nào là giả. Anh sờ quân Việt há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Văn Thụy Hân đứng bên cạnh anh thấy vậy thì nếu mày, thấp giọng nói, cô đường, cô đứng trước mặt tôi nói những câu này có phải là quá quá đáng rồi hay không? Ánh mắt đường bội lạnh xuống, cô không phản bác Văn Thụy Hân, chỉ nhìn sờ quân Việt, khẽ nói quân Việt người yêu chân chính, vốn là nên cùng nhau đối mặt với tất cả mọi sóng gió. Nếu như... Nói tới đây cô mấp máy đôi môi khô khốc rồi mới nói tiếp nếu như hôm nay em đi, vậy lúc chúng ta gặp lại cũng chỉ có thể là người xa lạ. Cả đời này của em tuyệt đối sẽ không có chút quan hệ nào với anh. Như vậy anh vẫn còn muốn tiếp tục tuyên bố cô Văn mới là vị hôn thê của anh sao. tay sở quân Việt càng run dữ dội hơn, nhưng anh vẫn không nói chuyện, vẫn không động đẩy. Đường bội thấy anh như vậy, đôi mắt từ tràn đầy mong đợi dần dần trở nên thất vọng. Cô im lặng trong chốc lát lại hỏi, nếu như có một ngày chuyện của em làm liên lụy đến anh, làm anh bị nguy hiểm, anh sẽ bỏ em mà đi sao? Sẽ không? Sở quân Việt bật thốt lên. Anh thử nghĩ mà xem, nếu như lúc đó em muốn đẩy anh ra, một mình đối mặt với nguy hiểm. Thậm chí vì muốn tốt cho anh mà tìm một người đàn ông đến bên cạnh mình, ép anh đi, anh sẽ có cảm giác gì? Sở quân Việt nói không ra lời. Đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà nghĩ anh tuyệt đối sẽ rất khó chịu, sau đó không nói hai lời cướp đường bội lại, bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình. Không để cô đi cũng không để cô gặp nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ, nắm đấm của sờ quân Việt càng siết chặt gân xanh nổi đầy mờ u bàn tay. Anh cắn chặt răng, nét mặt cũng trở nên vạn vẹo Nhưng bây giờ, nếu như anh mềm lòng, thì sẽ thất bại trong gang tấc Không có một người đàn ông nào chịu trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu ở bên cạnh mình, gặp phải nguy hiểm. Quân Việt đường bội lại kêu một tiếng, cô vẫn luôn nhìn sở quân Việt thấy nét mặt anh từ do dự đến dãy ruộng cuối cùng từ từ bình tĩnh lại. Nhưng tay của anh từ đầu đến cuối đều không đưa ra cho cô. Rốt cuộc đường bội từ từ rời mắt sang chỗ khác khẽ thở dài, đối với anh em thật sự rất thất vọng. Khi nói câu này, giọng cô không lớn, trừ Văn Thụy Hân và Văn Thư Miểu đứng bên cạnh cùng với liên tu cận thì không ai nghe rõ đường bội nói gì với sở quân Việt. Đường bội cũng sẽ không để ý đến ánh mắt của những vị khách kia. Cô nhìn sờ quân Việt thấp giọng nói, em đã từng nói, vào ngày hôm nay, sẽ tặng anh một món quà. Cô vừa nói, vừa tiếng sát lại, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói bên tai sờ quân Việt em có thai. Bốn chữ rất nhỏ, nhưng giống như sấm sét giữa trời quang, bổ thẳng vào đỉnh đầu sờ quân Việt. Đầu óc của anh lập tức trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Tất cả dẫy ruộ, do dự, lo lắng và bất an tựa như trong phút chốc đều bị tin này nhấn chìm, trong đầu chỉ còn có bốn chữ kia, đang không ngừng bay lượt. Em có thai em có thai em có thai, anh anh sắp làm ba rồi. Sở quân Việt đột nhiên tỉnh lại, nhưng khi anh xoay người, đường bội ném xuống quả bom kia, đã ung dung đi ra ngoài. Liên tu cận đi phía sau cô ở một bên khác của đường bội là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Liên Thị Liên Thiên Duệ, cái người đó rõ ràng là có ý tưởng không trong sáng với đường bội đang nghiêng đầu thấp giọng nói gì đó với cô. Thậm chí sơ quân Việt cảm thấy dư quang nơi khóe mắt Liên Thiên Duệ, đang diễu võ dư ngoai thị uy với anh. Bội bội, tất cả kế hoạch hoàn toàn bị sợ quân Việt quên mất. Kế hoạch đi gặp quỷ, vị hôn thể giả đi gặp quỷ, bây giờ anh chỉ cần vợ và đứa con bảo bối còn chưa ra đời của mình. Nhưng hình như đường bội không nghe thấy, cô vẫn đi về phía trước, cho dù thỉnh thoảng nghiêng đầu đáp lại liên thiên duệ, nhưng ngay cả dư quang nơi khóe mắt cũng không chịu liếc anh một cái. Từ trước giờ đây là lúc sơ quân Việt cảm nhận được sâu sắc cái gọi là tự tạo nghiệt không thể sống. chương 105, vì vợ kiêu ngạo cái gì? Các khách mời có mặt ở đây đều là những tình anh chủ của các công ty lớn, ai cũng vô cùng thông minh, chỉ cần mấy câu, đã có thể đoán ra được. huống chi, trước khi tới, họ ít nhiều cũng đã điều tra về đường bội. Vừa rồi giọng của đường bội không lớn, những người này đều chỉ nghe được lúc cô nói những câu liên quan tới lời thề còn lúc cô nói chuyện với sở quân Việt thì họ không nghe được. Thật ra thì ở Hào Môn, chuyện tranh dành tình yêu, họ thấy nhiều rồi. Lấy thân phận và địa vị của sở quân Việt cho dù bề ngoài của anh không đẹp cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của nhiều phụ nữ, để họ như thiêu thân lao đầu vào lửa chủ động nhào vào sở quân Việt dù biết rõ là sẽ thương tích đầy mình. Huống hồ anh còn đẹp trai như vậy. Vừa đẹp trai lại vừa trẻ tuổi. Người giống như sở quân Việt có thể nói là con cưng của trời. Mà trong mắt tất cả mọi người ở đây, bất luận đường bội có khác với người khác như thế nào, có xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một diễn viên mà thôi. Cô dám chủ động đền gần sở quân Việt dám cầu hôn trong buổi họp báo quả thật là những chuyện mà những diễn viên khác không dám làm, dáng vẻ cũng vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà cũng chỉ như thế mà thôi. Sở đại thiếu nhất thời động lòng, sau đó vứt bỏ đấy mới là tiết mục mà họ cảm thấy bình thường. Thậm chí có không ít người còn ôm tâm tình xem kịch vui. Lúc này mọi chuyện phát triển theo dự đoán của họ, sở quân Việt vứt bỏ đường bội, đường bội tức giận bỏ đi, có không ít người, nhất là những cô gái chưa lấy chồng, đều cười trên sự đau khổ của người khác. Mặc dù không dám lớn tiếng nói này nói nọ, nhưng những tiếng xì xào bàn tán đã tràn lan, tiếng gió và tiếng sóng biển che đi những lời bàn tán đó, sở quân Việt và đường bội đứng ở giữa sân, có lẽ không nghe thấy được bọn họ nói gì. Nhưng đường tử thái từ lầu 2 đi xuống, khi đi xuyên qua đám đông, đã nghe thấy rất rõ. Cô ta cho rằng mình là ai chứ chẳng qua chỉ là một diễn viên. Có thể làm cho sở thiếu thích cưng chiều cô ta một thời gian thì cô ta nên biết đủ rồi mới đúng. Chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng mình có thể một bước lên trời sao, mơ mộng muốn ngồi lên ghế tổng giám đốc phu nhân của sở thị. Bên trái đường tử thái là một cô gái tóc quan, đeo trang sức kim cương trói lóa, cười chào phúng nói. Giờ lại còn dám đứng đây nói bậy nói bạ, dây dưa với sở thiếu một người khác đứng bên cạnh cười nói, sở thiếu chưa từng đáp lại lời cầu hôn của cô ta quá rõ rồi còn gì. Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng, sở thiếu không từ chối, chính là thầm chấp nhận à? Còn không phải sao lúc cô ta dựa vào kim chủ để bước lên thì nên nghĩ đến ngày hôm nay rồi. Cô gái tóc quan khinh thường nói. Cô ta liếc về phía bóng lưng đường bội rồi nhanh chóng khinh thường thu mắt còn không biết nhục như vậy, cẩn thận kẻo chọc giận sở thiếu thì cuối cùng bản thân chết thế nào cô ta cũng không biết. Có có thể người ta nghĩ là mình là chân mạng thiên nữ của sở thiếu đấy. Một cô gái khác cũng cười trào phúng nói, mấy người còn lại nghe vậy che miệng cười khẽ, nếu như không phải chính tay nghe được bọn họ nói vậy cậu vẫn còn cảm thấy sở quân Việt làm anh rể của mình là một chuyện rất tốt. Nhưng bây giờ anh ta dám biến chị cậu thành một người phụ nữ như thế trong mắt mọi người, cậu sẽ không tha thứ cho anh ta. Cầm miệng, đường từ thái không nghe nổi nữa, lạnh lùng nói, người thích nói xấu sau lưng người khác cho dù sở quân Việt không lấy chị ấy thì cũng sẽ không chọn các người. Mặt mấy người kia lập tức tái nhợt. Đường từ Thái mặc Âu phục cao quý, dáng người anh Tuấn cao gầy, lúc này thân thể như ngọc đứng đó, đôi mắt lạnh như băng thậm chí còn có chút cao không với tới, làm cho mấy người này không đoán được thân phận của cậu ngay cả phản bác lại cũng quên. Bọn họ chỉ có thể kinh ngạc nhìn cậu đi về phía trước, khó khăn lắm mới tình hồn, người khiển trách bọn họ vừa rồi, thì ra chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ. Tình huống đột nhiên thay đổi. Nói với sơ quân Việt xong, đường bội xài bước đi về phía trước. Người tới đây ai ai cũng biết tổng giám độc tập đoàn liên thị cùng liên tam thiếu phong lưu đa tình, không chỉ đứng ra giúp đường bội mà sau khi cô đi còn vô cùng chủ động đi bên cạnh cô. Có hai hộ hoa sứ giả này, cho dù đường bội thật sự như bọn họ mong muốn, bị sở quân việt bỏ thì cũng làm cho bọn họ không cam lòng. Có một cô gái nhếch môi cười khinh bỉ nói, khó trách sở thiếu muốn bỏ cô ta, nhìn cái sự lẳng lơn này. Cô ta còn chưa kịp nói xong, đã bị đường tử thái đi trước liếc một cái. Ánh mắt đó lạnh như tuyết tháng 9, làm cô ta ngẩn người, sau đó quên cả lời muốn nói. Sau đó lập tức xuất hiện một màn khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sau khi đường bội bước đi, sở quân Việt mặt không cảm xúc đứng cạnh suối phun, đột nhiên quay người lại. Trong nháy mắt khi anh quay lại, những người xung quanh đều thấy rõ sự lo lắng trên mặt anh. Sau đó, mọi người chỉ nghe thấy anh gấp gáp gọi bội bội. Tình huống đột nhiên thay đổi là mọi người không bắt kịp, không phải sở thiếu đã vứt bỏ cô diễn viên này rồi sao? Rốt cuộc là đang diễn cái gì vậy? Nhưng chuyện xảy ra lại nhanh như thế đấy. Đường bội còn chưa đi tới cửa, sở quân Việt đã đổi tới. Tiếng gọi nóng này đầy lo lắng vừa rồi, đường bội nghe thấy, nhưng không quay lại. Bội bội, tay cô bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, lòng bàn tay hơi ẩm, nóng đến mức làm tay cô đau. Bội bội khi sơ quân Việt mở miệng lần nữa thì giọng nói đã mang theo sự khẩn cầu. Đường bội dừng bước, cô không muốn lôi kéo cùng anh trước mặt mọi người. Cô nghiêng đầu nhìn cánh tay đang nắm tay mình. Có lẽ anh đang rất nóng nảy, giọng nói của anh đã chứng minh điều này. Nhưng cánh tay đang nắm tay cô, lực độ vẫn vừa phải, không làm cô đau. Buông tay, ngón tay thon dài của đường bội nhẹ nhàng phủ lên tay sơ quân Việt. Cô cũng không dùng quá nhiều sức, chỉ dùng một ngón tay, đẩy tay sơ quân Việt ra. Bội bội sở quân Việt khẽ gọi, anh muốn nói gì đó nhưng vai lại bị nắm chặt, mặt đường tử thái lạnh nhạt nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén cắt qua mặt sở quân Việt. Cậu nhíu mày, mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhưng trước mặt mọi người, sở quân Việt từ chối chị cậu còn làm chị cậu buồn. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để cậu không tha thứ cho anh ta. Cách xa chị tôi một chút, đường tử thái không chút khách sáo đẩy sở quân Việt qua chỗ khác. Sở quân Việt không dãy rủa Anh nương theo đường tử thái từ từ lui qua bên kia. Anh đã bình tĩnh lại. Những lời đường bội vừa nói hiện lên trong đầu anh. Bội bội sơ quân Việt trầm giọng gọi. Nhưng lúc này đường bội càng không đếm xỉa đến anh. Không chỉ vậy đường tử thái đã chạy tới bên cạnh cô. Sức khỏe của cậu đã ngày càng tốt thân thể cũng to lớn hơn. Cậu đã có thể che chở cho chị của mình được rồi. Liên Thiên Duệ nãy giờ không nói gì mà chỉ đứng bên cạnh đường bội. Hai người bọn họ giống như vệ sĩ trung thành, bảo vệ an toàn của đường bội. Mà liên tu cận, liên tam thiếu tông hoành ngang dọc làm cho người ta sợ mất mật của ngày xưa, đang lạnh lùng nhìn sở quân Việt. Anh có thể giải thích? Sở quân Việt khẽ nói. Giải thích, đường bội mỉm cười. Cuối cùng cô cũng chịu xoay lại nhìn sở quân Việt cười nhạt nói, không cần đâu. Chẳng lẽ vừa rồi tôi đoán không đúng sao? Ngừng một chút cô nói tiếp bắt đầu từ khi cảnh thiên duyệt xuất hiện, không, sớm hơn, anh đã bắt đầu chuẩn bị chuyện hôm nay. Văn Thụy Hân không phải người yêu của anh, anh muốn nói, anh chỉ đang lợi dụng Văn Thụy Hân để đánh lừa đám người kia, để bảo vệ em, đúng không? Sở quân Việt há miệng, anh nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên mặt đường bội trước đây không lâu, đôi mắt sáng rực kia còn từng tràn đầy tình yêu và ngọt ngạo nhìn mình. Sở quân Việt nhớ tới câu nói của đường bội lúc trên máy bay, bây giờ anh đã biết cô muốn tặng anh cái gì. Nếu như không phải anh tự cho là đúng nghĩ ra một cái kế giở như vậy, thì có lẽ bây giờ anh đang vui vẻ ôm đường bội tuyên bố với cả thế giới anh không chỉ sắp kết hôn mà còn được làm ba. Nhưng bây giờ, sở quân Việt khổ sở nghiêng đầu tránh được ánh mắt của đường bội nhưng vẫn gật đầu. Vừa rồi tôi cũng đã nói tôi tin vào hai mắt của mình tin tưởng người anh yêu là tôi. Nhưng thật sự làm tôi tổn thương là khi gặp nguy hiểm, anh lại không muốn hai ta cùng nhau đối mặt mà lại muốn đẩy tôi ra. Đường bội lại nói. Cô nhíu mày tôi biết anh định sau khi mọi chuyện qua hết sẽ giải thích với tôi. Nhưng nếu hôm nay tôi thật sự hiểu lầm, nghĩ anh là một người bội bạc, đau lòng bỏ đi thậm chí. Nói tới đây, đường bội đưa tay lên bụng mình theo bản năng. Mặc dù cô chưa nói hết câu, nhưng cả người sở quân Việt đã run dày. Lấy sự quả quyết của đường bội, nếu cô ấy thật sự nghĩ mình thay lòng, vậy đứa bé trong bụng cô ấy còn có thể được giữ lại hay không? Không đâu. Bội bội của anh chắc chắn sẽ giữ lại đứa bé này, nhưng có lẽ... Tay sờ quân Việt lại run dày. Lần này không chỉ vì căng thẳng và không nỡ, mà còn có sự sợ hãi từ sâu trong lòng. Nghĩ tới nếu thật sự mất đi đường bội và con mình, lòng anh như có một cơn lốc cuốn qua. Bội bội sờ quân Việt khàn giọng gọi lần nữa. Tôi muốn rời khỏi đây trước. Đường bội lạnh nhạt nói chúng ta cần yên tĩnh một thời gian. Tình yêu của bọn họ tới quá mãnh liệt và đột ngột. Đột nhiên gặp phải sự thay đổi này lại làm cho hai người đều không biết ứng xử thế nào. Có lẽ bởi vì yêu nhau quá nhanh cho nên mới có thể không chịu nổi một chút thử thách. Đường bội lại lạnh nhạt nói. Nói xong cô quay người lại. Tất cả những chuyện sơ quân Việt làm cô đều có thể hiểu. Nhưng cách làm của anh thật sự làm người ta đau lòng. Không ai có tư cách lấy tình yêu ra để làm cái cỡ tổn thương người khác. Dù là anh thật sự vì muốn tốt cho cô. Thế nhưng dù anh muốn tốt cho cô, cô lại không hề cần kiểu tốt đó, vậy thì dù sở quân Việt có cho nhiều hơn nữa, cũng có ý nghĩa gì chứ. Không nhanh, sở quân Việt đột nhiên lớn tiếng nói. Lúc đó đường Tử Thái và Liên Thiên Duệ đã lại đứng sau lưng đường bội. Bọn họ ngăn cản tầm mắt của anh, không cho anh nhìn cô, nhưng không thể nào chặn được giọng nói của anh. Không nhanh cũng không đột ngột. Sở quân Việt xài bước đi tới sau lưng đường bội anh không chút để tâm đến sự ngăn cản và đôi mắt sắc lạnh của đường tử thái mà chỉ đưa tay nắm lấy cánh tay đường bội. Bọn họ đứng đây tranh cãi, đã sớm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Những người vừa rồi còn xem thường và bàn tán sau lưng đường bội bị tiếng gọi của sở quân Việt làm giật mình. Nhất là mấy cô gái bị đường tử thái nói thẳng mặt ban nãy, sắc mặt của họ càng thêm thái. Nhìn kiểu gì đi nữa thì đường bội cũng không giống như bị vứt bỏ. Sở quân Việt lại như không thấy phản ứng của người xung quanh. Anh thở dốc hai cái, bàn tay to lớn có lực nắm chặt cánh tay đường bội. Sau đó từ từ trượt xuống, dịu dàng bắt lấy bàn tay cô. Anh muốn đan mười ngón tay vào nhau với cô giống như thường ngày, nhưng lại bị đường bội hất tay, tránh tay của anh. Sở quân Việt cười khổ, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt đường bội thấp giọng nói không hề nhanh. Bội bội chẳng lẽ em đã quên rồi sao? 11 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau, anh lại cười khổ, đối với anh mà nói, đó là ký ức vô cùng đẹp, vốn nên nói lúc anh và cô ở riêng với nhau, hoặc cùng nhau nằm trên giường, anh ôm cô vào lòng, vùi trên chiếc ghế nằm mà cô thích nhất, vừa hóng gió đêm, vừa nhớ lại chuyện này. Nhưng vì anh ngu ngốc nên chỉ có thể kể lại câu chuyện tốt đẹp này trong bầu không khí một ngạt hiện tại. Cho nên hôm đó trong biệt thự anh vừa gặp em, đã biết sở quân Việt rừng một chút mới nói tiếp em chính là cô gái mà anh không tìm được năm đó. Anh vừa nói vừa làm ra một chuyện khiến người ta kinh ngạc và hoảng sợ. Sở. sở quân Việt cứ nắm tay đường bội như vậy, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt cô. Xung quanh lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc và tiếng hít thở. Gia chủ sở ra, ám dạ đế vương mà người ta vừa nghe tới đã sợ mất mật đang nghiêm túc quỳ một gối xuống trước mặt một cô diễn viên nhỏ bé bị họ coi thường chương 106, ông cụ sở giúp một tay. Không khí trở nên im lặng, gió biển thổi qua làm lá cây chạm cọ sát với nhau tạo ra tiếng xào sạc. Suối phun vẫn làm hết bổn phận của mình, tiếng nước chảy dóc sách làm mát lòng mọi người. Hai cô gái đánh đàn đã ngừng đàn, họ ôm đàn ngồi ở đó, cùng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sở quân Việt. Tiếng bàn luận xôn xao đã sớm ngừng. Nếu bây giờ mà vẫn còn không nhìn ra địa vị của đường bội ở trong lòng sở quân Việt vậy họ cũng khỏi ra ngoài lăn lộn luôn cho rồi. Ngay cả Văn Thụy Hân cũng không nói gì, chỉ nhìn Văn Thư miều một cái, thấy đối phương im lặng thì cũng không nói gì. Cái này là sao đây? Đường bội khẽ mỉm cười, nhưng sở quân Việt thấy rất rõ, nụ cười trên mặt đường bội không chạm tới đáy mắt. Bội bội của anh, bất luận gặp cái gì cũng có thể cười rực rỡ đối mặt đang thật sự tức giận. Bội bội, sở quân Việt cúi đầu hôn lên tay đường bội, khẽ nói anh sai rồi. Ồ! Đường bội nhướng mày, tỉnh bơ cúi đầu nhìn sở quân Việt lời xin lỗi của sở thiếu tôi nhận thật ra anh không làm sai, anh cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà. Có lẽ có nhiều người còn cảm thấy tôi không biết điều, không chịu nghĩ tới dụng tâm lương khổ của anh. Đường bội cười khẽ, cô đưa tay lên vén tóc ra sau tay, để lộ gò má hoàn mỹ. Cô im lặng nhìn từng vị khách có mặt tại đây, cho dù cô không nghe rõ những lời họ nói, nhưng sau lưng cô họ nói cô thế nào, cô có thể đoán được lòng người phức tạp nhân tình ấm lạnh, những lời cô nói không hề sai. Sở quân Việt là tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị, đường bội chỉ là một diễn viên, dư luận nghiêng về bên nào, quả thật không cần nói cũng biết. Liên tu cận đưa tay nắm lấy cánh tay Sở quân Việt nói, ở đây có nhiều người, cứ tiếp tục như vậy, đối với bội bội sẽ càng bất lợi hơn. Ông là tay xã giao sõi đời ở dưới thượng lưu tâm tư của những người này, sao ông có thể không nhìn ra? Liên Thu Cận vừa nói vừa nhìn quanh một vòng. Những người bị ánh mắt của ông quét qua, đều rối rít nhìn sang chỗ khác theo bản năng. Mặc dù Liên Tam Thiếu không phải người nắm quyền, nhưng thủ đoạn kinh người, hơn nữa quan hệ giữa Liên Thiên Duệ Tổng Giám Đốc Liên Thị hiện tại với ông rất tốt, không ai tình nguyện đắc tội ông. Chỉ là mọi người không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng, đường bội này không phải chỉ là một đứa con riêng bình thường thôi sao. Cho dù là lúc đường thị còn, những người ở đây cũng sẽ không coi cô ra gì, Huống chi bây giờ đường thị đã sớm nát bét. Vậy rốt cuộc là vì cái gì mà lại có thể khiến liên tam thiếu đứng ra bảo vệ cô? Thậm chí còn không tiếc đắc tội sở ra cũng phải giúp cô. Cái đầu của những người ở đây xoay chuyển rất nhanh, họ nhìn một cái liền thấy đường Tử thái đứng bên cạnh đường bội. Cậu thanh niên đẹp trai này mặc dù xa lạ, nhưng khuôn mặt đó, không phải Liên Tam Thiếu lúc còn trẻ thì là ai? Mới vừa rồi không cảm thấy, nhưng lúc này cậu đứng gần Liên Thu Cận tất cả mọi người đều cảm thấy, giữa cậu và Liên Tam Thiếu có mối quan hệ máu mù muốn xóa cũng không xóa được thế nên họ lập tức hiểu ra. Mặc dù Liên Tam Thiếu chưa từng lập gia đình, nhưng tình nhân lại có rất nhiều. Những người này có cùng suy nghĩ nhìn đường từ Thái và Liên tu cận mặc dù chưa từng nghe nói Liên Tam Thiếu có con trai, nhưng con riêng đã vốn không còn là chuyện bí mật gì trong xã hội thượng liêu. Lúc này họ lại đột nhiên nhớ tới, vừa rồi cậu trai trẻ tuổi rất giống Liên Tam Thiếu này hình như gọi đường bội là chị. Tất cả mọi người đồng loạt hít vào một hơi thật sâu, nếu như đường bội thật sự là con gái của Liên Tam Thiếu, vậy vừa kịch này càng đặc sắc hơn. Những người có được lợi ích từ những hạng mục hợp tác của Sở Gia và Liên Gia cũng cả kinh. Bọn họ không hề mong mối quan hệ hợp tác của Liên Gia và Sở Gia bị tan vỡ. Không khí có hơi căng thẳng và mờ mịt hoàn toàn khiến mấy tiếng nghị luận cuối cùng cũng ngừng lại. Nhìn dáng vẻ bảo vệ đường bội của Liên Tam Thiếu, ngay cả Liên Thiên Duệ cũng thế, hơn nữa còn có cậu con trai chưa xác định của Liên Tam Thiếu là đường tử thái. Thân phận của đường bội còn cần phải đoán sao? Tất cả mọi người đều cảm giác mình đã hiểu. Huống hồ xem ra, không phải sở thiếu không thích người ta anh đã quỷ xuống trước mặt mọi người luôn rồi, nếu họ vẫn chưa hiểu thì đi chết cho xong. Sắc mặt mấy cô gái nói xấu sau lưng cô vừa rồi lập tức trắng bệt. Người đứng bên cạnh bọn họ chỉ lạnh nhạt nhìn, rồi tự nhiên kéo dài khoảng cách. Sở quân Việt cũng thuận thế đứng lên, vừa rồi anh bị lời nói của đường bội làm cho rối loạn, lúc này bình tĩnh lại câu nói của liên tam thiếu càng làm cho anh tỉnh táo hơn. Bội bội mặc dù sợ quân Việt đã đứng lên, nhưng cũng không buông tay đường bội ra, khẽ nói, vào trong trước được không? Em đừng đứng lâu quá, anh nhìn lướt qua bụng đường bội ở nơi đó, đang chứa kết tinh tình yêu của anh và đường bội trong lòng lại ngọt ngào hơn. Chỉ, bội bội, đường tử thái và liên thu cận đồng thanh gọi, đường tử thái không còn chán ghét và bài xích như vừa rồi, cậu nhíu mày, nhưng bây giờ chị cậu quan trọng hơn. Liên thu cận kích độc đây là lần đầu tiên con ông không coi ông là không khí sau khi xảy ra những chuyện kia. Từ từ thái giọng của liên tam thiếu run run con nói trước đi. Chị, đường Tử thái không còn kiêng dè nữa, khẽ nói chúng ta đi thôi. Cậu dừng một chút rồi nói, sau này em sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi chị, không nhất thiết phải ở lại đây làm trò cho người nhà giàu. Thái độ của đường từ thái quá sắc bén, lập tức làm cho mặt sờ quân Việt tái nhách. Đúng vậy. Liên Tu Cận luôn muốn lấy lòng con trai, khó khăn lắm mới không bị đường tử thái và đường bội đối xử lạnh nhạt lập tức tiếp lời tử thái rất có năng khiếu về thiết kế thời trang, nếu phát triển tốt chuyện tạo ra vương quốc cho riêng mình chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông cười hiền từ nhìn đường tử thái, lại nhìn qua đường bội, nói chị em hai đứa cho dù không dựa vào bất kỳ ai thì cũng có thể sống rất tốt. Liên Thiên Duệ yên lặng nhìn tất cả trong lòng tính toán sang năm sẽ để Liên Thị lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Nhìn cái dáng vẻ của chú ba hắn bây giờ, chắc chắn là sẽ ủng hộ sự nghiệp của đường tử thái hết mình. Mà chính hắn, mặc dù có tí không nhân từ, nhưng thành thật mà nói đối với chuyện này, liên thiên duệ lại ôm theo một sự mong đợi bí ẩn. Ngoan, đường bội mỉm cười với em trai, nói, được chúng ta đi thôi. Cô hơi dùng sức muốn kéo tay ra khỏi tay sở quân Việt. Phát hiện dụng ý của cô, sở quân Việt càng nóng nảy hơn. Theo bản năng, anh càng nắm tay đường bội chặt hơn, khẽ cầu khẩn nói, chúng ta đi vào trước rồi nói sau có được không. Đường bội đang muốn đáp lại, bỗng từ phía sau họ lại truyền tới một giọng nói đầy uy nghiêm, sao ai cũng đứng ở đây hết vậy. Đám người đường bội nghe thấy thì đều nhìn, có người kinh ngạc, có người lúng túng. Phía sau bọn họ ông cụ sở đang bước tới. Mấy năm nay quyền lực dần chuyển giao cho sở quân Việt đối với người cháu này, ông cụ rất hài lòng. Năm đó ông tiếp nhận sở thì lại từ tay ba của mình, khiến nó phát triển. Đáng tiếc hai người con của ông, một đứa thì mất sớm, đứa con út mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại hoàn toàn không chịu đặt tâm tư lên chuyện kinh doanh và quản lý công ty, toàn bộ tâm trí chỉ đặt lên việc sáng tắc, sau đó khổ vì tình ông cụ sở cũng không trông mong sở dực thành có thể giúp một tay. May mắn ông còn có một thằng cháu yêu tú, sở quân Việt chưa bao giờ làm ông thất vọng, ngay cả việc chọn cháu dâu cũng rất hợp ý ông mấy năm nay ông đã về hưu hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã chỉ có ngày lễ tết ông mới xuất hiện trước đám đông hôm nay cũng vậy ông cố ý tới trễ một chút chính là muốn cho người trẻ tuổi thể hiện trước sau đó ông lại khẳng định mối hôn sự này lần nữa cũng để cho những người còn ôm mộng muốn trở thành tổng giám đốc phu nhân sở thị ngừng ảo tưởng như vậy ông cũng có thể sớm ngày được bế cháu cố lại không ngờ rằng bầu không khí ngọt ngào trong tưởng tượng lại không có Không những vậy, đứa cháu trai luôn bình tĩnh của ông, lại đang vô cùng khẩn trương và sợ hãi. Bên cạnh đường bội là đường tử thái, Liên Thiên Duệ thậm chí còn có cả Liên Tam Thiếu, họ như vệ sĩ, đứng vòng quanh cô. Ừ, ông nhìn tình cảnh này, phút chốc đã đoán được có lẽ là sở quân Việt đã làm ra chuyện khốn kiếp gì rồi. Ông nhíu mày rồi lại nhanh chóng dãn ra cười nói với chú cháu Liên Tu Cận hiếm khi thấy hai người đi cùng nhau, đừng căng thẳng như thế. Ở trước mặt ông cụ sở, ngay cả liên thu cận cũng chỉ là vãn bối. Ông cụ sở đã lên tiếng, theo lễ phép, bọn họ không thể cự tuyệt. Đã lâu rồi ông không gặp thiên duệ nghe nói liên thị có một nhân tài trẻ tuổi, làm cho lão liên vui đến trẻ hơn 10 tuổi. Ông cụ sở cười ha ha nhìn liên thiên duệ lại nói, lần trước ông nội con còn khoe khoang với ông, nói con biết giữ mình yêu công việc, không có hứng thú gì với phụ nữ. Ông nói, điểm này rất giống với cháu ông trước kia thế nhưng đó là vì còn chưa tìm được nửa còn lại thôi. Đến lúc tìm thấy rồi, sẽ cuồng nhiệt tới mức 10 con trâu cũng kéo không nổi. Ha ha ha ha, ông cụ sở vừa nói vừa cười to. Hôm trước ông nội gọi cho con cũng bảo con gửi lời hỏi thăm ông. Liên thiên duệ lễ phép nói, còn nói rau cải mà ông gửi vô cùng tốt nhưng mà lần sau ông con muốn trực tiếp tới tận chỗ để được ăn đồ tươi nhất. Tuyệt đối không thành vấn đề. Ông cụ sờ cười ha ha, vỗ vai Liên Thiên Duệ cười nói thảo nào ông nội con lại thích con, con và ông hồi trẻ có mấy phần giống nhau. Ông vừa nói vừa nhìn qua Liên Thu Cận, chú sờ Liên Thu Cận cười khổ hỏi một tiếng, nói chú khen quá lời rồi, đều nói trường giang sóng sau đè sóng trước Thiên Duệ và quân Việt so với con còn mạnh hơn nhiều. Hừ, ông cụ hừ nhẹ một tiếng, nói lão già nay chỉ muốn thay ông bạn già nói mấy câu, anh lại chặn lời của tôi. Anh và Dực Thành y trang nhau, nếu như hai đứa chịu bỏ xuống một chút kiêu ngạo thì làm sao lại rơi vào kết cục bây giờ. Dạ phải, đối với ông cụ sở, người từng ngang dọc ở hai giới hắc bạch từ hồi còn trẻ, liên thu cận hết sức bội phục. Đừng nói lão già này cậy già lên mặt giáo huấn mấy đứa, mấy đứa ông cụ sở than nhẹ một tiếng, lại nói hay do lớn lên trong hũ đường cho nên không chịu nổi một chút xíu thất bại cũng không biết phải thông cảm cho người khác thế nào. Ông cụ sở vừa nói vừa thân thiết ôm vai đường bội, nói, ngay cả quân Việt cũng như vậy, nhìn cũng có khả năng lắm chứ, con vừa gặp chuyện đã loạn bước, nói không chừng cũng có thể làm ra chuyện đần độn nào đó. Nhưng chẳng sao cả, nếu ông nội đã tới, vậy tuyệt đối sẽ không để con chịu uất ức. Nào, nói cho ông nội nghe, sao con lại không vui, có phải quân Việt làm gì sai rồi không? Nói đi, ông nội sẽ chừng trị nó. Nói xong ông cụ sở ôm vai đường bội cùng đi vào biệt thự. Lúc đi qua đám đông, mọi người nhìn người có quyền lực cao nhất sở ra này, bất giác đều lộ rõ sự kính sở. Có lẽ lớp trẻ hiện nay không biết nhưng những người lớn tuổi đều đã tận mấy chứng kiến thủ đoạn như xét đánh của ông cụ sở năm xưa. Ông ôm đường bội thân thiết như vậy, như thể công bố với thiên hạ rằng, đâu mới là cháu dâu của tôi. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù là thằng ngốc cũng hiểu thật ra chính chủ từ đầu tới cuối đều là đường bội. Còn vị kia chỉ là chim sẻ chiếm tổ Phượng Hoàng. Lúc này tất cả mọi người đều hả hay nhìn Văn Thụy Hân đang đứng cạnh suối phun Trong thư phòng, đường bội, sở quân Việt và đám người liên tu cận đều có mặt đông đủ. Ông cụ sở là trưởng bối tất nhiên ngồi ở chỗ chính giữa. Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông cụ sở im lặng một hồi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Văn tư Miểu đứng sau lưng sở quân Việt ấp úng nói, lão ra chuyện này. Để nó tự nói. Ông cụ sở đột nhiên cắt đứt lời nói của Văn Tư Miểu, ông lạnh lùng nhìn đứa cháu trai mình yêu thương nhất, nói ông đã dạy con thế nào. Quân Việt, sở quân Việt im lặng chốc lát, rồi khẽ nói, gặp được người con gái mình yêu, thì tuyệt đối không thể để cô ấy khóc vì mình. Chuyện của chú út con còn đã quên rồi sao? Ông cụ sở thật sự là giận mà không có chỗ chút hai đứa muốn hùa nhau chọc ông tức chết sao? Ông nội sở quân Việt cúi đầu còn biết lỗi rồi. Nói với ông có ích lợi gì? Ông cụ sở thật sự là hận rèn sắc không thành thép, không phải nói gần đây nó luôn coi phim tình cảm sao. Sao cứ như gỗ mục vậy? Sở quân Việt thấy ông cụ sở nháy mắt với mình, rốt cuộc cũng hiểu ông đang tạo cơ hội cho mình. Anh vội vàng nhìn đường bội, khẽ nói, bội bội, anh sai rồi. Nói lớn một chút, ông cụ sở bất mãn, ông còn không nghe được nói gì con bé. Bội bội sở quân Việt nói lớn hơn, anh sai rồi, em tha thứ cho anh lần này được không? chương 107, cháu cố. Đường bội còn chưa kịp trả lời ông cụ sở đã cười ha ha nói, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, năm đó ông và bà nội hai đứa ân ái là vậy, nhưng bà ấy cũng nhõng nhẽo với ông không ít. Ông vừa nói vừa đứng lên, từ từ đi tới bên cạnh đường bội, vỗ nhẹ lên vai cô, nói ông biết quân Việt làm con buồn, nhưng bất luận thế nào, nể mặt ông nội hôm nay ở lại đi. Ông vừa nói vừa ôm vai đường bội, dẫn cô đi ra ngoài. Tất nhiên đường bội không thể nào không nể mặt ông trước mặt nhiều người như vậy. Ông cụ hài hước thân thiện này cho cô ấn tượng vô cùng tốt. Ông cụ sở gọi người giúp việc tới dẫn đường bội về phòng. Nhưng ông lại không cử động. Vậy con đi nghỉ trước. Đường bội gật đầu với ông cụ sở một cái, lại lịch sự gật đầu với Liên Thiên Duệ và Liên Thu Cận. Chống với đôi mắt đầy lo âu của đường tử thái, cô chỉ mỉm cười, rồi xoay người bước đi. Ông cụ sở nhìn theo bóng lưng đường bội cho đến khi cô biến mất ở khúc quanh ông mới xoay người nhìn mấy người còn lại. Liên Thu Cận, Liên Thiên Duệ, mặc dù nhỏ hơn ông, nhưng đối phương là người nắm quyền liên thị, ông lăn lộn trong xã hội mấy chục năm, quan hệ giữa người với người, lòng người ấm lạnh, đều đã nếm qua, ông cười ha ha nói, cháu trai và cháu dâu của lão cãi nhau, để mọi người chê cười rồi. Nhưng mà người trẻ tuổi ấy, ai mà không như vậy chứ? Chú Sở, Liên Thu Cận mỉm cười, bây giờ ông không lo cho đường bội nữa, vì ông nhìn ra được ông cụ Sở đối với đứa cháu dâu này, rất hài lòng. Nhưng lập trường của mình ông muốn nói rõ ràng, tuổi của bội bội cũng có thể làm con gái con. Liên Thu Cận nhàn nhạt nói con bé này độc lập lại kiên cường, con biết chuyện gì con bé cũng làm được. Nhưng thân là một người chú, con không thể trở mắt đứng nhìn con bé bị người ta bắt nạt. Ông dừng một chút rồi nói tiếp con biết quân Việt rất yêu bội bội, nhưng việc hôm nay cậu ấy làm. Liên Thu Cận híp mắt, chuyện này, Văn Tư hiểu nói, không đúng trọng tâm. Sở quân Việt tự giải thích thì ông nội sẽ trừng phạt nên không nói gì. Chỉ có Liên Thu Cận là người thích hợp nhất, ông là Liên Tam Thiếu, là chú ruột của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Liên Thị. Tuổi tác cũng được coi như là trưởng bối, huống chi nếu nhìn vào thì ông cũng không có lý do gì để thiên vị ai. Cho dù khi trước ông Phong lưu đa tình, nhưng uy tín luôn rất cao. Nhưng thân phận của quân Việt và bội bội, hôm nay xảy ra chuyện này, nếu không phải chú sở xuất hiện con và thiên duệ lại đúng lúc có mặt ở đây, e là qua hôm nay bội bội sẽ bị báo chí viết vô cùng khó nghe. Liên tu cần tiếp tục nói thân phận của con bé khó nói rõ, lại không quyền không thế cho dù quân Việt thật sự không muốn bỏ con bé, nhưng có chắc rằng bên ngoài không đồn thổi không bôi nhọ bội bội, không nói rằng con bé trèo cao bám lấy quân Việt không? Ông cụ sở nhíu mày, hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông cụ Sở nhìn Sở Quân Việt, lạnh giọng hỏi: "Con muốn bỏ bội bội?" Ông nội Sở Quân Việt cúi đầu, "Sao con có thể bỏ rơi cô ấy con chỉ là?" "Chỉ là cái gì, anh không nói ra được, vì yêu mà tổn thương thì cũng là tổn thương, cũng là tăng thêm một chuyện cũng sẽ để lại trong lòng Đường bội một vết thương." "Điều cần nói con đã nói rồi." Liên Tu cận lại nói xen vào, "Còn lại là chuyện nhà của mọi người." Nhưng mà ông nhìn sở quân Việt giọng bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định nói, con bé bội bội này, tôi luôn rất thích nếu như con bé đồng ý thì con bé chính là con gái tôi. Tôi cùng với Liên gia nhất định sẽ đứng sau lưng con bé. Sau này, sở thiếu làm việc nên nghĩ kỹ rồi hàn làm Liên tu cận nói xong, đưa tay vỗ nhẹ lên vai sở quân Việt rồi quay lại nói với Liên Thiên Duệ, chúng ta đi thôi. Liên Thiên Duệ gật đầu. Hắn luôn trầm ổn đáng tin, không nhiều lời, đi theo chú mình ra ngoài, lúc đi ngang qua sở quân Việt thì hơi nghiêng đầu, nói khẽ bên tai sở quân Việt lần kế tôi sẽ không khách sáo nữa. Sống lưng sở quân Việt cứng đờ. Câu này của Liên Thiên Duệ không đầu không đuôi, nhưng anh lại hiểu được ý trong đó. Ý của Liên Thiên Duệ, lần kế, hắn sẽ không chút khách sáo cướp đường bội khỏi mình và cũng không đếm xỉa đến chuyện hợp tác của hai nhà liên sở. Sở quân Việt hơi xoay người nhìn theo bóng lưng cao ngất của Liên Thiên Duệ, nếu như đường bội thích hắn, có lẽ, lần này, hắn cũng sẽ không khách sáo. Hiếm khi thấy Liên Tu cận cứng rắn như thế, cộng thêm câu nói của Liên Thiên Duệ, lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, sở quân Việt vô cùng ảo não. Chờ tới khi văn tư miều bị ông cụ sở kêu về nghỉ ngơi, trong thư phòng chỉ còn lại hai ông cháu. Mọi người đều đã nói rồi. Ông cụ sở nhìn cánh cửa thư phòng đã đóng cùng với đứa cháu trai đang đứng im lặng, trầm giọng nói, nhưng ông muốn nghe con nói, ông nội luôn yên tâm về con, con cũng là kiêu ngạo của ông, có chuyện gì, mà ngay đến ông con cũng giấu vậy. Sở quân Việt lặng lẽ cúi đầu, qua một lúc lâu, anh mới khẽ nói con bảo vệ bội bội không tốt. Anh ngẩn đầu lên nhìn ông nội mình, ông từng là người mà hắc bạch hai đạo kính nể, sợ hãi, nhưng bây giờ đây ông đang nhìn anh với đôi mắt hiền hòa. Sở quân Việt cảm thấy hơi khó chịu anh nghiêng đầu, khẽ nói con bảo vệ bội bội không tốt, để cô ấy 5 lần 7 lượt gặp nguy hiểm. Lần này là vậy, 10 năm trước khi con và cô ấy gặp nhau lần đầu tiên con cũng được cô ấy bảo vệ. Trước mặt cô ấy, trước mặt cô ấy sở quân Việt lặp lại câu này 2 lần cuối cùng nói, hình như con luôn vô dụng như thế. Tư phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của sở quân Việt. Ông cụ sở nhìn đứa cháu trai luôn làm mình kiêu ngạo, nhàn nhạt nói, con nói xong rồi chưa? Sở quân Việt không trả lời. Anh quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là biển rộng mênh mông, đây vốn là địa điểm cử hành hôn lễ lãng mạn nhất mà anh chuẩn bị cho đường bội, bây giờ tất cả đều bị anh làm hỏng. Còn có biết tại sao bội bội giận con không? Chờ lâu mà không thấy sở quân Việt trả lời, ông cụ sở thở dài, trầm giọng nói. Không phải vì con không bảo vệ được con bé, cũng không phải như Liên Tam Thiếu nói, bởi vì hành vi của con mà mang đến tai tiếng xấu cho con bé. Mà là vì, ông nhìn sở quân Việt nói từng chữ con gạt con bé ra khỏi thế giới của con, đây mới là tổn thương lớn nhất đối với người mà con yêu. Sở quân Việt vẫn cúi đầu, trước mặt người ngoài, anh không bao giờ như vậy, nhưng trước mặt người ông luôn yêu thương anh, anh không thể nào giả vờ. Từ nhỏ con đã ngoan ngoãn nghe lời từ khi ba mẹ con giọng ông cụ sở càng thêm trầm thấp từ sau khi hai đứa nó qua đời, ông nhìn con lớn lên từng ngày rồi dần thành thục hiểu chuyện có khi còn an ủi ông. Nói tới chuyện cũ, ông cụ sở không nén được xúc động, ông vẫn luôn nghĩ con rất hiểu chuyện và biết suy nghĩ thấy con như vậy, ông thật sự muốn giao hết tất cả cho con. Cho nên ông cũng quên nói cho con biết, khi đối mặt với thất bại thì phải làm thế nào. Ông vừa thở dài vừa nói, có lẽ đây là điểm chung của con cháu sở ra cũng sẽ gặp phải vấn đề. Có thể vượt qua khó khăn, có thể giải quyết những vấn đề mà người khác không tài nào giải quyết được nhưng lại bị một vài thất bại nhỏ đánh ngã. Dạ, sở quân Việt đáp như mũi kêu. Ông cụ sở nhìn sở quân Việt lại hỏi, em trai của bội bội, là con trai của liên thu cận sao? Chuyện này năm đó ông đã nghe nói, sau này cũng nghe đồn đãi. Thật ra thì lần đầu tiên ông gặp đường tử thái đã nghĩ thế rồi, nhưng khi đó ông chưa thân quen với đường tử thái nên không thể hỏi. Dạ, sở quân Việt đáp, vấn đề của cậu ta năm đó cũng giống như vậy, một chút đả kích đã làm cậu ta biến thành như vậy. May mắn, con và bội bội vẫn chưa đi tới bước đó. Ông cụ sở hơi kích động nói. Nghe vậy, sở quân Việt lại im lặng. Qua một lúc lâu sau, lâu đến lúc ông cụ sở định kêu anh về phòng nghỉ ngơi, sở quân Việt đột nhiên nói ông nội. Anh gọi ông cụ sở, rồi lại im lặng một hồi, mới khẽ nói, bội bội có thai. Cái gì lúc này, ông cụ sở không thể nào giữ được bình tĩnh. còn nói cái gì giọng của ông cao hơn, bội bội có con của con. Sở quân Việt lại nói, lúc con sắp tuyên bố nói người khác là vị hôn thê của con, cô ấy nói cho con biết, cô ấy có thai. Ông cụ sở chừng mắt, sau đó phá lên cười, đúng là tốt quá. Ông khoái trá đi mấy vòng trong thư phòng, hình như quên mất thằng cháu đang đứng đó rồi. Không được không được ông cụ sờ lầm bẩm mình phải kêu người mua thêm vài chục con bò sữa, nếu không cháu dâu và cháu cố của mình không thể ăn no được. Những thứ bội bội ăn, đều chỉ có thể là đồ ở nông trường của ông. Phải trồng thêm vài chục mẫu rau củ mới được, còn có trái cây, không biết bội bội thích ăn trái gì ông cụ sờ càng nói càng vui vẻ, hoàn toàn không thấy mặt sờ quân Việt càng lúc càng trầm lặng. Đến khi sắp bước chân ra khỏi cửa ông mới nhớ tới thằng cháu đang đứng trong thư phòng ông nhíu mày không an ủi hay khuyên giải trực tiếp vung tay lên nói bất luận con dùng cách gì cuốn chết không buông cũng được quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng được làm gì cũng được miễn sao phải cưới được cháu dâu của ông về ông cụ sở mặt mày hớn hở mình sắp được bế cháu cố rồi phải nói chuyện này cho lão liên mới được chương 108 còn muốn kết hôn không trên hành lang lầu hai đường từ thái ra ngoài cùng liên tu cận và liên thiên duệ sau khi ra khỏi cửa thư phòng liền chào liên thiên duệ rồi chuẩn bị đi tìm đường bội Từ thái, khi cậu muốn đi thì Liên Thu Cận kêu, đường từ thái dừng bước, cậu từ từ xoay người lại, sắc mặt có hơi không được tự nhiên. Tổ hải giao dạy dỗ hai chị em đường bội quá tốt tù hận bọn họ tất nhiên sẽ không quên, nhưng ân tình, họ cũng chưa bao giờ quên. Hôm nay, Liên Thu Cận đứng ra bảo vệ đường bội trước mặt mọi người, đường từ thái đều thấy. Nếu như là người xa lạ, cậu bằng lòng làm bất cứ chuyện gì để báo đáp. Nhưng người này lại là Liên Thu Cận. Từ từ Thái Liên thu cận nhanh chóng hiểu được sự khó xử của đường từ Thái. Nói không thất vọng là giả, nhưng ông nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười nói với con trai mình, mấy hôm nay nếu con có rảnh thì nhớ ở cùng chị con nhiều một chút. Con bé kiên cường, thông minh, nhưng dù gì cũng chỉ là một cô gái, xảy ra chuyện như thế chắc con bé cũng không dễ chịu. Ông dừng một chút rồi nói tiếp hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ba và anh con chỉ giúp được bên ngoài còn con là em ruột của bội bội, có thể an ủi con bé. Liên Tu cận quá hạ mình, hơi hợt bỏ qua tác dụng mà mình đã tạo ra lúc nãy, làm cho đường tử thái càng thêm khó xử. Cậu cũng không phải là người không biết điều, địa vị của liên tam thiếu trong mắt những vị khách ở đây. Cậu rất rõ ràng. Có thể nói nếu hôm nay không phải liên thu cận ra mặt xúc đường bội, sợ rằng những lời nói dèm pha về đường bội sẽ còn khó nghe hơn. Đường tử thái im lặng một lúc lâu mới khẽ nói cảm ơn. Liên Thu cận kích động tay run run, mặt mày giãn ra tim đập nhanh, hiếm khi thấy con ông không đối xử lạnh nhạt với ông. Ông kích động bước lên trước một bước, vừa muốn đưa tay ra nắm lấy tay Đường Tử Thái thì bị Liên Thiên Duệ chặn lại. Liên Tam thiếu có chút bất mãn quay lại nhìn Liên Thiên Duệ, chỉ thấy cháu trai lắc đầu, trầm giọng nói, "Chú ba chúng ta phải đi." Tử Thái và cô Đường chắc là có rất nhiều điều muốn nói. Rốt cuộc Liên Thu cận cũng bình tĩnh lại, dục tốc thì bất đạt, Liên Thiên Duệ là người lý trí. Ông bình tĩnh lại, mỉm cười hiền hoài, nhanh đi tìm chị con đi, lúc này, mặc dù ngoài miệng nó không nói gì, nhưng chắc trong lòng rất hy vọng có con bên cạnh. Nói xong, giống như một trường bối bình thường, ông vỗ vai đường tử thái một cái. Mắt đường tử thái tối xuống, nhưng vẫn gật đầu, xoay người đi lên lầu ba. Chó quẹo lên cầu thang, không có đèn sáng như ở hành lang. Cửa sổ thật to mang tới ánh mặt trời sáng rỡ, dưới ánh nắng, cô gái có làn da màu mật đứng hai tay ôm ngực trông rất mạnh mẽ. Ánh mặt trời như đang nhảy múa trong mắt cô, đôi mắt trong suốt sáng ngời có một ánh sáng rào hoạt không cách nào diễn tả. Lúc này đường tử thái đã cách cô rất gần, nhìn từ góc của cậu có thể thấy rõ đôi mi dài cong vút sóng mũi cao, đôi môi nhỏ đang nhếch lên cùng gò má cong cong. Có lẽ cô gái này không cao gầy như đường bội, nhưng làn da màu mật bắp tay bắp chân thon dài, làm cô càng thêm quyến rũ. Đường tử thái híp mắt không vui nhìn cô gái trước mặt. Ngay khi cậu định coi cô gái này như không khí và tiếp tục đi lên, Văn Thụy Hân lại cứ hiên ngang nghiêng đầu cười với đường tử thái, nói chúng ta nói chuyện một chút đi. Giữa chúng ta có gì để nói? Bình thường, đường tử thái cũng là một quý ông. Nhưng người trước mặt là cô gái vừa nãy đã làm chị cậu buồn, làm chị cậu bị người ta nói xấu. Cậu rất bất mãn, rất khó có thể lịch sự với người này. Cậu nhíu mày, lạnh nhạt nói, nếu cô tới thì uy. Tôi không tới thì uy. Văn Thụy Hân đột nhiên cười nói. Cô buông hai tay xuống, thoải mái đi về phía đường tử thái. Từ lúc bắt đầu tôi đã biết mình chỉ là vai phụ tôi chưa từng nghĩ muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Tình yêu của sở thiếu đối với chị cậu, đã có trước khi cậu biết cũng sâu hơn những gì cậu thấy. Văn Thủy hân mỉm cười, nói có lẽ trong tình yêu anh ấy hơn ngốc một chút yêu sai cách. Nhưng tấm lòng anh ấy dành cho chị cậu chúng ta đều không nên hoài nghi. Đó là cô. Đường tử thái nhíu chặt mày, chị tôi cũng rất yêu anh ta, thậm chí còn vì anh ta mà bằng lòng gánh vác tất cả cùng anh ta. Nhưng không ngờ anh ta lại hành xử như vậy. Chàng trai trẻ Văn Thụy Hân bước tới gần hơn, cười khẽ nói, trước giờ cậu chưa từng yêu ai. Không có thì thế nào mặt đường tử thái nóng lên. Vậy thì đúng rồi, Văn Thụy Hân cười buông tay ra, nói, khó trách cậu lại không biết, khi yêu chỉ số thông minh luôn bị tụt xuống số âm. Cô thì biết đường tử thái phản bác theo bản năng. Hồi trước tôi cũng không biết Văn Thụy Hân cười càng thêm quyến rũ. Cô sát tới gần hơn, hơi thở phun lên tai đường tử thái. Sau đó, Văn Thụy Hân cười nói, nhưng hôm nay, đột nhiên tôi muốn thử một chút. Nhìn rái tai đường tử thái đỏ lên, cười khanh khách nói, bởi vì tôi gặp được một người khiến cho tôi vừa thấy đã yêu. Văn Thụy Hân nói xong, không cho đường tử thái cơ hội từ chối, chỉ cười tê giói rồi xoay người bước đi. Tấm lưng gầy gợi cảm, đôi vai lộ ra bên ngoài, hình xăm con bướm đang vỗ cánh bay, mỗi bước đi của cô đều vô cùng quyến rũ. Chỗ đặc biệt nhất của Văn Thụy Hân chính là lúc cô nói chuyện và lúc cô cười, lúc ấy cô giống với đường bội hai ba phần. Hai người đều cười mở và tự nhiên, không giống những cô gái khác giả vờ yếu đuối để được người ta yêu thích nhưng khó có thể làm cho người ta vừa nhìn thấy đã có hào cảm tràn đầy sinh lực cảm giác như mùa xuân đến. Mặt của đường tử thái nóng lên. Trước giờ cậu chưa từng gặp cô gái nào lớn gan như vậy. Phải nói là trong 20 năm cuộc đời của cậu, cậu chưa bao giờ gặp được cô gái nào cùng lứa như vậy. Khi cậu gõ cửa phòng đường bội, trong lòng vẫn còn chút hoảng hốt. Đường bội đang sắp xếp đồ đạc quay đầu thì thấy đường tử thái có hơi hoảng hốt cười nói, sao vậy? Đường tử thái lắc đầu, muốn ném Văn Thụy Hân lớn gan kia ra khỏi đầu. Nhưng có lẽ thật sự như lời Văn Thụy Hân nói, cậu chỉ là một chàng trai chưa từng yêu đương. Mặc dù cố gắng tử, nhưng mặt của đường tử thái vẫn nóng lên. Tất cả biến hóa đều không chạy khỏi mắt đường bội cô cười gian xào. Khóe môi nhếch lên, nhìn thật sự có hơi giống với Văn Thụy Hân ban nãy. Làm cho đường tử thái khó khăn lắm mới quăng Văn Thụy Hân ra khỏi đầu được lại đỏ mặt. Hôm nay có rất nhiều thiếu nữ đường bội cười nhìn đường tử thái, nói xem ra tử thái của chúng ta đã gặp được một cô gái xinh đẹp khiến người ta không rời mắt được rồi. Đường từ thái hít thở sâu, miễn cưỡng làm cho mình bình tĩnh lại, vừa nghe chị mình nói vừa đi tới, hỏi chị, chị đang làm gì vậy? Thu dọn đồ, đường bội để một bộ đồ vào vali, lúc này mới nhìn cậu cười nói, ngày mai chị sẽ về. Xem ra tâm trạng của cô không tệ lắm, có thể nói đùa với đường từ thái, còn dọn đồ được thậm chí còn vừa dọn vừa hát. Đường từ thái nhìn cô mấy lần, lại không kiềm được mà hỏi, chị, chị thật sự không định tha thứ cho sở thiếu sao? Tạm thời không nói tới tha thứ hay không. Đường bội khẽ thở dài, đứng thẳng người lên, anh ấy tốt với chị, chị hiểu. Thế nhưng, hiểu và tiếp nhận nó không giống nhau. Cô nhìn đường tử thái, phát hiện em trai đang nghiêm túc nhìn mình, không nhịn được cười nói, được rồi, thoải mái một chút đi. Vừa rồi mặc dù rất khó chịu, nhưng bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi. Đây không phải là chuyện lớn gì, đừng căng thẳng như vậy. Chị, đường tử thái đi lên trước mấy bước ôm lấy đường bội từ phía sau. Không sao cả cho dù chị quyết định rời khỏi anh ta chị vẫn còn có em. Cả đời này, em đều sẽ ở bên chị. Chị biết em rất hiểu chuyện đường bội không dẫy rủa chờ tay nhẹ véo mặt đường từ thái một cái cười nói, nhưng sớm muộn gì em cũng phải lấy vợ. Nhưng mà từ thái, cô dừng một chút mới nói, sau này không thể đối xử với vợ của em như vậy. Coi chừng người ta chạy mất lúc ấy không tìm lại được đâu. Chị. Đường tử thái nũng nịu dựa đầu vào vai đường bội, khẽ nói, sau khi về chúng ta dọn ra ngoài ở nhé. Ừ, đường bội cười một tiếng, cho nên ngày mai chị phải về tiết mục lần trước chị tham gia em còn nhớ không? Nữ chính chắc chắn là chị. Vừa rồi Minh Thiếu gọi cho chị, mọi chuyện đã được quyết định xong rồi, có lẽ không tới ba ngày sẽ mở họp báo. Cô nghiêng đầu nhìn đường tử thái, nửa đùa nửa thật nói, cho nên vẫn phải cố gắng kiếm tiền thôi, quả nhiên tự tay nắm giữ số mạng của mình, vẫn tốt hơn. Chị muốn nhận phim mới, đường từ thái có chút hiếu kỳ hỏi. Ừ, đường bội gật đầu, giải thích thật ra đóng phim rất thú vị, chị không ghét mà còn cảm thấy thích. Hơn nữa đường bội vừa nói vừa cười gian xào, chuyến đi này, làm xong cũng kiếm được khá nhiều. Cô buông lòng tựa vào ngực em trai mình, hơi ngẩng đầu lên, cười nói, chờ chị kiếm đủ tiền, chúng ta cũng mua một căn biệt thự lớn để ở. Cô nhìn ra bờ biển xanh ngoài cửa sổ, xa xa là vô số mây trắng, những con chim biển bay lượn trên bầu trời. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, giống như là kim sa. Trên bờ là hàng dừa xanh mát. Đường bội có chút tiếp núi nói, nhưng đảo nhỏ, muốn mua cũng hơi khó. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Đường tử thái ôm đường bội chặt hơn. Cơ thể đường bội mềm mại, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực. Nhưng đường tử thái chỉ cảm thấy đường bội thật gầy, còn gầy hơn cậu hồi lúc còn bệnh. Nhưng mà chị đừng để mình mệt quá. Đường tử thái lại nói, mọi chuyện cứ giao cho em là được rồi. Được đường bội cười mặt mày cong cong vậy hôn sự của chị và anh sở thiếu trước đó đường từ thái rất thích người anh rể này tiếng gọi anh hai sở tạm thời chưa đổi được tạm thời chị không cô còn chưa nói hết câu cửa phòng đi bị người ta mở ra sắc mặt sở quân việt khó coi những lúc mở miệng lại không nghe ra chút bất mãn từ thái cậu ra ngoài trước anh muốn nói chuyện với bội bội một chút đường từ thái muốn nói gì đó đường bội vỗ lên vai cậu nói em đi ra ngoài trước đi yên tâm chị không sao Cô chỉ vào cơ của mình, làm cho đường tử thái suýt chút cười ra tiếng, miễn cưỡng gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Đường bội lưu loát đóng vali lại, nhìn sở quân Việt cười nói, nói đi, muốn nói gì. Bội bội anh, nếu muốn giải thích hoặc xin lỗi, thì không cần nói gì hết. Sở quân Việt vừa mở miệng đã bị đường bội ngắt ngang. Cô khoanh tay trước ngực cô bây giờ, giống như nữ vương cao cao tại thượng, ngạo nghễ cười nói, em cảm thấy anh đã nghĩ sai một chuyện. Cô lại nói, em nên sớm nghĩ ra, chú anh nói trong đầu anh đều là công việc, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là yêu, giải quyết chuyện gì cũng dùng thái độ khi giải quyết việc trên thương trường, đúng là không nói sai chút nào. Bội bội sắc mặt sở quân Việt tái nhật quả thật, anh giống như lời sở dực thành nói, nếu không cũng sẽ không cần phải xem phim tình cảm. Cho nên em quyết định, đường bội cười khẽ, ngạo nghệ nói, nếu như còn muốn kết hôn với em thì gả cho em đi, em sẽ cưới anh vào nhà em. Trường 109, mới bắt đầu, suýt chút nữa sở quân Việt nghĩ rằng mình nghe lầm, mặc dù sắc mặt đường bội không quá tốt nhưng ánh mắt rất nghiêm túc. Sở quân Việt nhìn đường bội chốc lát rồi từ từ nhìn xuống vali. Bội bội giọng của sở quân Việt trầm thấp mà cứng ngắc em đang nói đùa với anh sao? Đường bội nhìn theo anh, rứt khoát xoay vali lại, muốn dựng nó đứng lên. Ai ngờ cô mới cử động, sở quân Việt đã cướp được trước một bước nói, để anh... Anh dựng vali lên cho đường bội, nói, những chuyện này để bọn họ làm được rồi, bây giờ em không nên làm việc nặng như vậy. Nói xong câu đó, sở quân Việt lại im lặng. Đường bội nói, vừa rồi, em rất tức giận. Ừ, sở quân Việt đáp một tiếng thật nhỏ. Nhưng em biết, đường bội lại nói, nếu vì chuyện này, mà em và anh xa nhau, em không nỡ. Cô vừa dứt lời thì sở quân Việt ngẩn đầu lên, không dám tin nhìn đường bội, run giọng hỏi, em em vừa. Đây không giống sở thiếu mà em biết. Đường bội khoanh tay, nhìn sở quân Việt từ trên xuống dưới, nói trực rõ ràng hôm nay người bị thiệt thòi là em, sao bây giờ cứ như anh mới là người bị nói xấu bị ruồng bỏ nhỉ. Anh sở quân Việt không thể nói hết câu, anh vẫn không dám tin nhìn đường bội, hốc mắt nóng lên, bội bội anh. Được rồi, đường bội vung tay lên, nói nếu thật sự chia tay với anh em cảm thấy không nỡ. Nhưng chuyện hôm nay khiến em rất khó chịu, cho nên anh phải để em chút cơn giận này. Cô cười nhìn sở quân Việt nụ cười vô cùng gian xảo, em nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất chính là để em cười anh. Quyền chủ động nằm trong tay em quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều. Đường bội nói, sao cô có thể quên, mình đã từng thề, khi bị nước biển lạnh lẽo tràn qua đỉnh đầu, cô đã thề tuyệt đối không để người khác nắm giữ số mạng của mình. Như vậy mới là cách làm đúng. Sở quân Việt sợ run một lúc lâu, hình như đang nghiêm túc suy nghĩ lời nói của đường bội. Vậy sở quân Việt trầm ngâm hồi lâu mới hỏi, khi nào chúng ta kết hôn? Cái này phải xem tâm trạng của em đã. Đường bội cười khẽ thong thả nói, nói không chừng tới lúc em muốn tuyên bố ngày cưới, nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy kết hôn với tổng giám đốc sở thị rước lấy quá nhiều nguy hiểm. Nên đi tìm một người đàn ông xa lạ làm vị hôn phu. Vậy hai chúng ta sẽ an toàn, đúng không? Bội bội, sở quân Việt bước lên trước một bước, đứng trước mặt đường bội trong lòng anh chua sót đến mức sắp khóc. Sở quân Việt may mắn biết bao mới gặp được đường bội. Anh nên xuống xã giao với khách. Đường bội nhàn nhạt nói, ngày mai em phải về thành phố S, hôm nay em muốn ngủ sớm. Ừ, sở quân Việt trầm giọng đáp, đi đi, đường bội nói, được, sở quân Việt gật đầu, nhưng vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng đường bội chủ động mở cửa cho anh, sở quân Việt không muốn đi, nhưng anh biết mình nên thuận theo để đường bội hả giận, chỉ đành lê từng bước ra cửa. Quân Việt ngay khi anh vừa đi tới cửa, đường bội khẽ gọi. Hà, sở quân Việt lập tức dừng bước quay lại nhìn đường bội chuyện gì. Thật ra em cũng giống như những cô gái khác, cũng mong có thể tìm được một người đàn ông mạnh mẽ yêu em sẵn sàng bảo vệ em. Cho nên em không thích người đàn ông của em ăn nói quá khép nép. Đường bội mỉm cười, nói tiếp nhưng sai lầm này không thể đặc xá, anh biết chưa? Sở quân Việt gật đầu. Ý của đường bội không phải là làm sai không cần xin lỗi, mà là không cần nói xin lỗi quá nhiều. Em không phải thần tiên, nhưng em quý trọng tình cảm của chúng ta cho nên em không muốn có lần sau. Đường bội lại nói, trên mặt cô hiện ra sự buồn bã, những nụ cười nãy giờ giống như lớp mặt nạ vậy, lớp mặt nạ từ từ nứt nẻ và rơi xuống, cuối cùng lộ ra sự khổ sở và chán nản. Anh thề, sở quân Việt thấy đường bội như vậy, đau lòng tột đỉnh tuyệt đối sẽ không có lần sau. Anh chắc chắn nói từng chữ. Được, đường bội ngẩng đầu lên nhìn anh cười nhạt nói em tin anh. Năm nay khách tới dự lễ thành lập cũng có vẻ hơi rè rặt. Một màn buổi trưa làm họ không đoán ra, họ sợ nếu mình sơ ý một chút thì sẽ đắc tội với người không thể đắc tội. Buổi tiệc hôm nay có hơi vắng lặng, hơn nữa khi sơ quân Việt đi ra, mặt anh còn lạnh tanh, khiến khách khứa ngừng nói ngừng cười, tự giác hạ giọc im lặng uống rượu hoặc uống nước trái cây. Thật ra thì sở quân Việt cũng không muốn giận cá chém thớt, lúc này anh đang hối hận không kịp đây. Nếu như anh không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy thì lúc này anh đang ôm đường bội khoe khoang với tất cả mọi người ở đây, anh không chỉ sắp có người con gái anh yêu còn sắp làm ba. Vốn là chuyện xong hỉ lâm môn, kết quả lại thành ra thế này. Cho đến khi một tiếng cười sang sảng truyền ra từ góc phía bắc. Mọi người cũng đồng loạt nhìn qua hướng này. Phòng khách lầu một đã được bố trí thành sảnh tiệc. Phòng khách rộng rãi vốn chuẩn bị để tổ chức yến tiệc. Trên bàn ăn, vì muốn tạo không khí còn đặc biệt để đèn cây trắng. Đèn trên nóc phòng không quá sáng, nên trong góc chỉ có ánh sáng của nến, mập mờ tạo nên không khí lãng mạn. Cách bàn ăn dài, trong góc phía đông bắc vẫn luôn không được mọi người chú ý. Lúc này tiếng cười vang lên, tất cả mọi người đều nhìn sang, đồng loạt chú ý tới ba người đàn ông đứng trong góc. Không thấy chủ nhà tâm trạng không tốt sao, nhất là người này. Bọn họ không đắc tội nổi. Lại vẫn dám đứng đây cười đùa. trừ đồng tình không ít người còn thấy hả hê. Hình như sở thiếu đang tức sôi ruột không biết giận lên sẽ kinh thiên động địa thế nào đây. Nhưng rất nhanh sắc mặt mọi người lại thay đổi. Mặc dù ánh đèn mờ ảo nhưng không đến nổi không thấy được người đang đứng đó. Mọi người nhanh chóng nhận ra người đứng trong góc Đông Bắc chính là người còn lớn hơn sở quân Việt người nắm quyền chân chính ở sở gia ông cụ sở. Đứng đối diện ông. Là Liên Tam Thiếu, người còn lại là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Liên Thị, Liên Thiên Duổi. Ba người đứng đó, giống như đang đại biểu cho gia tộc lớn, ba người xuất sắc ở ba thế hệ khác nhau. Lòng của mọi người ở đây lại có chút lung lay, hôm nay sau khi ông cụ sở xuất hiện liền tỏ rõ thái độ ủng hộ đường bội. Nhưng bây giờ ông lại ung dung vui vẻ như thế, chẳng lẽ đối với chuyện cháu trai mình không cưới đường bội ông rất vui. Đáng tiếc họ không nghe được đoạn đối thoại của ông cụ sở và hai chú cháu liên gia, nếu không họ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Đúng vậy, ha ha, không ngờ trong đám bạn già chú lại là người thăng cấp làm ông cố nhanh nhất. Ông cụ sở cười sung sướng, không phải thiên duệ đã đính hôn rồi sao? Ông nội con biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ ép con kết hôn sớm để ổng được bế cháu cố. Đúng là đính hôn. Liên Thiên Duệ khách sáo trả lời, nhưng chỉ là đám cưới thương mại thôi, tạm thời con không có ý định kết hôn. Dường như đối phương cũng có ý đó cho nên ông nội con sợ rằng chỉ có thể hâm mộ ông thôi. Ha ha ha, ông cụ sở nghe vậy càng vui hơn, vỗ vai Liên Thiên Duệ mấy cách cười tán dương, đưa bé ngoan, rất tốt, rất tốt. Ông thấy trong thế hệ này của Liên gia con là người có tiền đồ nhất. Liên Thiên Duệ khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Liên tu cận cười, không ngờ bội bội đã mang thai rồi, Ai, ngay cả con cũng có chút kích động. Cô gái giống như bội bội, con của con bé chắc chắc sẽ rất đẹp, thông minh cũng không cần nói nếu sau này đứa bé giống bội bội, con muốn nhìn thử, xem thiểu bội bội ngây thơ có dáng vẻ gì. Chắc chắn là vô cùng đáng yêu, bưng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. Tất nhiên rồi. Ông cụ sở cười nói, con bé bội bội khi còn nhỏ chịu quá nhiều cực khổ, có lúc chú cũng đau lòng, con nít quá hiểu chuyện là do hoàn cảnh quá khắc nghiệt thích khóc thích quậy mới có đường mà ăn. Nói tới chỗ này, ông cụ sở lại thở dài rồi nhanh chóng nói, ê, nói thế làm ông mong cháu cố là con gái. Nhưng vậy cũng không được, ông còn muốn có thêm mấy thằng cháu. Tương lại bé gái làm chị hai, chắc chắn sẽ lại hiểu chuyện chăm sóc em trai em gái, lại làm người ta đau lòng. Ông cụ sở buồn lo vô cớ ngửa mặt lên trời thở dài, nếu có thể sinh đôi trai gái thì tốt biết bao. Lần này ngay cả Liên Thiên Duệ cũng không nhịn cười được, ông ơi ông lo sớm quá rồi, tương lai có nhiều người thương như vậy thì làm sao con bé bị thiệt thòi được chứ? Đúng, đúng, ông cụ sở nghe vậy thì cười, ông đúng là già rồi lú lẫn. hay hai đứa nói xem tại sao mang thai phải mang tận 10 tháng. Nếu là 6 tháng không, 3 tháng thì tốt biết bao. Vậy thì ông sẽ nhanh chóng được thấy cháu cố rồi. Ông cụ sở mong đợi đứa con chưa ra đời của đường bội như vậy, làm cho Liên Thu Cận hoàn toàn yên tâm. Ông và Liên Thiên Duệ nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn ra phía sau Liên Thiên Duệ. Sau lưng Liên Thiên Duệ là sở quân Việt đang cầm ly rượu bước tới. Thiên Duệ, Liên tu Cận nói con và quân Việt đều là người trẻ tuổi, hẳn là có nhiều đề tài để nói, bình thường hai đứa đều bận biểu đúng lúc mượn cơ hội này để nói chuyện với nhau đi. Chú và chú sở đứng đây nói chuyện một chút hai đứa tự đi chơi đi. Được, Liên Thiên Duệ gật đầu, xoay người đi về phía sở quân Việt. Sở thiếu, Liên Thiên Duệ lấy một ly rượu trên bàn chào hỏi sở quân Việt chúng ta ra chỗ khác nói vài câu được chứ. Được, sở quân Việt cũng không từ chối, sau khi chào hỏi Liên tu Cận và ông cụ sở liền bưng ly rượu đi cùng Liên Thiên Duệ ra sân thượng lầu 2. Trên sân thượng chỉ có ánh đèn mờ ảo, nhưng vẫn có người đứng đây. Nghe tiếng bước chân, cô gái ngồi trên lan can quay lại nhìn hai người. Trong tay Văn Thụy Hân cũng có một ly rượu, cô dơ dơ ly rượu trong tay lên với sở quân Việt và Liên Thiên Duệ, cười nói, hai vị đúng là có nhã hứng. Sở quân Việt nhìn thấy Văn Thụy Hân, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, thậm chí còn có chút lúng túng. Văn Thụy Hân thấy vậy thì cười một tiếng, ngầm đầu uống cạn ly rượu trong tay, cười nói, rượu của tôi hết rồi, tôi đi lấy ly khác không quấy giày hai vị. Sở quân Việt và Liên Thiên Duệ đưa mắt nhìn Văn Thụy Hân yểu điệu đi về phía cầu thang, ngay cả Liên Thiên Duệ cũng không kiềm được mà nhíu mày, hỏi, sao anh lại tìm cô ta đến giúp? Cô ấy là chị họ của Văn Thư Miều. Sở quân Việt nhàn nhạt nói, trước khi làm vệ sĩ cho tôi một thời gian, biết rất nhiều chuyện của sở ra, sẽ không tiết lộ. Sở thiếu đúng là Liên Thiên Duệ nghe vậy, cúi đầu thưởng thức ly rượu trong tay, cười nói, đủ lo xa nghĩ rộng. Anh muốn nói gì? Sở quân Việt sắc bén nhìn Liên Thiên Duệ. Không có gì. Liên Thiên Duệ ngẩn đầu nhìn sở quân Việt nói, tôi học được một đạo lý từ trên người chú ba mình tuyệt đối không được dùng tâm cơ và tính toán người mình quan tâm, nếu không cuối cùng bị ăn khổ nhất định chính là bản thân. Liên Thiên Duệ đưa ly rượu lên mép uống một miếng, lạnh nhạt nói, chúng ta cùng cố gắng đi. Sở quân Việt híp mắt hỏi, anh có ý gì? Không có ý gì, chỉ là muốn nói cho sở thiếu biết, cô Đường thích anh, hoặc có lẽ là yêu, có lẽ ngay cả anh cũng không tưởng tượng nổi nó sâu đến mức độ nào. Liên Thiên Duệ nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cô gái thông minh tuyệt đỉnh đó, rõ ràng căn bản không cần sở quân Việt trợ giúp từ chối anh đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà lo nghĩ thay anh. Cũng để cho Liên Thiên Duệ lần đầu tiên đánh hơi được cái gì gọi là mùi vị của tình yêu. Liên Thiên Duệ rũ mắt xuống, nhìn ly rượu trong tay trầm giọng nói đó là một loại thuốc độc làm cho người ta không thể cưỡng lại. Hắn vừa nói vừa ngỡ đầu uống cạn ly rượu, quay đầu nhìn Sở Quân Việt, mỉm cười nói, cho dù là thuốc độc cũng sẽ cam tâm tình nguyện cười chúm chím uống vào. Liên Thiên Duệ đặt cái ly chân cao lên bàn, xoay người trở lại phòng khách. Lúc sượt qua nhau, khẽ nói: "Cho nên Sở thiếu, đừng tiếp tục làm chuyện nguy hiểm như vậy, đừng quá kích động." Chương 110: Chân chính vừa thấy đã yêu. Sở Quân Việt như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng Liên Thiên rồi Lúc này hoàng hôn đã hạ xuống, mặc dù trên sân thượng có đèn nhưng vóc dáng cao lớn của Liên Thiên Duệ như hòa cùng hoàng hôn. Hắn mặc âu phục màu đen, tóc được cắt thỉa gọn gàng Liên Thiên Duệ luôn luôn nghiêm túc và bình tĩnh như thế. Cuộc đời của hắn và chú ba hắn giống như hai thái cực khác nhau, một người phong lưu, một người đoan chính đàng hoàng. Tất nhiên, hai người đều là người vô cùng thông minh. Ông Cụ Liên vì từng bị con trai nhỏ làm đau lòng cho nên yêu cầu đối với cháu trai cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều. Sở quân Việt uống hết ly rượu trong tay, vị rượu đậm đà kích thích tế bào trong khoang miệng. Hôm nay mặc dù cũng chỉ có 24 giờ ngắn ngủi, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra. Anh đặt ly lên bàn, không muốn trở lại đại sảnh đèn đúc sáng trưng nên dứt khoát đi tới mép sân thượng chống hai tay lên lan can. dõi mắt nhìn về phía xa, biển đêm tĩnh lặng dưới bầu trời đầy sao, gió đêm lạnh lẽo thổi bay mái tóc của sở quân Việt. Cũng làm anh dần bình tĩnh lại. Lúc đường tử thái đi vào, đúng lúc nhìn sở quân Việt như vậy. Nghe thấy tiếng bước chân, sở quân Việt quay đầu nhìn đường tử thái, nhàn nhạt hỏi, đi ra hóng mát. Ừ, đường tử thái gật đầu. Cậu không uống rượu, lúc này đang cầm một ly nước trái cây. Nước ép liệu đỏ tỏa ra ánh sáng yêu dị dưới ánh đèn, làm sở quân Việt cũng nhìn thêm một cái, nói, chị cậu đã nói, cậu không thể uống rượu. Đây không phải rượu, nước trái cây thôi. Đường tử thái nói, lời chị nói tôi luôn nhớ. Chuyện xảy ra hôm nay, anh biết cậu rất bất mãn với anh. Sở quân Việt nhìn về phía biển khơi xa xa, lại nói thật sự là anh đã không suy nghĩ kỹ, nhưng nếu được quay lại có lẽ anh cũng sẽ hành động ngu xuẩn như thế. Sở quân Việt bất đắc dĩ cười khổ. Tại sao? đường tử thái không hiểu nhíu mày. Tại sao giọng sở quân Việt trở nên xa xăm? Anh nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ, những bí mật được anh chôn sâu trong đáy lòng, chuyện mà không ai dám nói ra. Nhưng tối nay có lẽ vì gió biển, cũng có lẽ vì uống rượu, cũng có thể vì suýt chút mất đi đường bội, làm cho anh muốn tìm người để trải lòng. Cậu có biết anh yêu chỉ cậu từ lúc nào không? Sở quân Việt vẫn nhìn phía xa, nhàn nhạt hỏi. Đừng từ thái lắc đầu. Đó là chuyện rất lâu trước kia. Sở quân Việt nói có lẽ còn xa hơn mọi người nghĩ, có lẽ ngay cả bội bội cũng không nhớ. Khi đó... Anh vừa nói, vừa đưa tay đè lên ngực mình, từ tốn nói, kể từ hôm đó, bội bội đã đi vào đây, từ đó về sau, không ai có thể thay thế. Sở quân Việt nghiêng đầu nhìn đường tử thái, nói từng chữ, suốt 10 năm lẻ 11 tháng. Đường tử thái chấn động ánh mắt sở quân Việt nghiêm túc, làm cho cậu không kiềm chế được sự xúc động. Khi đó anh mới 17 tuổi, sở quân Việt quay đầu nhìn về phía xa con cháu nhà thế gia, mặc dù từ nhỏ được huấn luyện những người mơ ước tới họ rất nhiều. Mặc dù ông nội ra tay mạnh mẽ, ngang dọc hai giới hắc bạch làm cho nhiều người không dám thở mạnh trước mặt ông. Nhưng mà bởi vì lẽ đó nên có vô số kẻ thù, không biết có bao nhiêu người hận không thể lóc ra xẻ thịt ông. Nói tới chỗ này, sở quân Việt khinh thường cười lạnh. Ông cụ sở, đường từ thái có chút không hiểu. Ông cụ sở trong ấn tượng của cậu là một người hiền lành và hài hước cậu hoàn toàn không thể liên tưởng giữa người sở quân Việt nói với người trong ấn tượng của mình. Chẳng lẽ cậu cho là ông nội vẫn luôn là người hiền lành và hài hước như ở trước mặt chúng ta sao? Sở quân Việt cười nói, vậy sở ra có lẽ đã sụp đổ từ 40 năm trước rồi. Đừng từ thái im lặng. Thật ra cậu cũng biết, sở ra lớn mạnh hôm nay, người phát triển nó làm sao có thể thật sự hiền lành và hài hước. Có lẽ giống như sở quân Việt vậy, trước mặt họ và trước mặt người khác chắc cũng là hai bộ mặt khác nhau. Muốn phát triển sở ra tất nhiên sẽ phải như vậy, không thể làm khác. Sở quân Việt lại nói thế giới trước giờ đều là mạnh được yếu thua, thắng làm vua thua làm giặc trắng đen cũng chưa từng rõ ràng như chúng ta thấy. Anh quay đầu nhìn đường từ Thái, nói tiếp chị cậu bảo vệ cậu quá tốt, vẫn coi cậu như một đứa bé như ngày trước nhưng anh biết cậu không yếu đuối như vậy. Những chuyện này cho dù anh không nói, hẳn cậu cũng hiểu. Vâng, đường từ Thái gật đầu. Ba mẹ anh mất sớm từ nhỏ ông nội đã mang anh theo bên người. Cậu cũng biết anh còn có một người chú, có lẽ bởi vì ba mẹ anh mất sớm, nên lúc nào chú và ông cũng rất thương chiều anh. Nên ông cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc về anh. Sở quân Việt lại nói, mãi tới sau này chú bỏ nha ra đi, ngang nhiên đối đầu với ông nội, muốn đi theo con đường sáng tác mới làm cho ông nội hoàn toàn thất vọng. Từ đó về sau, ông đối với anh lại càng nghiêm khắc hơn, bắt đầu coi anh là người thừa kế mà đào tạo. Ừ đường từ thái đáp những chuyện này, mặc dù không nghe người khác nói, nhưng liên quan đến chuyện của sở ra, người ta cũng đồn nhiều lắm. Cho dù không nghe sở quân Việt nói, cũng đoán được một số chuyện trong đó. Tất nhiên, lời nói không căn cư cũng có không ít. Nói ví dụ như, sở quân Việt cướp lại quyền lực từ tay chú ruột. Còn nói sở dực thành là con riêng, thậm chí không phải con ruột của ông cụ sở cho nên mới bị xóa tên khỏi hộ khẩu. Thậm chí chuyện ba mẹ sở quân Việt qua đời cũng bị thêm mắm dặm muối. Đương nhiên đường tử thái sẽ không tin những lời đồn nhảm đó. Không phải là sở quân Việt chưa từng nghe những lời đồn nhảm này, nhưng anh không hề để trong lòng. Năm 17 tuổi, ông nội đưa anh qua nước anh đi học. Ở đó, anh bị người ta bắt cóc. Sở quân Việt tiếp tục nói. Đường tử thái còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy hai chữ bắt cóc cậu mới chấn động, không dám tin nhìn sở quân Việt. Cậu không nghe lầm. Sở quân Việt cười trong trẻo nói, người bắt cóc anh, hận ông nội anh thấu xương, vừa là kẻ thù vừa là đối thủ cạnh tranh ngày trước của sở gia. Ông ta không chỉ muốn mạng của anh còn muốn lợi dụng anh để lấy lợi ích từ sở gia. Bởi vì lúc ấy tất cả mọi người đều biết con trai lớn sở gia mất sớm, con trai nhỏ lại yêu thích nghệ thuật tâm tư không đặt lên sự nghiệp của gia tộc. Chỉ có người cháu này, là người thừa kế đang được Tổng Giám Đốc Sở Thị đương thời đào tạo. Thái độ của anh quá bình thản, làm cho người ta hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện này liên quan đến anh. Đường từ thái có chút thương xót nhìn sơ quân Việt mặt đầy ngỡ ngàng nghe anh nói tiếp anh bị trúng nhốt trong một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, không có ánh sáng mặt trời, không có ăn, không có uống cứ như vậy qua suốt hai ngày. Mặc dù khi còn bé đường từ thái chịu nhiều cực khổ, nhưng chưa từ khổ đến thế. Cho dù sau đó đường phong ngôn đối xử không tốt với cậu khi đường bội đi thì lại đưa cậu vào căn phòng đơn sơ kia, chỉ cho cậu những dụng cụ sinh hoạt cơ bản nhất và thuốc để duy trì tính mạng, nhưng chưa từng bị bắt cóc rơi vào tình trạng tứ cố vô thân, không có thức ăn, không có nước uống, rơi vào hoàn cảnh đó, thử hỏi sẽ làm người ta sợ hãi biết bao. Nhưng sở quân Việt chỉ nhếch môi tựa như đang nhớ lại ngày đó cho tới một hôm bọn họ đột nhiên đem anh ra ngoài lên một chiếc máy bay nói là ông nội muốn tận mắt nhìn thấy anh mới chịu giao những thứ họ muốn nói tới đây đôi mắt sơ quân việt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị nhưng trước đó bọn chúng lại cài một trái bom điều khiển từ xa lên người anh a đừng từ thái bất giấc hôi nhỏ anh đã từng tham gia huấn luyện ứng đối với tình trạng đó nhưng khi ấy anh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nên làm thế nào mới cứu được mình và ông nội cho đến khi cô ấy xuất hiện Khóe môi sở quân Việt rốt của cong lên tạo thành một nụ cười nhạt. Anh không thích cười, có lẽ vì trải qua chuyện năm xưa, cũng có lẽ vì ông cụ sở đào tạo anh quá nghiêm khắc, cũng có lẽ là do còn trẻ mà đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn trên vai gánh trách nhiệm nặng nề. Nhưng lúc này đây, nụ cười trên mặt sở quân Việt tự như gió xuân thổi tan cái tuyết mùa đông, làm cho cả người anh ấm áp hơn. Cũng làm cho đường tử thái nhìn mà ngẩn người. Lúc ấy anh bị bịt mắt. Sở quân Việt nói cho nên chỉ nghe thấy tiếng kêu rên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi có một bàn tay mềm mại nhỏ bé cởi miếng vải đen bị mắt và cởi trói trên tay chân ra cho anh. Sở quân Việt biết cả đời, mình sẽ không quên được ngày hôm đó. Khi ấy anh đã hai ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vừa mở mắt ra thì đau đến mức nước mắt đầy mặt. Bàn tay mềm mại ấy lập tức che mắt anh lại, giọng nói thanh ký vang lên bên tai úi, mau nhắm mắt lại, nhẹ một chút, đừng mạnh quá, đừng mở mắt gấp quá. Sở quân Việt 17 tuổi, sau 2 ngày bị nhốt bị bỏ đói, đã sớm vô cùng nóng nảy. Nhưng như kỳ tích giọng nói này lại như tiếng hót của chim sơn ca, hoàn toàn chấn an lòng anh. Tim của anh bình tĩnh lại, làm theo lời cô gái kia, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mặc dù tạm thời không thấy ánh mặt trời, nhưng bàn tay mềm mại ấy, giống như ánh mặt trời của anh, cô ấy nắm lấy tay anh, an ủi, đừng sợ có tôi ở đây, anh an toàn rồi. ước chừng qua 5-6 phút anh mới từ từ mở mắt ra. Cảnh vật trước mắt vẫn còn hơi mơ hồ thế nhưng nụ cười sán lạn như ánh mắt trời ấy lại lập tức đập vào mắt anh. Từ từ thôi, đừng gấp, cô gái xạ lạ độ khoảng chỉ 13-14 tuổi. Cô một tay nắm tay sở quân Việt tay kia thì ngăn trên chán anh cười nói tôi chặn áng sáng cho anh chút xíu. Ừ, sở quân Việt gật đầu. Anh không phải là người dễ dàng nghe lời, nhưng lại chịu nghe lời cô bé này. Cho đến khi một tiếng mắng thô lỗ truyền ra từ buồng lái, đám khốn kiếp kia. Chú lợi, sao thế? Cô bé quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh hỏi. Bọn chúng còn để lại cho cuối. Giọng nói càng lúc càng gần, một người đàn ông cao lớn đi ra từ buồng lái. Anh ta liếc Sở Quân Việt một cái, quay đầu nói với cô bé kia, "Nhìn cậu ta chắc có thể nhảy dù tạm thời chúng ta có thể điều khiển được, nhưng chúng nó đã giờ trò, bây giờ chỉ chống đỡ được 15 phút thôi." Anh ta nhìn Sở Quân Việt nói, "Ê thằng nhóc, biết nhảy dù không?" "Tôi còn chưa tròn 18 tuổi." Sở Quân Việt thành thật trả lời. "Ha ha ha ha ha ha, chú lợi cười to, đứa bé ngoan như vậy mà được nuôi ra từ sở ra sao, đúng là hiếm." Cười đù, chú lợi lại nói, chúng ta chuẩn bị nhảy dù, cậu không biết nhảy cũng phải nhảy. Tự chọn đi, chú lợi, cô bé có chút bất mãn nói, anh ấy bị người ta nhốt trong tối hơn 2 ngày rồi, bây giờ mắt còn chưa thích ứng với ánh sáng, chú đừng cười nữa. ấy ông đây đồng ý dẫn con đi làm nhiệm vụ chứ không phải dẫn con theo để dạy dỗ ông nhé. Anh ta bĩu môi, vậy con nói xem nên làm sao. Đừng sợ tôi sẽ dạy anh. Cô bé vừa nói vừa đặt một cái túi lên lưng sợ quân Việt, sau đó cái chốt cuối cùng nhét hai sợi dây vào tay anh, nói chờ lát nữa anh nghe tôi đếm tới ba thì dùng sức kéo sợi dây này. Được, sợ quân Việt không chút trần trừ gật đầu. Không biết tại sao, mặc dù chỉ mới gặp nhau, nhưng anh lại tin tưởng cô bé này tin rằng cô tuyệt đối sẽ không hại anh. Cũng giống như cô gái này nói, bây giờ mắt anh chưa kịp thích ứng với ánh sáng, ngay cả mặt mũi của cô anh cũng không nhìn rõ. Cái duy nhất anh thấy rõ chính là đôi mắt sáng ngời của cô cùng nụ cười rực rỡ trên môi cô. Được rồi, cô bé cẩn thận đỡ anh đi tới cửa máy bay. Ngay khi cửa được mở ra, vì lên cao nên gió thổi mạnh cắt qua mặt gió tràn vào buồng máy bay. Tóc của bé gái bị thổi rối, dịu dàng mơn trớn gò má sơ quân Việt để lại mùi thơm nhàn nhạt. Chuẩn bị cô bé dịu dàng nói, nhảy. Cô nắm chặt tay anh, dùng sức nhảy ra ngoài. Cảm giác mất trọng lực nháy mắt bao trùm lấy sờ quân Việt. Một, Bên tay anh truyền tới giọng nói thanh thúy. Hai, tay của cô bé đột nhiên dùng sức đột nhiên đẩy anh ra. Ba, giọng của cô bé lớn hơn. Sở quân Việt kéo hai sợi dây trong tay, sau lưng phát ra tiếng động rồi anh cũng rơi xuống chậm lại. Hẹn gặp lại, sau lưng, cách đó không xa truyền tới tiếng cười của cô bé. Đột nhiên anh quay đầu lại, mắt đã dần thích ứng với ánh sáng, nhưng anh chỉ nhìn thấy phao dù đầy màu sắc rực rỡ giữa không chung. Chỉ thấy tấm lưng của cô cùng với một con bướm màu tím vỗ cánh muốn bay trên vai trái. Đó là cảnh tượng sở quân Việt chưa bao giờ quên. Cũng là con bướm đẹp nhất trong đời anh. Cho nên đường tử thái có chút không dám tin cô bé kia cô. Cô ấy chính là bội bội. Sở quân Việt chắc chắn nói cho dù hóa thành cho anh cũng sẽ không quên đôi mắt kia. Anh cười khẽ, nói đã làm anh nhớ thương suốt hơn 10 năm qua. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com Trường 111 trở lại thành phố S. Lần này đường tử thái hoàn toàn im lặng. Gió biển từ xa thổi vào, lay động hàng cọ ngoài biệt thự Trên bầu trời đầy sao, ánh trăng bạc dịu dàng chiếu trên mặt biển và hòn đảo nhỏ, để màn đêm trở nên bớt lạnh lẽo. Cho nên anh không thể nào phản bội bội bội sở quân Việt yên lặng hồi lâu, xoay người chuẩn bị bước đi. Anh vỗ vai đường tử thái một cái, nói dù anh có làm chuyện dại dột đến mức nào, anh cũng tuyệt đối không phản bội bội bội. Lúc sở quân Việt về phòng, đường bội đã ngủ, anh cũng không đánh thức cô chỉ yên lặng rửa mặt rồi thư từ trèo lên giường. Có lẽ đã thành thói quen, đường bội ngủ say dịch sát vào ngực sở quân Việt theo bản năng. Tất nhiên sở quân Việt không thể nào cự tuyệt, anh cẩn thận ôm lấy cô cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại, đêm đó anh ngủ không ngon. Giấc mơ ngủ yên nhiều năm lại xuất hiện, bòm đã bị đường bội và chú lợi trong miệng cô giải quyết nhưng sở quân Việt lần đầu nhảy dù, lúc hạ xuống, vẫn vô cùng nhét nhác Lúc người sửa ra tìm được anh, trời đã mờ tối, Sơ Quân Việt bị bọc trong phao dù đầy màu sắc, sắc mặt tái nhợt, tinh thần và thân thể đã tệ đến độ thấp nhất. Đôi môi khô nứt ngay cả hô hấp cũng yếu đi. Nhưng đôi mắt vẫn gắng gượng không nhắm, cho đến khi bị ôm vào một vòng ngực ấm áp to lớn. Ông cụ sở ôm cháu trai, hốc mắt nóng hổi, suýt chút đã rơi lệ trước mặt mọi người. Nếu như lại mất thêm Sơ Quân Việt, ông thật sự không biết mình có chống đỡ nổi không. Trong mắt người ngoài, ông cụ sở mạnh mẽ đến mức không có cái gì không làm được chỉ là một ông lão mất đi con trai lớn và con dâu thôi mà. Ông dịu dàng bế sở quân Việt lên xe, để sở quân Việt gối đầu lên đùi mình. Bàn tay to lớn dịu dàng vuốt tóc cháu trai vừa sống sót sau tai nạn, mơn trớn gò mà cùng đôi môi khô khốc trầm giọng nói quân Việt gắng chịu thêm một chút nữa. Mấy ngày không ăn gì chắc chắn không thể ăn thức ăn bình thường. Lòng ông cụ sở hừng hực lửa giận và đau xót, đôi mắt nhìn có chút bức người. Sở quân Việt chớp mắt được ông cụ sở từ từ đỡ lên, cẩn thận đút nước đường hòa muối cho anh. Anh cảm thấy cổ họng của mình không còn đau rát như vừa rồi, ngay cả tứ chi vô lực cũng khá hơn một chút. Anh bắt lấy tay ông cụ sở, nói thật nhỏ nhưng vô cùng kiên định con muốn gặp cô ấy. Ai, ông cụ sở chờ tay bao lấy bàn tay lạnh như băng của cháu mình, dùng bàn tay ấm áp sưởi ấm cho anh cao mày hỏi con muốn gặp ai. Cô bé vừa rồi ở trên máy bay, sở quân Việt khẽ nói là cô ấy đã cứu con, con muốn thấy cô ấy. Con muốn gặp cô ấy, không có cô bé nào cả. Ông cụ sở nhíu chặt mày, ông cho rằng cháu mình vì quá đói nên hồ đồ xuất hiện ảo giác. Ngủ một giấc đi quân Việt, ông cụ sở vuốt mí mắt sở quân Việt để anh dựa vào ngực mình, dịu dàng nói ngủ một giấc chúng ta sắp đến nhà rồi. Sau hôm đó, ông cụ sở ra tay như thiên lôi, quét sạch những người mơ ước đến vị trí chủ nhân của sở thị. Sở quân Việt cũng bắt đầu lặng lẽ tìm con bướm của mình. Nhưng không biết vì sao, lấy năng lực của sở thị đã qua nhiều năm như vậy, nhưng mãi không tìm được cô bé trên máy bay, giống như cô đã hoàn toàn biến mất trên thế giới. Thẳng đến một ngày kia, đường bội mạnh mẽ bay vào phòng ngủ của anh. Trong nháy mắt đó, anh lại thấy được đôi mắt làm anh nhớ thương, con bướm màu tím muốn vỗ cánh bay. Sau đó anh phát hiện cô gái của anh đã trưởng thành con bướm của anh từ lâu đã trở nên càng thêm xinh đẹp và rung động lòng người. Buổi sáng, lúc sơ quân Việt thức dậy, đường bội đã biến mất. rèm cửa sổ bị kéo ra ánh nắng mặt trời chiếu lên người sơ quân Việt. Anh từ từ ngồi dậy. Giấc mơ tối qua cứ lặp đi lặp lại, làm anh nhớ lại cảm giác sốt ruột khi không tìm được đường bội năm đó. Trước bàn ăn, đường bội đang chuyên tâm ăn bữa sáng phong phú. Ông cụ sơ cười híp mắt ngồi đối diện với cô thỉnh thoảng đấy dĩa đồ ăn ở xa cô lại trước mặt cô. Phòng ăn họ đang dùng ở lầu 2. Phòng ăn này khá rộng, bàn ăn cũng lớn, nhưng đường bội và ông cụ sở ngồi đối diện nhau, vừa cười vừa nói, khung cảnh ấm áp như ngồi ăn ở nhà vậy. Ông cụ sở nghe thấy tiếng bước chân, ngẩn đầu lên nhìn sở quân Việt đang đi tới. Nụ cười rực rỡ trên môi lập tức biến mất mặt sụ xuống. Ông nổi, đường bội quay đầu nhìn sở quân Việt một cái rồi quay lại cười với ông cụ sở, nói ông đừng tức giận, lúc ăn cơm mà giận là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Ừ, được ông cụ sở nhìn đường bội, nụ cười lập tức sực rỡ Ông lại đầy một dĩa đồ ăn tới trước mặt đường bội, hiền hòa nói, đây, bội bội, con nếm thử cái này, bây giờ con phải ăn nhiều vào. Bây giờ ông cụ sở đã có cháu dâu, không rảnh trông cháu trai. Huống chi, bây giờ cháu dâu còn sắp sinh cho ông một đứa cháu cố, có thể là cháu trai ấy chứ. Sở quân Việt cũng không tính toán mấy cái này, anh bước tới bên cạnh đường bội, kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, nói, đồ ăn trên đảo em không ăn được, những thứ này được chuyển suốt đêm tới đây, hẳn còn rất tươi. Em ăn nhiều một chút nhé, anh vừa nói vừa nhìn trong góc bàn ăn, cao mày gọi quản gia, nói, mấy cái góc nhọn này, tại sao không bao đệm lại? Dạ, chờ ngài và cô đây ăn xong, chúng tôi sẽ lập tức làm liền. Bác sĩ đã tới chưa? Sở quân Việt lại hỏi, đã đến rồi ạ? Quản gia mặc áo đuôi én công kính trả lời, ừ, sở quân Việt gật đầu quay lại nhìn đường bội chờ tí nữa cơm nước xong, để bác sĩ kiểm tra một chút nếu bác sĩ nói hôm nay em đi được thì hôm nay em mới được đi. Đường bội đã buông đũa xuống, lúc này đang chống má cười nhìn sở quân Việt hỏi, vậy có phải nếu bác sĩ nói em không thể đi ra ngoài thì tất cả mọi công việc của em đều phải ngừng. Sở quân Việt không chút do dự gật đầu, em chỉ mang thai thôi, hơn nữa baby rất khỏe mạnh em cũng rất khỏe. Đường bội cười bất đắc dĩ, không cần phải cẩn thận như thế đâu. Quân Việt nói không sai, ông cụ sở nhìn ra quan hệ của hai người không còn căng thẳng như hôm qua, ông cũng yên lòng, nghiêm túc nhìn đường bội, nói quay phim đúng là quá nguy hiểm, vừa ngồi xe công việc lại còn nhiều, lúc trước ngay cả máy bay cũng. Ông nhíu màu, nhớ lại chuyện máy bay bị người ta động tay động chân, nói tiếp cẩn thận một chút vẫn hơn. Hay là... Ông cụ sở vừa nói vừa nhìn sở quân Việt bội bội muốn làm việc thì cứ để bội bội phát ngôn quần áo của phụ nữ có thai và mỹ phẩm của tập đoàn chúng ta đi. Ông cười ha hà nhìn đường bội, nói con chọn mấy mục con thích khoảng thời gian này cứ quay và chụp hình quảng cáo thôi. Ông nghĩ lại vẫn thấy không quá yên tâm, đến lúc đó nhớ dặn người phụ trách không được để bội bội bị mệt. Dạ, sở quân Việt gật đầu, nói biệt thự nam giao sở thị mới khai phá ở thành phố S cũng có thể để bội bội phát ngôn. Đường bội giờ khóc giờ cười nhìn hai ông cháu. Bây giờ cô đã tin hai người họ là ông cháu rồi, lối suy nghĩ giống nhau y đúc. Ông nội ông yên tâm đi. Mắt thấy đề tài của ông cụ sở và sơ quân Việt sắp chuyển đến phòng của trẻ sơ sinh. Đường bội vội vàng ho khẽ cắt đứt cuộc đối thoại của hai người cười nói con sẽ không làm việc tổn thương đến sức khỏe của mình cho nên có một số việc nhẹ nhàng. Ví dụ như ngày mốt mình thiếu có mời cuộc họp báo chuyện đó con cảm thấy tham gia cũng không có gì. Không được. Cô còn chưa nói hết đã bị hai người đồng thanh cắt đứt. Mặt sở quân Việt lập tức đổi sắc ở buổi họp báo nhiều người như vậy, nếu không cẩn thận bị người ta đẩy ngã thì làm sao đây? Đường bội nhíu mày, sở quân Việt cũng cảm thấy thái độ của mình quá nghiêm túc, hò khẽ nói, vậy thế này, anh nói chuyện với Minh Hiên, buổi họp báo sẽ được cử hành sở nhà hàng của sở thị. Từ không đợi đường bội trả lời, ông cụ sở đã trầm ngâm nói, như vậy thì được còn phải nói với Minh Hiên, để người của chúng ta phụ trách mặt an ninh. Nói xong câu đó ông cụ sở đứng lên, nhìn sở quân Việt. Thái độ của ông trở nên nghiêm túc biểu cảm trên mặt làm cho người ta có cảm giác như biển lặng trước cơn bão táp Lần này tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Ông cụ sở nói quân Việt có một đạo lý ông đã dạy con khi con còn rất nhỏ. Khi đối mặt với kẻ thù thì cách tốt nhất là làm cho bọn chúng biết được sự tranh lệch giữa chúng và con. Tạo ra ưu thế tuyệt đối cho bản thân, điều đó so với cách gọi là chân tướng còn hữu hiệu hơn. Dạ, sở quân Việt trầm giọng đáp. Được rồi, hai đứa thư từ ăn ông cụ sở nhìn đường bội cười hiền lành ông không ngồi đây làm kỳ đà cản mũi nữa, ông đi tàn bộ đây. Cùng ngày hôm đó, đường bội và sở quân Việt cùng nhau bay về thành phố S. Nơi này hình như không khác gì so với lúc họ đi, nhưng trải qua những chuyện vừa rồi, khi nhìn lại thì hình như cảnh sắc quen thuộc của thành phố S đã có chút khác biệt. Em sẽ nhanh thu dọn đồ đặc dọn ra ngoài. Đường bội quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn gương mặt nóng lòng và gấp gáp của sở quân Việt được phản chiếu trên kính xe cô mỉm cười, nói chờ em tới rước dâu đón anh về nhà đi, sở thiếu. chương 112 Quỹ Đạo, đường bội và sở quân Việt vừa về tới biệt thự sở ra, sở quân Việt liền nhốt mình trong thư phòng. Anh rất sợ đường bội sẽ lại nhắc tới chuyện anh không muốn nghe cả buổi tối, đến khi đường bội chuẩn bị đi tắm, anh cũng chưa ra ngoài. Lúc đường bội tắm xong, rốt cuộc sở quân Việt cũng đi ra khỏi thư phòng. Cô vừa lau tóc vừa đi ra thì thấy sở quân Việt đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại. Sở quân Việt ngẩn đầu lên nhìn đường bội, khẽ nói với người nọ một tiếng rồi đưa điện thoại cho đường bội, nói, điện thoại của chú. Nói xong, anh kéo đường bội qua, để cô ngồi trên giường, mình thì đứng sau nhận lấy khăn lau tóc cho cô. Động tác của sở quân Việt vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không hề ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của đường bội và sở dực thành. Chào chú, con là bội bội. Sau khi nhận điện thoại, đường bội chủ động chào hỏi Sở Dực Thành Ừ, hai hôm nay sao rồi? Có cực lắm không? Sở Dực Thành cười hỏi Anh ta bị ông cụ Sở xóa tên, không thể đi tham dự kỷ niệm thành lập hơn nửa chuyện xảy ra mấy ngày nay Lại bị Sở Quân Việt gia lệnh phong tỏa Nghe thấy tiếng cười của Sở Dực Thành, đường bội biết những lời đồn nhảm ấy vẫn chưa truyền tới tay anh ta Cũng được, đường bội cười khẽ, không nhắc tới chuyện kia, chỉ hỏi chú tìm con có chuyện gì không? Vốn nên để con nghỉ ngơi thêm, nhưng cảnh quay ở thành phố S cũng sắp xong rồi, còn mấy cảnh nhẹ nhàng nữa, không biết ngày mai con Sở Dực Thành có chút ngượng ngùng nói. Đường bội vừa về tới, mấy hôm trước còn xảy tai nạn máy bay, giọng của Sở Dực Thành càng lúc càng thấp, ngay cả chính anh ta cũng thấy yêu cầu này có hơi quá đáng. Nhưng mà, Sở Dực Thành khẽ thở dài, nói, nếu như không được thì chúng ta hẹn lại ngày khác. Nhưng mà khoảng 20 ngày nữa hướng vẫn phải ra nước ngoài, điều chỉnh thời gian hơi khó. Cho nên chú mới mặt dày mở miệng với con, không sao, đường bội cười nói, nếu như chỉ là mấy cảnh nhỏ thời gian lại thích hợp vậy thì mai đi. Nhưng quay ngay buổi sáng thì không được, cái này không thành vấn đề. Sở Dực thành thở vào nhẹ nhõm cười nói, một giờ con tới cũng được chỉ là quay mấy cảnh bổ sung, sẽ không quá cực quá lắm 3-4 giờ chiều là xong. Được, đường bội lập tức đồng ý. Cô cúp điện thoại, sở quân Việt cũng ngừng lau tóc cho cô, hơi cúi người ôm lấy cô từ phía sau, khẽ hỏi, chú tìm em có chuyện gì? Anh nhíu mày có chút không vui nói, không phải là kêu em ngày mai tới quay phim chứ? Ừ, đường bội gật đầu, nói, nhưng chú nói chỉ là mấy cảnh quay rất đơn giản, sẽ không cực. Được rồi, sở quân Việt miễn cưỡng đồng ý, lại tiếp tục lau tóc cho đường bội. Mùi thơm nhàn nhạt, nhạt vây lấy hai người. Không biết là mùi thơm trên tóc đường bội hay là mùi thơm trong phòng, ánh đèn ấm áp, làm cho sở quân Việt cảm thấy, hai người đã trở lại lúc vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn ngọt ngào như vậy. Sáng hôm sau, đường bội ngủ đến gần trưa mới dậy. Coi đồng hồ thì đã hơn 9 giờ rưỡi, nhưng sở quân Việt còn chưa đi làm, mà đang ngồi dựa vào giường, cầm máy tính bảng xem tin tức. Đường bội mới động một cái anh đã phát giác sở quân Việt đặt máy tính bảng lên bàn cạnh giường, cúi đầu nhìn đường bội, hỏi, dậy rồi. Có muốn ngủ thêm một tí nữa không? Đường bội chớp mắt hỏi anh không đi làm hả? Đưa em qua chỗ chú xong anh mới đi làm cũng không muộn. Sở quân Việt vừa nói vừa ngồi dậy, đứng lên đi ăn sáng. Ừ, đường bội gật đầu cũng bước xuống giường. Đánh răng rửa mặt ăn sáng xong, sở quân Việt thật sự đưa cô tới phim trường. Lúc đến phim trường vẫn chưa tới 11 giờ, sở Dực thành đang chỉ huy nhân viên bố trí hiện trường. Đường bội híp mắt đứng ở cửa có cảm giác như đã qua mấy đời. Giống như máy quay, phim trường tất cả những thứ này chẳng qua cô chỉ không động đến mấy ngày thôi, nhưng tất cả dường như đã thay đổi. Nhưng sau khi cô vùi mình vào công việc lần nữa, lại phát hiện thì ra mình chỉ buồn lo vô cớ. Tất cả đều không có gì khác qua một lúc rồi lại nhanh chóng đi vào quỹ đạo cũ. Đúng như lời sở dực thành nói, chỉ có mấy cảnh quay đơn giản. Hơn nữ hình như anh ta đã nghe sở quân Việt nói gì đó, nên cũng luôn cẩn thận bảo vệ đường bội. Từng cảnh cần quay đều đợi bổ trí xong hết mới để đường bội ra. Thậm chí còn kêu người chuẩn bị nước ấm cho cô. Có hai cảnh quay, sở dực thành chia ra thành 4-5 phân đoạn chỉ để đảm bảo đường bội sẽ không đứng quá lâu. Cứ cẩn thận như vậy đến khi quay xong, đường bội nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ chiều một chút thôi. Cô từ từ đi tới bên cạnh sở dực thành, anh ta đang thảo luận với phó đạo diễn sư học lâm, thấy cô tới thì lập tức ngừng nói, ngẩng đầu nhìn cô, hỏi, phải về sao? Vừa nói sở dực thành vừa đứng lên, thái độ cẩn thận y như vệ sĩ, làm cho đường bội có chút giờ khóc giờ cười. Chỗ bọn họ đang ở là trường quay có nhiều nhân viên lui tới, vô số ánh mắt đang nhìn họ đường bội không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng, cười nói với sở dực thành và sư học lâm, vậy đạo diễn sở, phó đạo diễn sư tôi về trước. Nói xong, cô gật đầu với hai người, xoay người bước về phía phòng hóa trang. Hôm nay cô không trang điểm, nhưng vẫn phải thay quần áo thuận tiện lấy đồ của mình. Chờ một chút, Sở Dực Thành vừa nói vừa đuổi theo, đường bội dừng bước quay đầu nhìn Sở Dực Thành, đi thôi, Sở Dực Thành cùng cô đi tới phòng hóa trang, nói quân Việt đã nói chú nhất định phải đích thân giao con lại cho nó, mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta vừa nói vừa cười thật tươi, nụ cười dính tận chân mày, bội bội chú cũng rất vui chú sắp làm. Sở Dực Thành nghiêng đầu, suy nghĩ mấy giây, có chút không xác định hỏi ông nội. Đường bội bật cười. Sở Dực Thành mới hơn 30, so với sở quân Việt và cô thì không lớn hơn bao nhiêu. Nghiêm túc như thế còn nói được làm ông nội, làm cho cô thấy hơi buồn cười. Cười cái gì, rõ ràng là tâm trạng sở Dực Thành không tốt mặc dù nhìn chú còn trẻ, nhưng vai vế cao. Anh ta cười híp mắt nói, chắc ông cụ vui đến điên rồi, rốt cuộc quân Việt cũng có con ông cũng có thể thăng cấp. Đúng là ông nội rất vui. đường bội cười đáp, cô đưa tay lên bụng mình theo bản năng. Mặc dù bây giờ còn chưa thể cảm nhận rõ sự tồn tại của baby, nhưng thấy nụ cười chân thành của sở dực thành, nơi được bàn tay cô bao trùm trở nên ấm áp hơn nhiều. Cảm ơn chú, đường bội cười nói, nhưng mà lúc ở trường quay chú đừng có cẩn thận quá như thế, chú không thấy mọi người nhìn tới mức sắp sớt mắt ra ngoài luôn rồi sao? Hơn nữa... Đường bội cười đến hiếp cả mắt nói, con đoán chắc ngày mai báo sẽ đăng tin người mới đường bội, không qua trường lớp chính quy, chưa học được một phần mười kỹ thuật diễn của diễn viên đi trước đã học được cách quyến rũ người có tiếng. Cô bắt trước y như đúc giọng điệu của những phóng viên kia, làm sở rực thành không nhịn được mà cười nói, cái này có thể lắm. Dừng một chút anh ta lại nói, nhưng mà quân Việt đã giao con cho chú, nếu chú thật sự lại để con xảy ra chuyện nữa, không cần quân Việt tìm chú, chú đã xấu hổ đến mức tự vẫn. Chú, đó không phải là lỗi của chú, nụ cười của đường bội hơi ảm đảm, cho nên bội bội, xảy ra những chuyện kia chắc chắn quân Việt rất căng thẳng và khó chịu, trước giờ nó chưa từng yêu ai, có lúc cách động làm ra chuyện ngu xuẩn, còn cứ đánh nó phạt nó, chú lấy thân phận của một người chú, một người đi trước mà khuyên con, đừng nên tùy tiện nói lời chia tay. Sở Dực Thành trầm giọng nói, vâng, con biết, đường bội gật đầu, nói cảm ơn chú. Sở Dực Thành vỗ vai đường bội, nói, lúc về nhớ nghỉ ngơi nhiều vào, ngày mai còn phải dự họp báo. Anh ta suy nghĩ một chút, lại nói, chờ quay xong bộ phim của Minh Thị, địa vị của con trong giới, chắc chắn sẽ không dễ bị lung truyền. Nhưng mà, nhớ, đừng bao giờ miễn cưỡng bản thân. Con biết, đường bội gật đầu, về sớm đi, còn nghỉ ngơi nữa. Sở Dực Thành vừa nói vừa vỗ vai đường bội, xoay người đi trở lại phim trường. Bóng lưng của anh ta trở nên cô đơn trong hành lang chật hẹp cái bóng bị ánh đèn kéo ra thật dài. Đường bội nhìn bóng lưng của Sở Dực Thành, lời anh ta vừa nói tuyệt đối không phải chỉ là lời thuận miệng nói ra chắc chắn anh ta biết gì đó cho nên mới nói thế với cô. Nhưng đường bội biết Sở Dực Thành thật lòng. Bởi vì có lẽ không ai hiểu rõ hơn Sở Dực Thành cái cảm giác người mình yêu đang ở nơi mình có thể chạm vào nhưng lại cứ như người xa lạ cảm giác ấy đau khổ hơn cả cái chết. Tối đó... Lúc về biệt thự sở ra, nhìn bàn thức ăn thơm nước mũi, nghĩ tới bóng lưng cô đơn của sở dực thành buổi chiều, đường bội không kiềm được mà thở dài. Sở quân Việt ngồi đối diện ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi, sao vậy? Không vừa miệng em sao? Ngừng một chút anh cẩn thận nhìn đường bội, hỏi, hay là, hôm nay bị mệt không muốn tham gia buổi họp báo ngày mai? Vậy không sao hết, anh bảo lục từ mặc sắp xếp, đấy cũng chẳng phải chuyện to tác gì. Đường bội nhíu mày, có chút không hiểu nhìn sở quân Việt, không biết tại sao anh lại nhảy đề tài nhanh như vậy, tự nhiên nói đến buổi họp báo ngày mai. Nhưng đến hôm sau, lúc tới nơi tổ chức buổi họp báo, đường bội mới biết tại sao sở quân Việt lại nhắc tới buổi họp báo vào tối qua với thái độ cẩn thận. chương 113, lời đồn nhảm, tập đoàn Minh Thị vô cùng coi trọng dự án phim mới được đầu tư lớn nhất năm nay, nội việc tuyển chọn nữ chính và quảng cáo thôi cũng đã thấy được chút ít. Mặc dù Minh Hiên là thiếu gia Minh Thị, cũng phụ trách phần tuyển người và tuyên truyền, nhưng công đoạn quay phim anh ta không hề tham dự. Nhưng vì sự xem trọng đối với phim mới nên anh ta vẫn tham dự buổi họp báo. Minh Thị bao cả một tầng của sở thị, nhà hàng khách sạn thịnh họa lớn nhất thành phố S hơn nữa còn đặt phòng tống thống để cho hai ảnh đế lớn là cảnh Thu Bình và Tả Tuấn Dân nghỉ ngơi. Hôm nay Hạ Tử Diệu không tới, bởi vì anh ta phải đi quay ở nước ngoài, cho nên về không kịp. Nhưng mà anh ta cũng gửi một đoạn clip về để chúc phúc và ủng hộ. Phòng hội nghị của Thịnh Hoa được trang trí và đổi mới hoàn toàn, các phóng viên có mặt đều là người của những tòa soạn có quan hệ với Minh Hiên hoặc Minh Gia. Lúc đường bội tới, Minh Hiên đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Không gặp một thời gian, Minh Hiên cũng không thay đổi gì, mặc dù không vạn người mê như Tà Tuấn Dân và Hạ Tử Diệu, nhưng chỉ cần anh ta đứng ở đâu thì ở đó có nhiều người bị anh ta hấp dẫn. Hôm nay Minh Hiên mặc tây trang màu đen, ngũ quan thầm túy có nét giống con lai, đứng dưới ánh đèn, càng thêm quyến rũ. Minh Hiên là cậu con út của chủ tịch tập đoàn Minh Thị, cũng là người tổ chức tiết mục tuyển tú, tất nhiên cũng là người tổ chức buổi họp báo hôm nay. Thấy đường bội đi vào, anh ta liền cười, quý công từ cao quý lạnh nhạt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hôm nay đường bội cũng mặc trang phục lộng lấy. Mái tóc bị cắt ngắn vì bộ phim phong hoa vẫn còn chưa dài, nhưng trải qua sự chăm chút của em, mái tóc được cuộn lên trong đường bội bây giờ vô cùng xinh đẹp. Lễ phục màu cam và vàng đang xen màu sắc trói mắt nhưng không mất đi sự trang nhã. Trên lớp lụa mỏng màu cam là một đóa hoa màu vàng, để lộ cái cổ trắng tinh của đường bội, trên cổ là một sợi dây chuyền kim cương. Trên tai cũng là một đôi hoa tai kim cương rực rỡ. Dưới ánh đèn thủy tinh sáng chói nhìn đường bội giống như nàng công chúa vừa đi ra từ vương quốc ảo, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng làm người ta mê đắm Người đàn ông đang nói chuyện cùng Minh Hiên cũng nhanh chóng nhìn thấy đường bội. Ông ta cũng được giáo dục đàng hoàng, cả người tràn đầy phong thái quý ông. Vừa thấy đường bội thì mắt lập tức sáng lên, nhưng ông nhanh chóng thu lại cười nói với Minh Hiên, cô gái xinh đẹp này chắc hẳn là nữ chính của phim rồi, chắc cô là đường bội. Dừng một chút ông ta nói. Không định giới thiệu cho tôi sao? Minh Hiên nhách môi chủ động dẫn người đàn ông trung niên đi qua chỗ đường bội. Minh Thiếu, đường bội chủ động chào trước thản nhiên nói, đã lâu không gặp. Sau này số lần chúng ta gặp nhau sẽ còn ít hơn. Có thể thấy tâm trạng của Minh Hiên rất tốt, anh ta còn nói đùa với đường bội công việc và lịch trình của cô chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều chỉ sợ muốn gặp mặt tôi phải hẹn cô trước ba tháng mới gặp được. Dừng một chút anh ta nói tiếp giống như hai vị ảnh đế kia vậy. Đường bội mỉm cười, quan hệ giữa Minh Hiên và Hà Từ Diệu, nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng trải qua một thời gian làm việc cùng nhau, đường bội phát hiện quan hệ giữa Minh Hiên, Hà Từ Diệu và Tần hạo Diễm rất tốt. Nếu không sao Tần hạo Diễm có thể đề cử mình với Minh Hiên, mà Minh Hiên lại còn nghe lời anh ta đi tới phim trường tìm cô. Chắc chắn bọn họ là bạn tốt của nhau. Giới thiệu với ông, đây là cô đường đường bội, là nữ chính của bộ phim Phượng Hoàng lần này. Minh Hiên chỉ đường bội, nói với người đàn ông trung niên. Sau đó lại nhìn đường bội, nói còn đây là một trong những nhà đầu tư của phim Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lãng Duyệt Dư Hoành Trấn, Dư Tổng. Chào cô đường, Dư Hoành Trấn chủ động đưa tay ra, ánh mắt của ông ta rất ngay thẳng, đường bội mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy ta ông ta, chào Dư Tổng. Xem ra Dư Hoành Trấn thật sự là người đàng hoàng, vừa nắm tay đường bội liền buông ra ngay, cười nói, thấy cô đường trên TV nhiều rồi, nhưng người thật còn đẹp hơn, khó trách vai chính lần này lại chọn cô, đúng là danh xứng với thực. Dư Tổng quá khen, đường bội lại cười nói, nói tới cái đó thì phải cảm ơn Minh Thiếu đã cho tôi cơ hội này. Ôi cô đường khiêm tốn quá rồi, cơ hội là do Minh Thiếu cho cô, không sai, nhưng người nắm chắc cơ hội là cô. Dư Hoành Trấn cười tán dương đường bội. Kỳ lạ là, mặc dù ông ta đang khen, nhưng đường bội lại không có cảm giác lời khen này kèm theo ý gì, chỉ đơn thuần là lời khen chứ không phải là có ý muốn dùng quy tắc ngầm. Thậm chí, mang theo sự lấy lòng. Đường bội còn chưa kịp đáp, Dư Hoành Trấn đã nói tiếp đây cũng không phải là lần đầu tôi hợp tác với Minh Thị, cô đường đừng cười tôi, nói chuyện làm ăn, tôi là một cao thủ. Nhưng nói về chuyện đóng phim, tôi một chữ cũng không biết. Lúc trước đầu tư phim toàn là cấp dưới lên kế hoạch, tôi chỉ việc ngồi ký tên thôi. Đừng nói nữ chính của phim mà đến cả nội dung phim là gì tôi cũng không biết, chớ nói chi là tham gia hoạt động thế này. Rõ ràng Dư Hoành Trấn là một người được giáo dục rất tốt, rất có cốt khí, con người cũng lịch sự, nhưng khi nói chuyện với đường bội lại tự hạ mình xuống thấp. Đường bội tình bơ nhìn ông ta trên mặt vẫn là nụ cười lễ phép, Dư Tổng quá khiêm tốn rồi, thân là Tổng Giám Đốc tất nhiên chỉ cần ký tên đóng dấu. Hơn nữa hợp tác với Minh Thị Vốn cũng làm người ta rất yên tâm, dù sao mỗi một bộ phim của Minh Thị, sau khi đưa ra giạp doanh thu đều rất cao. Tuy nói vậy, nhưng bộ phim này tôi vô cùng coi trọng. Dư Hoành Trấn lại nói, nếu không hôm nay tôi cũng không tới đây, không tin cô có thể hỏi Minh Thiếu, hơn một năm nay, mỗi lần Minh Thị tổ chức họp báo phim mới tôi đều không tham dự. Đây đúng là lần đầu tiên, Minh Hiên nhàn nhạt nói, Minh Thị cũng rất coi trọng bộ phim này. Đường bội cười nói cho nên có thể may mắn trở thành nữ chính của phim tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh Tôi coi trọng bộ phim này không chỉ vì Minh Thị coi trọng nó mà quan trọng hơn là Minh Thị có khí phách trực tiếp mời cô Đường làm nữ chính Dư Hoành Trấn nhìn đường bội nói có một lần tình cờ xem mấy clip của cô Đường Không thể không nói nếu như không phải có người nói cho tôi biết cô là người mới thì tôi còn tưởng rằng cô là ảnh hậu nổi tiếng đã lâu mà lại kín tiếng không nói Đường bội cười nói, Dư Tổng, nếu ông còn nói vậy nữa thì tôi sẽ cảm thấy rất áp lực. Đường bội, lúc này Minh Hiên xen vào nói, Dư Tổng thật sự vì cô nên mới đến. Nét mặt của anh ta không có gì thay đổi, Minh Hiên là một trong những người biết mối quan hệ của sở quân Việt và đường bội sớm nhất. Lúc này anh ta nhìn đường bội một cách sâu sắc, đường bội khó có thể nhìn ra ý đồ từ đôi mắt sâu thẳng như giếng nước yên tĩnh kia. Cô thoát mắt không hiểu nhìn Dư Hoành Trấn, cô đường, cô đừng hiểu lầm. Dư Hoành Trấn vội khoát khoát tay, cười nói, lúc tôi còn trẻ cũng là một người yêu nghệ thuật, cũng xem nhiều phim nếu không bây giờ cũng không đầu tư phim. Chỉ là vừa nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất của cô đường, cảm thấy cô nhất định sẽ nổi tiếng, cho nên mới không cầm lòng được mà tới làm quen với ảnh hậu tương lai. Đường bội mỉm cười, nếu Dư Tổng còn khen nữa, mũi tôi sẽ to lên mất. Ngoài ra còn có một chuyện, nếu như người đại diện của cô đường cũng tới, tôi muốn mời cô đường làm phát ngôn. Chỗ Minh Hiên đứng, vốn chính là tâm điểm chú ý của mọi người. Huống hồ bây giờ còn có thêm một đường bội, người biết nhìn, nhanh chóng nhận ra bọn họ đang tán gẫu, trong đó còn có một nhà đầu tư. Lúc này đã có không ít người vây quanh họ, mặc dù họ không dám quấy giày ba người, nhưng lỗ tai đã sớm dựng lên, cũng nghe được đôi chút. Lời Dư Hoành Trấn vừa nói ra, người nghe được lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tập đoàn Lãng Duyệt kinh doanh nhiều lĩnh vực, mặc dù mấy chục năm qua tốc độ phát triển không được gọi là nhanh, nhưng trong lúc bất tri bất giác đã làm ra thành tựu, làm cho mọi người chỉ có thể hâm mộ. Sản nghiệp dưới tay Lãng Duyệt nổi tiếng nhất là châu báu, địa sản và nhà hàng khách sạn. Đặc biệt là châu báu, Lãng Duyệt vốn chính là dựa vào châu báu mà lập nghiệp trang sức mang theo mùi vị phương đông, tạo nên tiếng tăm cho tập đoàn Lãng Duyệt. Phát ngôn cho nó chính là ước mơ của không biết bao nhiêu diễn viên nữ. Lúc này, đích thân tổng giám đốc của tập đoàn lại chủ động mời đường bội, mặt mũi và giá trị con người thật sự là hơi cao rồi. Nếu như cô đừng có ý thì có thể để người đại diện của cô liên lạc với tôi. Dư Hoành Trấn lại nói, vừa nói vừa đưa danh thiếp qua. Cảm ơn Dư Tổng, đường bội cười nhận lấy danh thiếp. Không phải cô không kinh ngạc mặc dù cô chắc chắn sẽ nổi tiếng nhưng chưa đến mức một bước lên mây trong giới. Dư Hoành Trấn nói vậy, nhưng mời người phát ngôn cũng không phải chuyện đơn giản, e rằng cũng chỉ có sơ quân Việt mới có thể không chút để ý mà kêu cô thích cái nào thì cứ phát ngôn cho cái đó thôi. Cô đường đừng hiểu lầm. Dư Hoành Trấn nhìn ra đường bội đang do dự và nghi ngờ cười nói, tôi thật sự coi trọng cô đường, cảm thấy cô nhất định sẽ nổi tiếng tuyệt đối không hề có một chút ý đồ quá đáng nào. Điểm này tôi có thể làm chứng. Minh Hiên nhàn nhạt nói, đối với người mình coi trọng, Dư Tổng không bao giờ vòng vo, mà luôn đi thẳng vào vấn đề. Nếu ông ấy đã nói vậy thì cô có thể yên tâm để lục tử mặc đàm phán với họ. Được, đường bội gật đầu cười nói, vậy tôi xin cảm ơn Dư Tổng trước. Sau đó cô nhìn Minh Hiên cười nói cũng cảm ơn Minh Thiếu. Tin tức này nhanh chóng lan ra trung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, nhiều người thán phục, khiếp sợ, hâm mộ, ghen tị nhìn đường bội, không hiểu sao cô chỉ là một người mới mà lại may mắn như vậy. Có gì đặc biệt hơn người trong đám người có một nhóm gồm ba nữ diễn viên, một người trong đó biểu môi, khinh thường nói, mấy người có biết tại sao người ta đã chủ động cầu hôn rồi mà bên sở thiếu người ta còn chưa có động tĩnh gì hay không? Tại sao? Lập tức có người tò mò hỏi. Tất nhiên là vì, sở thiếu căn bản không muốn kết hôn với cô ta rồi. Tôi nghe người ta nói, mấy hôm trước cô ta còn mặt dày đi theo sở thiếu tới chỗ tổ chức kỷ niệm thành lập, thậm chí còn cầu hôn sở thiếu trước đám đông, kết quả sở thiếu làm cô ta suýt chút không xuống đài được đúng là mắc cỡ chết người. Không biết sao cô ta lại còn mặt mũi mà tới đây, nếu là tôi tôi đã đào một cái hố rồi tự nhảy xuống cho đỡ nhục. Thật sao, sao cô biết? xung quanh vang lên tiếng cảm thắn, nhiều người đều cười lên sự đau khổ của người khác, luôn miệng hỏi, vậy tại sao lại còn có nhiều người nguyện mời cô ta như thế? Không phải cô ta ý có sở thiếu làm chỗ dựa sao? Thôi đi cô gái tên tam tuyến kia khinh thường biểu môi, thêm dầu thêm mỡ nói, tại tin tức chưa truyền ra cáo mượn oai hùm mấy ngày thôi chứ sao? Cô ta vừa nói vừa cười khinh, chào phúng nói, tôi sẽ chờ xem, chờ ngày tin tức truyền ra, những người bây giờ nể mặt sở ra mà bợ đỡ cô ta, phát hiện mình bị lừa. Mấy cô nói cô ta sẽ có kết cục gì? Cô ta vừa nói vừa cười ác độc. Trong giới giải trí có không biết bao nhiêu nữ diễn viên ghen tị và bất mãn với đường bội cô ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng mà có người chầm tư nói cô ta đã ký hợp đồng, chẳng lẽ vì vậy mà sẽ hủy hết sao? Người này nói xong liền nhìn quanh bốn phía, hỏi giống như hôm nay, sau khi công bố xong chẳng lẽ nói đổi nữ chính là đổi thế à? Cái này tam tuyến cứng học ấp à ấp úng hồi lâu, xấu hổ quá hóa giận nói, đừng nói phim còn chưa quay cứ cho là quay rồi đi thì đổi nữ chính cũng được vậy. Lúc đó cứ tùy tiện bịa lý do có gì lạ đâu. Nói cũng phải, mọi người dối rít gật đầu. Không có ai dạy các người. Đứng ở đây, không thể ăn nói bậy bạ sao. Lúc đám diễn viên đang cười trên sự đau khổ của người khác đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nói nghiêm khắc của một người đàn ông. Mắc mớ gì tới anh Tam Kiến nói xong, quay đầu lại, đột nhiên kinh ngạc há to miệng, cứng học. Ở phía sau bọn họ, là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, mặc tây trang màu đen, không phải là sở thiếu vừa mới bị bọn họ nghị luận thì còn ai vào đây? chương 114, ai dám ác ý nói năng bậy bạ hãm hại vợ tôi? Người nói chuyện không phải sở quân Việt mà là văn tư miểu đứng bên cạnh anh. Đừng nhìn sở quân Việt vẫn luôn chỉ có một trợ lý mà khinh trên dưới sở thị và cả các đối tác không ai dám coi thường người trợ lý này. Văn tư miểu nhíu mạch nghiêm nghị nhìn một đám phụ nữ trước mặt nhìn thẳng người vừa nói xấu đường bội, nói huống chi chuyện của cô đường, chuyện của sở gia là chuyện mà đám các người có thể nghị luận sao. Văn tư miểu nói xong có chút thấp thỏm bất an nhìn boss nhà mình. Bọn họ tới đây không sớm nhưng đủ để nghe hết nội dung cuộc nói chuyện của mấy người này. Lúc này người trong phòng hội nghị đã khá nhiều, có khách quý Minh Thị mời, có người nghĩ đủ mọi cách để vào, đủ cả. Cô diễn viên tên Tam Tuyến kia cũng là một trong số đó. Người đại diện của cô ta có năng lực mới giúp cô ta lấy được một tấm thiệp mời để tới đây, cho dù không thể lộ mặt trước Minh Hiên, nhưng có thể tới đây, giao tiếp với những vị khách quý ở đây thôi thì thu hoạch cũng đã không nhỏ rồi. Cô ta chỉ là người mới, vừa bước chân vào giới khoảng một năm, vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh vào năm ngoái. Sau lưng không có hậu đài, gia đình cũng bình thường. Mặc dù tướng mạo khá được, nhưng giới giải trí này có bao giờ thiếu người đẹp đâu? Với lại cô ta tự ý mình đã được đào tạo chính quy nên kiêu căng ngạo mạn vẫn chưa biết được cay đắng ngọt bùi của cái ngành này. Cho nên cô ta chỉ nhận được những vai diễn tệ hại, nói thẳng ra là những vai bé đến không thể bé hơn, chớ đừng nói gì mà làm người phát ngôn. Bởi vì như vậy. Nên khi nghe Dư Tổng nói muốn mời đường bội làm người phát ngôn cô ta mới vừa ghen tị vừa giận, một lúc tức giận không chút nghĩ ngợi mà nói ra những lời này. Nhưng trong lòng cô ta thật sự cảm thấy đường bội là nhờ ôm đùi người khác để đi lên. Đối với loại người này, cô ta luôn vừa khinh vừa hận cảm giác mình giỏi hơn nhưng lại vì có những người này mà mình bị vùi dập. Nhưng lúc này khi bị văn tư miều nhìn một cái cô ta lại sợ tới mức ngậm miệng ngay, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt tới khi bị Sở Quân Việt nhìn với ánh mắt lạnh lẽo, cô ta cảm thấy mình như đã rơi vào hồ băng, cả người run rẩy. Tôi tôi cô ta run giọng vùng vẫy chốc lát, làm thế nào cũng không nói được câu kế tiếp. Sở Quân Việt nhanh chóng rời mắt khỏi cô ta, lạnh lùng quay đầu nói với Văn Tư Miểu sau lưng, đừng để tôi gặp lại cô ta nữa. Vâng, Văn Tư Miểu đáp, những người lúc nãy đứng xung quanh cô ta, giờ lặng lẽ lui xa, cô ta im lặng cúi đầu, cười trên sự đau khổ của người khác. Sở quân Việt lười nhìn cô ta, nhấc chân tiếp tục đi vào trong. Chỗ này ồn ào, lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhiều người. Có vài người không rõ vừa nhìn qua vừa gấp gáp hỏi người bên cạnh có chuyện gì vậy. Có nhìn thấy người đó không? Đây là nơi không bao giờ thiếu người nhiều chuyện, người bị hỏi lập tức nhiệt tình giải thích biết người đó là ai không. Cho dù sở quân Việt bị ném vào đám đông, cũng là hạc sữa bầy gà, vừa nhìn một cái liền thấy anh. Đó là người được chỉ nhìn theo, vừa nhìn liền thấy sở quân Việt đẹp trai cao giáo. Bất luận khí chất hay ăn mặc đều có thể thấy lai lịch của sở quân Việt không tầm thường. Người hỏi thèm thuồng nuốt nước miếng, đột nhiên nhớ ra kinh ngạc hỏi, người này có phải là vị kia của sở gia? Hôm đường bội thi đua ngựa là một trong những trường hợp lộ diện công khai hiếm hoi của sở quân Việt. Không biết có bao nhiêu tạp chí kinh tế nổi tiếng muốn phỏng vấn vị tổng giám đốc trẻ tuổi này, nhưng câu trả lời nhận được đều là từ chối. Sở quân Việt không có sở thích chơi đùa với diễn viên hay nhân viên như những công tử nhà giàu khác cho nên người trong giới giải trí, không phải không biết sở ra có một người tài giỏi, nhưng người có thể tiếp xúc với anh lại không có mấy người. Có thể nói, anh và giới giải trí không có liên quan gì với nhau. Sau lần công khai bộc lộ quan điểm trong tiết mục trước, sở quân Việt cũng không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn của tòa soạn hay đài nào. Buổi họp báo hôm nay, còn có cả hai ảnh đế lớn là Tả Tuấn Dân và Cảnh Tu Bình. Tất nhiên, Minh Hiên tiểu thiếu gia Minh thì cũng sẽ đến. Tất nhiên sẽ không thiếu những nhà đầu tư. Hôm nay những nữ diễn viên bước vào đây, phần lớn đều hướng về những người này mà tới. Sở thiếu xuất hiện đối với bọn họ mà nói, đúng là một niềm vui bất ngờ. Không ít người vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trang điểm lại. Tất nhiên, trong những người này, không bao gồm nữ diễn viên tam tuyến kia. Cô ta thần thờ đứng đó chơ mắt nhìn những người vừa rồi còn nhiệt tình vây quanh mình, cùng mình hả hê cười nhạo đường bội, chờ xem chuyện cười của đường bội, lúc này lại tránh mình như tránh tà. Rõ ràng là phòng hội nghị náo nhiệt nhưng bên cạnh cô ta lại chẳng có ai. Tất nhiên cô ta biết đã xảy ra chuyện gì, là vì câu nói của sở quân Việt, anh ta nói không muốn thấy mình một lần nữa, vậy thì đồng nghĩa mình không còn cơ hội xuất hiện trước đám đông nữa. Cô ta chỉ mới bắt đầu kiếp sống nghệ thuật vậy mà hôm nay đã phải kết thúc. Cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lỗ mũi chua sót, trong lòng trừ sự sợ hãi và lạnh giá thấu xương, cô ta nhìn về phía ánh đèn sáng ngời, đường bội đứng đó trang nhã xinh đẹp mà quyến rũ, trong lòng ghen tị tức giận không cam lòng tuôn ra như suối trào. Nó có cái gì tốt dựa vào đâu mà nó lại mạnh hơn mình? Không phải vì nó có sở thiếu chống lưng sao? Cô ta hận đến mức gần như cắn nát răng, hai tay xuôi bên người nắm chặt thành quyền, cô ta nhìn đường bội, lại nhìn sở quân Việt đang đi về phía đường bội, cắn răng, liều mạng. Cô ta nhắm mắt một cái, mở ra, rồi đột nhiên la lớn anh đứng lại đó cho tôi. Người trong phòng hội nghị càng lúc càng nhiều, nhưng dù nói chuyện ví dụ như đường bội và minh hiên cũng nói nhỏ hết sức có thể. Cho nên thật ra phòng hội nghị không ổn lắm. Giọng nói bén nhọn của cô ta trở nên đặc biệt chói tai. Ánh mắt mọi người lập tức đổ lên người cô ta. Những người lăn lộn lâu trong giới đã mơ hồ đoán được cô ta muốn làm gì. Mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng đa số mọi người đều ôm ý tưởng xem kịch vui, không ai rảnh mà đi ngăn cản. Chỉ có sợ quân Việt, ngay cả Văn Tư Miểu cũng quay đầu nhìn cô ta, duy chỉ có sợ quân Việt giống như không nghe thấy gì cứ đi tiếp đi về phía đường bội. Bước chân của anh không lớn, nhịp bước cũng không nhanh, dáng vẻ bình tĩnh kia, giống như anh chỉ đang đi trong một bữa tiệc bình thường, làm cho người ta hoàn toàn không đoán ra anh đang nghĩ gì. Người vây xem lập tức cười trên sự đau khổ của người khác. Xem kịch vui tất nhiên thú vị, nhưng sở quân Việt khinh thường không chút liêu tình như vậy, so với anh trực tiếp quát mắng còn nhục hơn. Mặt của cô ta đã sớm đỏ bừng, nhưng đã bắt đầu thì dù kết quả có xấu cũng phải làm còn đỡ hơn là kết cục xui xẻo suốt đời. Cô ta cắn răng, lên giọng kêu, sở quân Việt anh đứng lại đó cho tôi. Mọi người đều kinh hãi. Sau đó lập tức yên tĩnh lại. Mọi người không ngờ, vẫn còn có người, dám không chút kiêng kỵ không ngừng kêu tên của sở thiếu còn nói chuyện với anh bằng cái giọng đó. Ngay cả đường bội cũng hơi nhách môi cười hất cảm với sở quân Việt. Sở quân Việt nhìn vào mắt đường bội, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn đôi chút. Tất nhiên anh thấy được sự trêu cười trong mắt cô cũng nhìn thấy sự xảo quyệt trong nụ cười của cô. Cho dù trang phục lộng lẫy tham dự hoạt động nghiêm túc như thế, nhưng đôi mắt cong cong như hồ ly của đường bội không hề làm sở quân Việt cảm thấy không thoải mái. Ngược lại, anh cảm thấy cô vô cùng đáng yêu tim anh như bị lông vũ quét qua, ngứa. Nếu đường bội cũng muốn xem cuộc vui, sở quân Việt đành phải dừng bước lạnh lùng quay đầu nhìn nữ diễn viên kia. Lúc này, Tam Tuyến cũng khóc lên. Vừa rồi sở quân Việt coi thường, giống như là tát vào mặt cô ta hai cái, làm cô ta xấu hổ muốn chết. Bây giờ rốt cuộc đã có được một chút hồi đáp dù đôi mắt anh vẫn lạnh như băng, nhưng lại làm cô ta giấy lên một chút hy vọng. Nhưng người đứng gần đường bội đều thấy gió từng cử chỉ của đường bội và sở quân Việt khi nãy. Không phải bên ngoài không đồn đáy, cho dù sở ra đã hạ lệnh ém xuống, nhưng không có thường nào không lọt gió, huống chi còn là trong giới giải trí lấy chuyện riêng của người khác ra làm niềm vui này. Hồn ước khó nói của đường bội và sở quân Việt đã làm cho nhiều người sinh nghi. Nhưng cử chỉ vừa rồi của hai người tựa như có thần dao cách cảm còn có ánh mắt dịu dàng của sở thiếu khi nhìn đường bội cho dù là người mù cũng biết mối quan hệ của họ. Người thấy một màn kia đều đã đoán được kết quả của nữ diễn viên đó. Thật ra đường bội cũng không biết trong nháy mắt này, vô số người trong giới đã quyết định đứng về phe cô. Nhưng nữ diễn viên kia lại không chú ý tới cảnh này, cô ta cho rằng mình có cơ hội rồi. Thậm chí suýt chút đã mừng tới chảy nước mắt. Người giống như sở quân Việt cộng thêm ra thế của anh, nếu thật sự có thể bám vào cho dù cô ta thanh cao cỡ nào cũng cam tâm tình nguyện. Anh anh cho là cho là. Rốt cuộc được sở quân Việt chú ý, cô ta vội vàng nói. Nhưng vì quá căng thẳng nên cô ta cứ cả lăng, không nói được tròn câu. Cô ta nuốt nước miếng theo bản năng, rồi phần khởi nói tiếp anh đừng tưởng rằng, sở ra nhà lớn nghiệp lớn tôi sẽ sợ anh. Tất cả phim thần thượng đều diễn như thế, công tử nhà giàu, đều sẽ yêu người duy nhất dám phản bác lại mình. Cô ta cũng tin rằng, chưa chắc đường bội đẹp hơn mình, sở dĩ đường bội được sở quân Việt vừa ý là vì nhờ bản thân có chút đặc biệt mà thôi. Cô ta làm được mình chắc chắn cũng làm được. Tất cả mọi người sợ anh, nhưng tôi không sợ anh. Cô ta tiếp tục liều mạng nhớ lại lời thoại, lớn tiếng nói tôi nhất định sẽ cho anh biết, không phải có tiền có quyền thì có muốn làm gì thì làm. Cô ta nói xong, hai mắt lấp lánh nhìn sở quân Việt tim đập như đang đánh trống. Nhưng cô ta lại nhanh chóng thất vọng. Sở quân Việt vẫn không có biểu hiện gì, đợi cô ta nói xong ánh mắt không chút lưu luyến rời qua chỗ khác. Anh Tam Tuyến bối rối, nếu như lúc này sở quân Việt giận dữ, vậy cô ta đã thành công một nửa, nhưng mà anh lại làm như không có gì, khiến cô ta càng thêm sợ hãi. Bắt đầu từ bây giờ tôi không muốn gặp lại cô ta. Rốt cuộc sở quân Việt cũng nói chuyện, nhưng là nói với Văn Thư Miểu. Anh nhìn nữ diễn viên kia ánh mắt lạnh lẽo, dùng âm lượng đủ để tất cả mọi người trong phòng hội nghị nghe, nói, nếu để tôi biết có người ác ý vô khống hãm hại sau lưng vợ tôi, người đó cũng sẽ có kết quả như thế. Sở quân Việt nói, câu này giải thích nguyên nhân anh nghe Tam Tuyến nói. Nhưng nào có ai rảnh quan tâm, đa số mọi người ở đây đều không rảnh để biết nguyên nhân nữ diễn viên này gặp xui, sự chú ý của họ đều đặt vào ba chữ sở quân Việt nói. Vợ tôi, chuyện gì thế này? Ngay cả Minh Hiên cùng lục tử mặc vừa chạy tới cũng kinh ngạc trợn to hai mắt. Bao gồm đường bội, sở quân Việt lạnh lùng nhìn quanh một vòng cuối cùng nhìn đường bội. Văn tư miểu đã gọi người tới kéo nữ diễn viên mình không hề biết tên đang sợ ngây người kia ra ngoài. Hắn gật đầu với lục tử mặc đang nhìn mình một cái, chớp mắt tỏ ý có gì thì chút nữa nói sau, rồi bước tới cạnh sở quân Việt im lặng đi bên cạnh anh. Lục tử mặc bị thế trận này dọa sợ lần đầu thấy boss thế này. Sở thiếu Minh Hiên là người phản ứng đầu tiên, anh ta co mày nhìn sở quân Việt hỏi, sao anh lại? Thân là một trong ba nhà đầu tư lớn nhất, chẳng lẽ tôi không thể tới? Sở quân Việt hỏi, tất nhiên có thể tới. Chân mày Minh Hiên nhíu chặt hơn. a đừng bội kinh ngạc nhíu mày. Bộ phim Phượng Hoàng này, bắt đầu từ lúc cô tham gia tiết mục tuyển tú, đã nói là do Minh Thị đầu tư. Sao bây giờ lại biến thành hợp tác đầu tư rồi? Minh hiên nhìn đường bội, bất kỳ bộ phim nào, có càng nhiều nhà đầu tư thì bọn họ càng vui mừng. Chia sẻ áp lực với những nhà đầu tư khác tuyệt đối không phải là chuyện xấu hổ gì. Nhất là hai nhà đầu tư kia lại không can thiệp vào việc tuyển chọn diễn viên, đấy đúng là chuyện mà là tất cả đạo diễn cầu còn không được. Chuyện này tôi sẽ nói sau. Minh hiên nói với đường bội. Ừ, đường bội gật đầu, thật ra thì cô có thể đoán ra được nguyên nhân. Có một số người đầu tư phim là để kiếm tiền. Có một số người là vì nâng đỡ người của mình. Mà có một số người, cô cười híp mắt nhìn sờ quân Việt. Trên đời này không có người phụ nữ không thích chuyện vừa rồi sờ quân Việt làm vì cô phương thức đền bù và xin lỗi của anh so với tưởng tượng của cô thì còn thẳng thắn và nhanh chóng hơn. Cô rất thích, đó là bắt đầu từ lúc đường bội nhìn sở quân Việt Dư Hoành Trấn đã im lặng, lúc này bị hỏi Dư Tổng đấy sao? Ha ha Dư Hoành Trấn cười xấu hổ. Lúc này sở quân Việt đang lạnh lùng nhìn ông ta cô đường này chắc là chưa từng cảm nhận được áp lực mà ám dạ đế vương mang đến cho người ta cho nên mới dám cười híp mắt nhìn sở thiếu như vậy. Dư Hoành Trấn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nhưng vẫn cố giữ phong độ chủ động đưa tay ra cười chào hỏi sở thiếu đã lâu không gặp. Vừa nói ông ta vừa nhìn đường bội cười tâm bốc cô đường xinh đẹp như tiên, sở thiếu anh Tuấn bất phàm hai người đúng là trời sinh một cặp. Sở quân Việt nắm lấy tay ông ta, nhàn nhạt nói cảm ơn. Sau đó, không có sau đó. Ha ha ha ha Dư Hoành Trấn lại cười xấu hổ, nhưng không biết phải trao đổi tiếp với sở thiếu lạnh lùng này thế nào. Lúc này Văn Tư Miểu và Lục Tử Mặc đứng chung với nhau, hai người bọn họ đứng cách sở quân Việt và đường bội một khoảng không xa. Tất nhiên hai người cũng thấy cảnh này, Lục Tử Mặc không kiềm lòng được khẽ hỏi, rốt cuộc là sao vậy? Dư Hoành Trấn cậu không biết, Văn Tư Miểu khẽ nói là Tổng Giám Đốc của Lãng Duyệt. Tất nhiên tôi biết ông ấy. Lục Từ mặc nhíu mày anh ta làm người đại diện cho đường bội chứ không có hoàn toàn bỏ bê chuyện sở ra. Danh tiếng của Dư Hoành Trấn tổng giám đốc tập đoàn lãng duyệt sao anh ta lại không biết được chứ. Phía sau Dư Hoành Trấn là ai chắc cậu biết. Văn tư miều lại nói. Liên thị, lục Từ mặc tỉnh ngổ. Khó trách hôm nay boss nhà anh lại xuất hiện ở đây thì ra là vì chuyện này. Cậu không biết đâu Văn tư miều ém giọng nhỏ hơn ngày hôm qua trong phòng họp boss đáng sợ cỡ nào. Cảnh cậu thấy hồi nãy chỉ là một màn cảnh cáo, hôm qua trong phòng họp mới thật sự là chập cả phòng im phăng phắc toàn bộ nhân viên cấp cao của sở thị, bao gồm những đại diện họp video, đều không ai dám nói chuyện. Tôi thấy mấy người đó, chắc chắn ai cũng lặng lẽ uống thuốc trợ tim. Xảy ra chuyện gì? Lục từ mặc lại hỏi. Con sâu chưa diệt sạch vốn dĩ boss đã rất nóng này. Anh ấy muốn đầu tư bộ phim này, chuyện mới lớn ra, 5 lần 7 lượt có người không biết nhìn sắc mặt cứ lại nhảy không ngừng. Văn tư miểu biểu môi, bắt chước giọng điệu của sở quân Việt trong phòng họp ngày hôm qua, khẽ nói, dựa vào cái gì? Dựa vào đường bội là tổng giám đốc phu nhân tương lai của các người. Lục tử mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Boss định lục tử mặc chưa nói hết những cũng không hỏi nữa. Lối vào phòng hội nghị rất náo nhiệt mắt của những cô diễn viên ở đây sáng rực lên. Bởi vì Liên Thiên Duệ mặc tây trang màu đen xuất hiện trước cửa phòng hội nghị. chương 115, bóng tối trước Bình Minh. Văn Tư Miều và Lục Tử mặc ngậm miệng lại. Không chỉ bọn họ mà cả mấy đám đông tụng 5 tụng 3 cũng ngậm miệng lại. Lúc này, đại sảnh phòng hội nghị trở nên cực kỳ yên tĩnh. Phóng viên có mặt suýt chút nữa quên mất máy ảnh trong tay mình. Nhân vật lớn như Liên Thiên Duệ, sợ quân Việt cho dù thỉnh thoảng xuất hiện một chút ở một buổi tiệc nào đó của giới giải trí, nhưng không giống như hôm nay, hai người đồng thời có mặt ở cùng một buổi họp báo. So sánh với hai người này, cho dù Tà Tuấn Dân và Cảnh Thu Bình là ảnh đế, độ nóng như mặt trời ban trưa cũng không đáng để nhắc tới. Những máy quay chụp vốn chuẩn bị vì hai đại ảnh đế, lúc này lại nhắm vào Sở Quân Việt và Liên Thiên Duệ. Nhưng ánh mắt mọi người, đều có chút kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Sở Quân Việt và Liên Thiên Duệ, không ít nữ diễn viên vừa vội vã trang điểm xong, chưa kịp bước chân ra sảnh thì lại bị ánh sáng của Liên Thiên Duệ làm ngất. Sở Quân Việt và Đường Bội cũng nhìn qua. Liên Thiên Duệ vẫn như vậy, Tây Trang nghiêm túc, cả vạt màu xanh đậm với những đường hoa văn bí ẩn, khiêm tố nhưng không kém phần xa hoa, sau khi hắn đến, không nhìn người khác lâu hơn một giây mà đi thẳng đến chỗ đường bội. Đây là một trong những nguyên nhân anh không muốn em tham gia buổi họp báo. Đường bội nhìn Liên Thiên Duệ càng lúc càng gần, khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi sờ quân Việt. Cả người sở quân Việt cứng đờ, nhưng không thể làm gì khác hơn đành gật đầu, bắt trước đường bội, khẽ nói coi như là một trong những nguyên nhân đi. Đường bội cười khẽ, không nói gì nữa. Còn một nguyên nhân khác chính là sợ cô bị mệt. Mặc dù hôm nay cô mặc váy dạ hội lỗng lẫy, nhưng không mang giày cao gót. Từ khi biết mình có thai cô không còn mang giày cao gót nữa. Nhưng vì đường bội cao, nên dù nhìn thế nào cũng thấy ổn. Minh Hiên là tiểu thiếu gia Minh Thị, lại còn là người chủ trì hôm nay, tất nhiên là phải tiếp đón Liên Thiên Rồi. Tổng Giám Đốc Liên Thị, bất luận đi đến đâu cũng đều được mọi người hoan nghênh và coi trọng. Cô đường Dư Hoành Trấn cảm thấy vô cùng khẩn trương, trước con mắt sắc như dao của sở quân Việt, ông ta vẫn gượng cười đứng đó, hình như không định đi lên chào Liên Thiên Duệ, nói, Liên Tổng luôn rất thưởng thức cô đường, cô. Đường bội cười, khẽ nói, Minh Thiếu là chủ tôi không thể chèn ép chủ nhà được. Cô không phải là người không biết lễ phép, nhưng bởi vì có sở quân Việt ở đây nên Dư Hoành Trấn bị áp lực rồi quên mất điều này. Quả nhiên đường bội nói xong, quay đầu nhìn Liên Thiên Duệ đang đi về phía mình, cười tươi, bước lên chào đón hắn. Đường bội vừa động sở quân Việt đã nhanh hơn cô một bước. Anh đưa tay ra ôm lấy vai đường bội tư thế tràn đầy tính chiếm hữu Nói nhỏ bên tai đường bội cẩn thận một chút. Đường bội cũng không đẩy anh ra. Họ sóng vai cùng nhau bước tới chỗ Liên Thiên Duệ. Hiện tại Liên Thiên Duệ đang hợp tác với sở thị vì mối quan hệ này nên hắn lịch sự đưa tay ra với sở quân Việt chào hỏi sở thiếu không ngờ lại gặp anh ở đây. Sở quân Việt cũng bỏ tay khỏi vai đường bội, đưa tay ra nắm chặt tay Liên Thiên Duệ, nói tôi cũng vậy, không ngờ lại gặp được Liên Tổng ở đây. Liên Thiên Duệ cười nhạt nhìn qua đường bội, hắn đưa tay ra tỉnh bơ nói, vẫn chưa chúc mừng cô đường, chúc mừng cô lấy được vai chính. Dừng một chút Liên Thiên Duệ lại nói tôi đã xem clip phòng thi của cô đường, đúng là làm siêu lòng khán giả. Cảm ơn Liên Tổng, đường bội nắm lấy tay Liên Thiên Duệ. Chuyện đến nước này, ngay cả Minh Hiên cũng không thể khống chế được nữa rồi. Các phóng viên có mặt tại hiện trường cuối cùng cũng hoàn hồn, đèn flash nhấp nháy không ngừng. Ba người bị ống kính nhắm vào, mặc dù ai cũng không phải siêu sao, nhưng bất kỳ một người nào trong số họ tin tức về họ cũng có giá trị bỏ xa bất kỳ siêu sao nào. Có vài phóng viên tin tức nhanh nhẹn giao thiệp rộng cũng đã nghe được tin liên quan đến biến cố về hôn ước của đường bội và sở quân Việt. Nhưng hôm nay sở quân Việt lại ra mặt bảo vệ đường bội câu nói ban nãy anh nói còn vang vẳng bên tai người trong giới giải trí có ai không giỏi xem sắc mặt người khác. Bây giờ tất cả mọi người đều không nghĩ là đường bội chủ động bám sở quân Việt. Dưới cái nhìn của bọn họ ngược lại là sở thiếu căng thẳng sợ mất đường bội. Còn về liên thiên rồi, trong lòng đám phóng viên cũng yên lặng suy diễn một phen. Tổng giám đốc liên thị là một người cuồng công việc đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Có câu, đàn ông chỉ yêu công việc. Nhưng chuyện gì cũng vậy tốt quá hóa tể, vì quá yêu công việc cho nên mất đi sự lãng mạn và sức hấp dẫn Lúc này hắn có mặt ở đây, mặc dù thái độ lạnh nhạt nhưng phóng viên đều là người giỏi nhìn đồ nói chuyện Tất cả đều hưng phấn chụp lại cảnh bắt tay của Liên Thiên Duệ và Đường Bội cùng với ánh mắt chăm chú nhìn cô của Liên Thiên Duệ Minh hiền cũng không ngăn cản phóng viên, buổi họp báo này, Đường Bội là nữ chính của phim tin về cô càng nhiều đối với phim càng tốt Lần trước ảnh đế hà tử diệu cam tâm tình nguyện tạo si căng đan với đường bội. Lần này, hai nhà sở liên cũng cam tâm tình nguyện xuất hiện hỗ trợ tuyên truyền, minh hiên không cần phải móc tiền túi ra tuyên truyền, tất nhiên anh ta mừng còn không kịp. Thật ra thì đường bội và liên thiên duệ bắt tay nhau, rất khách sáo và có chừng mực chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng sở quân Việt liếc nhìn văn tư miểu một cái. Văn tư miều hiểu ý, khẽ gật đầu với anh, xoay người đi làm việc tất cả mọi người ở đây, chỉ có hắn tham gia cuộc họp ngày hôm qua, cũng chỉ có hắn mới rõ tiếp theo, boss sẽ làm chuyện gì. Trợ lý cao cấp của tống giám đốc sở thị đã mở miệng, dù người tổ chức có không vui, nhưng chỗ này là địa bàn của sở gia. Phó quản lý phụ trách tuyên truyền của Minh Thị lần này, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, nói chuyên này vẫn nên nói với Minh Thiếu một tiếng. Yên tâm đi. Văn tư miểu vỗ vai anh ta một cái, nói chỗ minh thiếu tôi sẽ nói với anh ta. Vậy thì được, phó quản lý đồng ý, xoay người giao việc cho trợ lý. Lúc này văn tư miểu trở lại đại sảnh. Phòng hội nghị hiện tại đã vô cùng náo nhiệt. Tả Tuấn Dân và Cảnh Thu Bình cùng xuất hiện tài sản và bối cảnh của ảnh đế. Mặc dù không sánh bằng liên thiên Duệ và sơ quân Việt nhưng sức ảnh hưởng trong giới, địa vị trong lòng fan và cánh nhà báo là không có gì sánh kịp. Đèn flash chớp lué không ngừng, phóng viên ở hiện trường thật sự là sướng dân người. Bình thường chạy đi săn tin thật sự là rất cực nhưng hôm nay tuy tiện chụp cũng có thể đưa lên đầu trang. Tạ Tuấn Dân vẫn quý ông như cũ chìm nổi trong giới giải trí mấy chục năm, đã sớm hiểu được tất cả, nhìn quanh một vòng, nụ cười trên mặt rõ hơn, nhưng đầu nửa đùa nửa thật nói với cảnh Tu Bình, xem ra phí tuyên truyền của bộ phim này, nhờ phúc đường bội nên có thể tiết kiệm được không ít rồi. Cảnh Tu Bình khẽ gật đầu. So với Tạ Tuấn Dân hiền hòa thân thiện, cảnh Thu Bình dựa vào cần cù mà đi lên, nên cũng nghiêm túc hơn. Nhưng lúc này cũng mỉm cười tiếp lời, đây là chuyện tốt mà ai cũng muốn. Chứ còn gì nữa, bình thường muốn mời một người cũng khó, bây giờ hai người lại tới cùng lúc. Tạ Tuấn Dân cười nói. Tạ Tuấn Dân cười nói với đường bội đã chủ động bước tới chỗ mình và cảnh Thu Bình, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã cảm thấy cô đường vô cùng hợp với nhân vật này, bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai. Tà Tuấn Dân nhìn cảnh tu Bình, lại cười nói, lần trước gặp đạo diễn Tần Hạo Diễm, cậu ta cũng khen cô đường không dứt miệng. Tôi may mắn được xem một đoạn nhỏ của cô trong chiến ca, xem ra năm nay, giải diễn viên mới xuất sắc và ảnh hậu rất có thể rơi vào tay của một người rồi. Nói xong, Tả Tuấn Dân đưa tay bắt tay với đường bội, cười nói, hôm nay hiếm khi có cơ hội tốt này, tôi phải chụp nhiều hình với ảnh hậu tương lai mới được. Tả Tuấn Dân luôn rất hài hước, mới nói mấy câu đã làm cho không khí một ngạt trở nên vui vẻ các phóng viên vừa cười vừa chụp hình cho đường bội và tả tuấn dân cứ như vậy hôm nay đường bội đều có hình chụp chung với tả tuấn dân minh hiên dư hoành chấn cho dù hình chụp chung với sơ quân việt và liên thiên duệ hôm nay có truyền ra thì cũng chỉ là ảnh chụp thương mại bình thường sẽ không có quá nhiều lời đồn nhảm tả tuấn dân biết rõ đạo lý chê khen trong giới giải trí lúc người ta muốn nâng anh lên cho dù một nụ cười cũng nghiêng nước nghiêng thành Lúc muốn đạp anh xuống, cho dù một hành động nhỏ, người ta cũng có thể moi được xương trong trứng gà. Gần như là cả nước đều biết si căng đan của đường bội và sở quân Việt nếu như lại có thêm một liên thiên rể, mặc dù sẽ mang đến không ít chỗ tốt cho bộ phim này, nhưng cũng để lại cái chui để người ta lợi dụng. Không bằng cho cả hai một đường lui, Tạ tuấn dân thật sự cảm thấy tiền đồ của đường bội không giới hạn nên mới ra tay giúp cô. Nếu trơ mắt nhìn một diễn viên thiên tài như vậy bị xịt căng đan làm vật cản đường tương lai, anh ta sẽ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Diễn viên kỳ cựu xuất thủ giúp đỡ, không khí hiện trường dịu xuống không ít càng vui vẻ hòa thuận hơn. Ngay cả đường bội, mặc dù vẫn không nghĩ ra tả Tuấn Dân làm vậy là có hàm nghĩa gì, nhưng cô cảm nhận được từ sau khi người này xuất hiện không khí đã biến hóa. Dưới ánh đèn chớp nhoáng cô mỉm cười, nói với Tà Tuấn Dân cảm ơn anh tiền bối. Tương lai, cái giới này, sẽ là thiên hạ của lớp trẻ các cô. Tạ Tuấn Dân cười nhạt nói, cố gắng nhé, tôi rất đồng ý với một câu của đạo diễn Tần. Nhiều năm qua, rốt cuộc giới giải trí đã xuất hiện một nữ diễn viên thiên tài có thể làm bùng nổ màn ảnh, và sự nổi tiếng còn kéo dài không giảm. chương 116, cô tìm đường sống trong chỗ chết. Tạ Tuấn Dân có thể đứng vững trong giới giải trí tuyệt đối không phải nhờ may mắn. Trừ vẻ ngoài xuất chúng cùng kỹ thuật diễn xuất vững vàng, bất luận chỗ nào anh ta cũng đều đi qua thuận lợi, nhân duyên tốt cũng là một trong những nguyên nhân. Một hành động nhỏ của anh ta, nhắc nhở các phóng viên ở đây lý do họ được mời tới. Tin về người nổi tiếng tất nhiên quần chúng ai cũng thích nghe ngóng, nhưng người không có một tác phẩm nào hay thì cho dù tin tức về họ có hay cỡ nào, người quan tâm cũng không nhiều. Phòng hội nghị dần yên tĩnh lại, đèn sáng lên chiếu vào phích to phía trên. Cái tên Phượng Hoàng này, đã nói rõ là lấy nhân vật nữ chính làm chủ. Người được chọn vào vai chính, là người có số điểm cao nhất trong cuộc thi tuyển tú của Minh Hiên, chuyện này đã vô cùng chấn động. Tới giờ nam chính còn chưa biết là ai, nhưng chỉ là vai phụ mà đã nổi bật như thế, địa vị của vai chính đường bội nhận thật sự là không ai sánh kịp. Minh Hiên dắt tay đường bội đi lên hàng ghế chính. Ngồi bên trái cô chính là Tà Tuấn Dân, vị trí bên phải trống không, bằng tên của đạo diễn nổi tiếng đã bày ra trước mặt. Các phóng viên bắt đầu làm hết bổn phận cầm máy lên chụp hình quay phim, trừ nữ chính thì vấn đề được quan tâm nhất chính là không biết đạo diễn của bộ phim này sẽ là ai. Còn về hai vị khách quý là sở quân Việt và nhân viên, mặc dù là nhân vật lớn, nhưng họ cũng không phải thành viên của bộ phim lần này, nên đã được nhân viên dẫn qua khu vực nghỉ ngơi. Sở quân Việt và Liên Thiên Duệ ngồi đối diện nhau, mặc dù khu nghỉ ngơi dành cho khách quý cũng nằm trong phòng hội nghỉ. Nhưng lại là một không gian độc lập yên tĩnh trong phòng có ghế salon và một bàn trà nhỏ để khách có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái đồng thời cũng sẽ không bỏ lỡ chuyện mình chú ý. Tình cảnh như thế thật ra sở quân Việt và Liên Thiên Duệ rất quen thuộc. Trên bàn đàm phán, hai người có quan hệ hợp tác nhưng làm sao tranh thủ quyền lợi lớn nhất cho bản thân, đó là điều cần có của người làm ăn. Chỉ là hôm nay tâm tư của hai người đều không đặt trên người đối phương. Sở quân Việt và Liên Thiên Duệ nhàm chán nghe Minh Hiên giới thiệu từng người, từ nhân viên hậu kỳ đến người phụ trách, mặc dù là lĩnh vực mới tinh, nhưng rất khó để gợi được hứng thú của hai người họ. Sở quân Việt nhìn đường bội đang ngồi cười vui vẻ với Tả Tuấn Dân bên cạnh, nhìn cô thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện với Tà Tuấn Dân. Sở quân Việt gõ lên tay vịt, dáng vẻ trầm tư khiến cho Liên Thiên Duệ chú ý. Hắn cũng nhìn đường bội, rồi quay đầu nhìn sở quân Việt, khẽ nói, hôm nay sở thiếu bất ngờ xuất hiện ở đây, chỉ là vì bản thân là nhà đầu tư thôi sao? Vậy Liên Tổng thì sao? Sở quân Việt không trực tiếp trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại tôi là một trong ba nhà đầu tư lớn, nhưng theo tôi được biết lần này Liên Thị không hoàn toàn là nhà đầu tư của phim. Tất nhiên biết mối quan hệ chặt chẽ của Lãng Duyệt và Liên Thị, nhưng Dư Hoành Trấn đã đến, Liên Thiên Duệ còn tới theo, nhất định là muốn cướp người trước mặt anh. Đã có tư tâm thì phải giết. Mình thị coi trọng bộ phim này thế nào, chắc hẳn sở thiếu cũng đã nghe nói, phục sức của nữ chính trong phim tất cả đều được đặc chế riêng. Trang sức của lãng duyệt lại phù hợp với tiêu chuẩn phim, Minh thị sớm đã từng hỏi Dư Tổng, muốn hợp tác với lãng duyệt mong anh ta cung cấp trang sức. Liên Thiên Duệ nhếch môi, nói tiếp tôi liền đề cử cô đường với Dư Tổng, mời nữ chính của phim làm người phát ngôn, cách tuyên truyền hiệu quả như vậy thật sự không còn gì tốt hơn. Người liên tổng đích thân đề cử tất nhiên Dư Hoành Trấn sẽ cực kỳ hài lòng. Sở quân Việt tỉnh bơ nói, tôi không phải người độc đoán như vậy. Liên Thiên Duệ không nhanh không chậm nói, Dư Hoành Trấn đã xem clip của cô đường cũng vô cùng hài lòng, nên hôm nay mới tới đây, muốn thừa dịp trước khi cô đường nổi tiếng ký hợp đồng quảng cáo với cô ấy. Câu này của Liên Thiên Duệ nửa thật nửa giả, sở quân Việt dĩ nhiên biết. Bây giờ cho dù là ảnh hậu nổi tiếng khắp cả nước như Thịnh Lan nhưng nếu lấy được hợp đồng quảng cáo cho Lãng Duyệt cũng tuyệt đối sẽ mừng như điên. Đường bội là một diễn viên mới vào nghề cho dù xuất sắc thế nào cũng sẽ không thể khiến lão tổng của Lãng Duyệt đích thân mở miệng nói muốn mời cô là người phát ngôn. Câu nói tranh thủ trước khi cô nổi tiếng chỉ là khách sáo mà thôi. Chắc chắn là Dư Hoành Trấn nhìn thấu tâm tư của boss phía sau màn, mới đặc biệt chạy tới đây, muốn thông qua việc lấy lòng đường bội, để lấy lòng tổng giám đốc liên thị nổi tiếng công chính liên minh. Về chuyện quần áo, nghe nói sở thiếu đang để người bàn việc này thay Trầm Thanh Văn, vậy chắc cũng sẽ có từ thái rồi. Liên Thiên Duệ lại nói, nhắc mới nhớ tôi thật sự phải cảm ơn sở thiếu yêu ai yêu cả đường đi lối về thay tôi, cũng thay chú ba tôi chăm sóc cậu em họ này. Vậy còn anh? Sở quân Việt nhàn nhạt hỏi, hôm nay anh tới đây, vì cái gì? Không phải sở thiếu đã đoán được rồi sao? Liên Thiên Duệ đùa cợt nói. Hắn cúi đầu xuống, bắt chức sở quân Việt gõ lên tay vịn, nhìn đường bội đang cười nói đằng xa, nhàn nhạt nói, sở thiếu tới vì cái gì tôi cũng tới vì cái đó. Liên Thiên Duệ cong môi, chào phúng nói, nghe nói trong buổi họp báo phim mới cô đường đã to gan cầu hôn sở thiếu nhưng không nhận được câu trả lời nào. Không biết hôm nay có thể làm cô ấy nhớ lại chuyện không vui đó hay không? Đây mới thật sự là Liên Thiên Duệ. Hắn và sở quân Việt chưa từng chính thức giao chiến, nhưng đều là người yêu tú nhất trong thế hệ, luôn có người đem hai người ra so sánh với nhau. Hai người đều là người thừa kế của hai gia tộc lớn, không ai phục ai cũng là chuyện hiển nhiên. Cho dù hợp tác vẫn thường xảy ra những cuộc đấu khẩu. Sở quân Việt quay đầu nhìn Liên Thiên Duệ, anh biết tổng giám đốc tập đoàn Liên Thị trước giờ vô cùng trầm ổn. Thuộc kiểu người ẩn mình 3 năm, nhưng một khi ra tay, chắc chắn là một kích tất chúng. Hôm nay hoàn toàn bộc lộ như vậy, không chút che giấu khiêu khích anh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Liên Thiên Duệ nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng sở quân Việt vẫn mặt không đổi sắc, chỉ cùng Liên Thiên Duệ quay đầu nhìn đường bội ở đằng kia. Anh nhớ tới lời cầu hôn của đường bội. Không có ai có thể cảm nhận được sự cảm động, rung động và kích động mà cô gái ấy mang đến cho anh. Lúc này Minh Hiền đã giới thiệu đến nữ chính, đường bội đứng lên, cười xinh đẹp cúi đầu chào các phóng viên. Đã giới thiệu nữ chính xong, chỉ còn lại đạo diễn, cho nên phần giới thiệu đến đây là kết thúc. Thời gian còn lại, chính là thời gian các phóng viên tự do đặt câu hỏi. Nếu có thể tốt nhất là có thể mời sở thiếu, liên tổng, dư tổng lên luôn, tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, đó mới đủ kích thích. Nhưng vì cố kỷ thế lực của Minh Thị, sở thị cùng với Liên Thị, phóng viên đầu tiên đứng lên đặt câu hỏi, không phải hỏi đường bội, mà là hỏi cảnh Thu Bình, xin hỏi anh cảnh, năm ngoái anh vừa lấy được giải ảnh đế, chính là giai đoạn sự nghiệp lên cao. Nhưng tại sao anh lại cam tâm tình nguyện diễn vai phụ trong phim này? Chúng tôi đã nắm được thông tin từ phía nhà sản xuất biết trong bộ phim này, cho dù là vai nam chính, phân cảnh cũng sẽ không quan trọng bằng nữ chính, huống chi là nam thứ số 2. Vấn đề này thật ra thì có chút xào quyệt. Nhưng đã ở trong giới giải trí nhiều năm, cảnh Tu Bình từng bước từng bước đi tới hiện tại tất nhiên sẽ không bị vấn đề nhỏ này làm khó. Anh ta mỉm cười, nói thói quen nhận vai diễn của tôi chắc mọi người cũng hiểu rồi, bộ phim này không chỉ có đội ngũ diễn viên mạnh nhất, đạo diễn giỏi nhất, kịch bản xuất sắc nhất, cũng có vai mà tôi muốn diễn nhất. Nói tới chỗ này cảnh Tu Bình dừng một chút lại tiếp tục nói, đối với một diễn viên mà nói, nếu như thật sự coi diễn xuất là nghề suốt đời. Vậy khiêu chiến với những nhân vật khác nhau, diễn những cuộc sống khác thử nghiệm vị trí khác tuyệt đối quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ diễn vai chính. Tất nhiên, anh ta cười, nói tiếp nếu như vừa vặn nam chính cũng có tính cách như tôi muốn diễn tất nhiên tôi sẽ vô cùng vui vẻ vì mình được xem trọng và tin tưởng như thế. Chỉ mấy câu đã hóa giải nguy cơ. Ngay cả tà tuấn dân bên cạnh cũng khẽ gật đầu, người hậu bối mình chứng kiến từng bước đi lên này không chỉ thành công thích ứng với giới giải trí còn bắt đầu tạo ra ảnh hưởng của mình trong giới. Thật sự đáng mừng, một phóng viên khác vội vàng đứng lên, vừa rồi anh Cảnh có nói, bộ phim này có đội ngũ diễn viên mạnh nhất. Đạo diễn là ai tạm thời chúng tôi không biết, nhưng chắc hẳn là kịch bản vô cùng xuất sắc nên Minh Thiếu mới coi trọng như vậy. Nhưng nữ chính, phóng viên kia nhìn đường bội uyển truyền nói, biểu hiện của cô đường chúng tôi biết rõ, nhưng đến bây giờ cô ấy vẫn chưa có một tác phẩm tiêu biểu nào. Xin hỏi anh Cảnh, trong đội ngũ diễn viên mạnh nhất cũng bao gồm cô đường sao? Tất nhiên. Cảnh thu bình không chút do dự nói, biểu hiện của cô đường trong cuộc thị tuyển tú tất cả mọi người đều đã qua rõ ràng, có thể các bạn phóng viên ở đây còn không rõ lắm, trong vòng thi cuối cô đường chỉ có thời gian chuẩn bị rất ngắn. Nói thẳng ra, người có thể diễn chung với tôi, anh tả và từ diệu trong hoàn cảnh ba chúng tôi đang liên thù mà lại không bị đè ép, lại còn là một người mới, thật sự là lần đầu tiên tôi thấy. Lời khen này, đã không còn cao bình thường nữa. Một phóng viên khác lập tức hỏi, nhưng có rất nhiều người đang đồn đáy, nói sở dĩ cô đừng có thể đi đến hôm nay, là hoàn toàn dựa vào xịt căng đan với tổng giám đốc tập đoàn sở thị. Hơn nữa bây giờ còn có lời đồn, nói cô đừng đều tự biên tự diễn, bao gồm màn cầu hôn, sở thiếu căn bản cũng không hề có bất kỳ sự hồi đáp nào. Không biết có thể thể hiểu rằng là cô đừng đang nói dối, không chỉ lừa gạt người xem, mà cũng lừa gạt các vị không? Chỉ trích thẳng thường như vậy, đã không còn là một câu hỏi thông thường, mà là một câu hỏi khiêu khích. minh hiên khẽ nhíu mày, muốn phản bác, nhưng có người còn nhanh hơn anh ta. chương 117, lời tỏ tình sâu nặng. Trong phòng dành cho khách quý, sơ quân Việt đã đứng lên. Anh cao lớn, khi thế bức người, cho dù ngồi yên một chỗ, cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Lúc này đột nhiên đứng lên, hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Ổng kính vốn nhắm vào đường bội cũng chuyển qua người sơ quân Việt. Ngay cả Liên Thiên Duệ cũng hơi ngừa đầu nhìn anh, khẽ nhíu mày tựa như đang im lặng hỏi anh chuẩn bị làm gì. Sở quân Việt không nhìn ai, anh chỉ đi thẳng về phía đường bội, không thèm chú ý tới những ống kính đang nhắm vào mình, mặc cho ánh đèn kéo dài chiếc bóng trên nền gạch, sau đó đứng đối diện đường bội. Cách chiếc bàn thật dài, sở quân Việt và đường bội bốn mắt nhìn nhau. Sau đó anh quay lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua mặt người phóng viên vừa đặt câu hỏi. Người phóng viên vốn đứng yên ở đó, bị sở quân Việt nhìn như vậy, sắc mặt liền trở nên mất tự nhiên. Minh Hiên giật mình, nháy mắt với nhân viên cũng đang ngẩn người ở đó. Nhân viên hiểu ý vội vàng cúi đầu bước nhanh tới công kính đưa một cái micro cho sở quân Việt. Sở già không tiếp nhận phỏng vấn, không phải vì anh sợ mà đơn giản chỉ là anh không muốn mà thôi. Lúc này, anh thuận tay nhận micro từ tay nhân viên, nhóm phóng viên hưng phấn lên. Có thể phỏng vấn đường bội và hai ảnh đế, tất nhiên họ vui vẻ, nhưng nếu có thể phỏng vấn được sở thiếu, đây chắc chắn là một khoản thu hoạch lớn ngoài ý muốn. Lập tức có người không sợ chết đứng lên, khó nén hưng phấn hỏi sở quân Việt tôi có thể hỏi sở thiếu một câu không? Sở quân Việt lạnh lùng nhìn qua, hồ hấp của anh phóng viên chậm lại, nhưng vẫn run giọng hỏi tiếp xin hỏi hôm nay anh có mặt ở đây, là vì cô đường mà tới sao? Vậy tại sao trước giờ anh vẫn không có bất kỳ sự hồi đáp nào với lời cầu hôn của cô đường chứ? Hay là, mắt sờ quân Việt càng lúc càng lạnh, người phóng viên kia bị anh nhìn đến ra đầu tê dại, nhưng vẫn chỉ có thể cố gắng nói tiếp hay là anh chuẩn bị giải thích rõ tất cả mọi hiểu lầm tránh cho mọi người lại gán ghép anh và cô đường với nhau? Lục tử mặc nghe thấy thế thì nở nụ cười châm chọc. Văn tư miều cũng kiềm lòng không được thấp giọng nói, mấy người này đi ra khỏi nhà mà không đem theo não à? Nếu như sơ quân Việt thật sự không để ý tới đường bội, muốn giải thích rõ để xóa bỏ quan hệ của anh và cô, vậy chỉ cần dơ tay lên một cái là được rồi. Hơn nữa, vừa rồi, chẳng lẽ mấy người này không thấy? Khi nữ diễn viên kia nói xấu sao lưng đường bội, boss nhà hắn đã nổi giận thế nào? Mấu chốt nhất là từ vợ kia, lục từ mặc lắc đầu một cái, không nói gì. Mấy tên phóng viên này, nếu hắn không đoán lầm thì đều là do Minh Thị mời tới, phải có quan hệ rất tốt với Minh Thị mới đứng chứ dựa theo lý đó mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như vậy. Mình hiên khẽ cao mày, quay đầu nhìn văn tư miểu, hạ thấp giọng hỏi, là cậu sắp xếp sao? Văn tư miểu trợn to hai mắt, không dám tin nói, không thể nào. Vì suýt chút làm cô đường tổn thương, boss nhà hắn đến giờ vẫn còn rất đau khổ, vẫn chưa thể xóa bỏ khoảng cách của mình với cô đường. Dưới tình huống này, sao có thể làm ra chuyện như vậy, làm vậy chẳng khác gì khiến hiểu lầm của hai người sâu thêm. Không phải là tốt rồi. Lục tử mặc nhìn về phía sở quân Việt, yên tâm đi, boss rất thông minh, ngã một lần rồi sao còn dám làm lại chuyện như thế nữa chứ. Văn tư miểu nghiêng đầu nhìn lục tử mặc nói, nhưng cái này cũng nhắc nhở tôi một điều, người sắp xếp để mấy người này làm khó cô đường có thể có ý đồ xấu. Hắn nhìn sở quân Việt mắt hơi híp, kế ly gián này, đúng là thâm sâu quá rồi. Ngay cả lục tử mặc cũng đang hoài nghi, có phải boss nhà mình cố ý sắp xếp một màn này để làm anh hùng cứu mỹ nhân hay không? nhưng nếu như cô Đường cũng nghĩ như vậy thì thật sự không ổn. Mắt Văn Tư miểu loé lên thấp giọng dặn dò cậu giải thích với cô Đường một chút nếu như Boss với cô ấy lại có thêm mâu thuẫn toàn bộ nhân viên cao cấp của sở thì lại bị oanh tạc. Lục Tử mà quay đầu liếc Văn Tư miểu một cái nói cô Đường thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta chỉ cần thật sự không phải do Boss làm vậy không cần quá lo. Và lại lực chú ý của Lục Tử mặc lại chuyển lên người sở quân Việt. Sở Quân Việt đã bắt đầu nói chuyện, biểu cảm trên mặt đa số mọi người ở đây, giống như đường bội khi lần đầu tiên nghe thấy Sở Quân Việt nói chuyện vậy, đều vừa kinh ngạc vừa rung động. Tổng giám đốc trẻ của tập đoàn Sở Thị, Phú Khả Địch Quốc. Dáng người cao lớn, vẻ đẹp xuất chúng, hoàn toàn là con cưng của trời. Bây giờ, vừa mở miệng cả phòng hội nghị, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp thư tính của Sở Quân Việt. Không cần bất kỳ giai điệu nào cũng có thể khiến người ta say mê, làm cho đa số mọi người ở đây, nhất là phái nữ, đều để lộ vẻ mặt say mê. Sở dĩ vẫn luôn cho bội bội lời hồi đáp, là bởi vì lo lắng sẽ xuất hiện cục diện như hôm nay. Sở quân Việt trầm giọng nói, làm người yêu của tôi, gánh nặng trên lưng và áp lực sẽ nặng hơn nhiều. Nhưng tôi lại không ngờ, vì tôi, mà lại mang đến nhiều lời nói không hay về cô ấy như thế. Sở quân Việt nói tới đây, đôi mày nhíu lại. Phái nữ ở hiện trường, trên Internet hay trước TV đang phát sóng trực tiếp thấy anh như thế cũng đau lòng theo. Người đẹp bất luận làm gì cũng làm cho người ta cảm động theo. Sở quân Việt vẫn nhíu mày, mắt lạnh nhìn từng phóng viên có mặt ở đây thản nhiên nói tôi không biết trong lòng các vị tình yêu là như thế nào. Nhưng đối với tôi, khi người tôi yêu thật lòng thích một cái gì đó, tôi chỉ có thể cố gắng cho cô ấy sự tôn trọng và ủng hộ cao nhất. Cô ấy thích biểu diễn, thích phim, như vậy tôi chỉ hy vọng, lúc mọi người nhớ đến cô ấy, ấn tượng đầu tiên là đây là một diễn viên vô cùng giỏi, mà không phải là đây là nữ diễn viên nổi tiếng nhờ si căng đan. Tôi không hy vọng người phụ nữ tôi yêu vì tôi mà phải gánh lấy những lời đồn nhảm. Cũng không hy vọng người yêu làm tôi kiêu ngạo phải vĩnh viễn chỉ có thể đứng cạnh tôi trong bóng tối. Tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Nói tới đây, Sở Quân Việt dừng lại rồi mới nói tiếp, hình như tôi đã làm sai rồi. Anh quay đầu nhìn Đường Bội vẫn luôn im lặng, rồi nhìn đám phóng viên, tiếp tục nói, tôi đánh giá thấp sức ảnh hưởng của lời đồn trong cái giới này, cũng đánh giá thấp ác ý của những người kia đối với một cô gái hiền lành kiên cường. Đôi mắt anh trở nên sắc bén, lướt nhìn từng phóng viên có mặt ở đây, nói từng chữ một, tôi đánh giá thấp những người bụng dạ khó lường lòng đầy ác ý, tôi không thể bảo vệ tốt người tôi yêu, là lỗi của tôi. Nhưng từ hôm nay trở đi, Sở quân Việt lại nói nếu như lại xảy ra những chuyện tương tự tôi sẽ không ngồi yên nữa Người phụ nữ của tôi chỉ có tôi mới có thể bảo vệ Anh hít mắt nhìn ra phía cửa Đó là hướng mà nữ diễn viên họ không biết tên bị bảo vệ mời ra ngoài Mọi người như bỗng nhiên nhớ ra chuyện vừa rồi Dối rít hít vào mụn mụn khí lạnh Người vừa nãy chính là tấm gương của mọi người Phòng hội nghị đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh Lần này, bày tỏ không giống bày tỏ uy hiếp không giống uy hiếp nếu như đổi lại là người khác có lẽ đã bị mọi người phỉ nhổ. Nhưng vì người đang nói là sở thiếu cho nên không ai dám nói gì. Mấy phóng viên vừa rồi nhắm vào đường bội, lúc này đã sợ tới nhũn chân. Bọn họ cũng chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi, không kháng cự được cám dỗ của đồng tiền mới nhắm vào đường bội. Nhưng mà người kia cũng tiết lộ, nói sở thiếu từ chối lời cầu hôn của đường bội, không muốn kết hôn với cô cho nên họ mới dám nói ra những lời ấy ở đây. Lúc này câu nói của sở quân Việt lại sống như liên hoàn tát tát vào mặt bọn họ. Không cần đường bội nói gì, những suy đoán nói sở quân Việt không yêu đường bội, bên cô chỉ vì tò mò muốn chơi đùa với diễn viên, hoặc đường bội không biết xấu hổ bám chân tổng giám đốc sở thị để bỏ lên, đều bị liên hoàn tát của sở quân Việt đánh tan. Nhất là khi toàn khán phòng yên tĩnh và các phóng viên quên đặt câu hỏi, sở quân Việt quay đầu nhìn đường bội. Đường bội cũng đang nhìn anh. Cô biết đây là đền bù của sở quân Việt. Anh đang dùng cách của mình yên lặng làm cô vui vẻ, đền bù vì anh đã làm cô đau lòng, khó chịu. Hai người nhìn nhau, cho dù sở quân Việt đang cầm micro đứng kia có vẻ hơi xa lạ, phong cách không giống anh hàng ngày làm cô thấy buồn cười. Nhưng đôi mắt kia sâu thẳm giống như bầu trời đêm có thể hút mất linh hồn của người khác. Hình như cô lại nhớ tới ngày hôm đó, lúc cô dục ngựa ở trường đua, khi ôm lấy sở quân Việt chạy như bay qua mặt hạ Tử diệu và những người khác tại sao trong nhiều người anh Tuấn như thế mà cô chỉ nhìn thấy được người này, khuôn mặt ấy làm cô không kiềm chế được mà chìm đắm trong đó. Sau đó tất cả mọi người đều nghe sở quân Việt tiếp tục nói, trên đời này sẽ không ai hiểu, khi tôi nghe được người con gái tôi yêu suốt hơn 10 năm chủ động cầu hôn tôi tôi đã mừng đến mức nào. Tất cả lời đồn nhảm đều tan biến khi Sở Quân Việt nói ra lời tỏ tình sâu nặng làm người ta rung động này. Chương 118 tin tức nghiêng về một phía. Toàn khán phòng hoàn toàn yên lặng, đám phóng viên cầm máy ghi âm, máy chụp hình đều quên mất chức trách của mình, chỉ đứng nhìn Sở Quân Việt. Dưới ánh đèn thủy tinh sáng chói, Sở Quân Việt đứng thẳng người, khuôn mặt đẹp trai, tây trang may thủ công vừa người, chắc chắn là hoàng tử trong mộng của tất cả các cô gái. Anh lạnh lùng nhìn lứt qua từng phóng viên, sau một lúc im lặng, nói tôi cảm kích ông trời, đã trả cô ấy lại cho tôi. Cũng vô cùng cảm kích người tôi yêu, lại thiện lương và bao dung như thế. Cô ấy bao dung cho tôi, người mới biết yêu lần đầu, không biết lãng mạn. Tha thứ cho tôi vì sự ngu xuẩn và lỗ mãng của mình mà mang tổn thương cùng nhiều lời đồn không hay cho cô ấy. Lúc tôi hạnh phúc nhất là khi nghĩ đến sở quân Việt này có biết bao may mắn, gặp được đường bội. Sở quân Việt trầm giọng thì thầm. Giọng nói của anh vốn rất hay, hiện tại anh nói ra những câu này, phái nữ xem trực tiếp đều say mê. Sở quân Việt để mích xuống, anh quay đầu lại nhìn đường bội, đường bội đã rung động đến mức không nói được gì, thật ra cô cũng chỉ là một cô gái mới yêu lần đầu mà thôi. Cảm động và vui mừng làm cô quên mất nên đáp lại như thế nào, nụ cười nhạt luôn treo trên môi cũng tan biến, cô ngơ ngác nhìn sở quân Việt từ từ đi tới trước mặt mình, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán mình, khẽ nói anh chờ em xong việc. Sau đó, sở quân Việt không nói thêm gì. Anh trở lại phòng nghỉ, như chỉ là một nhà đầu tư bình thường, yên lặng xem phỏng vấn. Nhưng tiếp theo, không có phóng viên nào dám nói thêm một câu thừa thái. Bọn họ dám dìm đường bội chỉ vì cô to gan mặt dày cầu hôn mà không hề được sở thiếu đáp lại. Chậm chạp không công bố ngày cưới, để họ có thể mượn cơ hội tạo chủ đề. Nhưng ngày cưới là cái gì? Trước lời thổ lộ sâu nặng làm người ta khiếp sợ của sở thiếu tất cả những lời đồn nhảm đều tan biến. Yêu 10 năm, một người đàn ông nắm quyền lực khổng lồ trong tay, chỉ cần lên tiếng thì tất cả phụ nữ trên thế giới đều đổ nhào vào anh, lại yên lặng yêu một người 10 năm, cũng chờ 10 năm. Ngày cưới là cái đinh gì? Bất kỳ một cô gái nào được một người đàn ông yêu tú như thế bày tỏ cũng sẽ vui đến ngất xỉu. Đường bội không ngất cô vẫn giữ được bình tĩnh đến khi kết thúc buổi họp báo. Nhưng càng về sau, lúc cô dần tỉnh táo lại nhớ tới những lời sở quân Việt vừa nói thì không thể nào khống chế được nụ cười trên môi. Máy chụp hình trong tay phóng viên lại tiếp tục bận rộn đèn flash làm lóa mắt mọi người ngồi trên hàng ghế chủ. Bọn họ chụp lại nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc trên mặt đường bội. Đường bội vốn rất đẹp, lúc này lại cười tươi như hoa, vẻ đẹp trói mắt làm mọi người không dám nhìn thẳng. Ngay cả tả tuấn dân, khi nhận phỏng vấn riêng của một phóng viên có quan hệ tương đối tốt với mình ở cuối buổi họp báo, cũng cảm thán một câu, chỉ cần đường bội không rời khỏi giới giải trí tương lai 10 năm nữa, nhất định đều là thiên hạ của cô ấy. Phóng viên cũng không hỏi tại sao một nữ diễn viên đang nổi tiếng như mặt trời giữa ban trưa, đang đứng ở thời kỳ huy hoàng nhất của sự nghiệp mà lại rút khỏi giới giải trí. Nhưng nghĩ một chút cũng hiểu, nhìn dáng vẻ của sở thiếu thì thấy anh đã nhẫn lại đến mức cao nhất đối với những người ác ý hãm hại người phụ nữ anh yêu. Huống hồ nếu thật sự trở thành tổng giám đốc phu nhân của sở thị vậy giới giải trí đối với đường bội mà nói chỉ là một trò chơi không đáng nhắc tới. Cảnh Thu Bình đứng kế bên Tả Tuấn Dân cũng cảm thán nói thiên tài như đường bội nhiều năm khó tìm. Vừa nói anh ta vừa nhìn Tả Tuấn Dân như đang hỏi. Nhiều năm qua, người có thể không qua bất kỳ trường lớp nào mà nhập vai cực nhanh, nắm bắt và thể hiện tính cách nhân vật một cách dễ dàng như cô ấy cũng chỉ có vị ảnh hậu đã ẩn lui 10 năm trước. Đúng vậy, Tả Tuấn Dân mỉm cười gật đầu. Cảnh Thu Bình chưa bao giờ tùy tiện khen ai, lời khen của cậu ta có lúc so với mình còn hiệu quả hơn. Đám phóng viên đã bị lời bày tỏ của Sở Thiếu làm rung động biết không thể viết tin bất lợi cho đường bội. Lúc này xuống bút như bay, ghi lại câu nói của tả Tuấn Dân và Cảnh Thu Bình. Ngày hôm sau tin tức liên quan đến buổi họp báo phim Phượng Hoàng của Minh Thị chiếm đầy tất cả những trang web giải trí lớn nhỏ. Sở quân Việt rất hài lòng. Đường bội hào hoa phong nhã, xinh đẹp không thể tả. Hai ảnh đế tả Tuấn Dân và Cảnh Thu Bình không chút che giấu sự thưởng thức và khen ngợi hết mực. Gần như là chủ đề chính của tất cả các mặt báo. Không hề có bất kỳ tin tức nào nói về lời đồn nhảm trước kia cũng không có ai nói cô bám vào sở ra để leo lên. Tất cả mọi người đều nói rằng, đường bội là thiên tài khó gặp giống như một cây kiếm tốt không ra khỏi vỏ thì thôi, một khi ra khỏi vỏ nhất định phong hoa tuyệt đại. Giống như phối hợp với những tin tức liên truyền này, bộ phim Chiến ca đã quay xong từ lâu, lúc này mới được đạo diễn Tần hạo Diễm Tung Trêu Lơ. Đoạn trailer chỉ dài khoảng 10 phút vai diễn tiêu công chúa của đường bội vốn không phải nữ chính, phân cảnh cũng không nhiều. Bộ phim này lấy lạc nguyên soái làm chủ đạo tiêu công chúa chỉ là một phần ký ức mềm mại thời tuổi trẻ khinh cuồng của hắn mà thôi. Nhưng phần ký ức này lại ảnh hưởng tới cả cuộc đời lạc nguyên soái Cũng vì đó là mối tình thuần túy nhất đẹp đẽ nhất một bộ phim vốn lấy nam chính làm chủ đạo nhưng vì có thêm một đường bội tựa như thăng thêm muôn và nhu tình, làm cho linh hồn của phim càng thêm rõ nét và sâu sắc. Đoạn cuối của trailer ngừng lại ở cảnh hạ tử diễu trong vai Lạc Nguyên Soái một mình dục ngựa rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn. Gương mặt mơ hồ của Đường Bội ở nơi chân trời, đó là hình ảnh cuối cùng về Tiêu công chúa trong ký ức của Lạc Nguyên Soái, lúc họ gặp lại nhau trên sa trường, ly rượu đầy hào khí của Tiêu công chúa, giọt nước mắt chảy sau vỏ rượu của nàng. Bức tranh cuối cùng này được chọn quá hoàn mỹ, tới khi đoạn trailer ngắn ngủi kết thúc tất cả mọi người đều điên cuồng. Ngày hôm nay, đi đôi với tin tức về buổi họp báo phim mới Phượng Hoàng là đoạn trailer nhanh chóng nhảy lên vị trí đầu bảng của Chiến Ca. Nữ chính của bộ phim Chiến Ca lại không được quá nhiều người quan tâm, có người thậm chí còn moi ra tin tức lúc đường bội mới gia nhập đoàn phim Chiến Ca, khi đó hướng gió hướng về đường phỉ phỉ, đường bội nửa đường nhảy ra thế chỗ đường phỉ phỉ nên bị fan của đường phỉ phỉ công kích thậm thể. Nhưng giới giải trí chính là tàn nhẫn như thế. Trong nháy mắt nữ diễn viên thiên sứ đường phỉ phỉ ngày xưa, đã là người mang theo nhiều tai tiếng, sợ rằng mãi mãi cũng không thể trở mình. Mà đường bội được tất cả mọi người công nhận trở thành một ngôi sao mới. Lúc này, ở tầng cao nhất của Liên Thị, Tổng Giám Đốc Liên Thị Liên Thiên Duệ đang ngồi trước laptop, trên laptop đang phát đoạn trailer phim chiến ca. Đoạn clip dừng lại ở đây. Video được xử lý, mặt đường bội trở nên mờ, nhưng đôi mắt cô lại vô cùng rõ. Kể cả giọt nước mắt trong suốt trên mặt cô, rất rõ tựa nhự giọt pha lê sắc bén, rơi vào tim người ta. Liên Thiên Duệ im lặng nhìn màn hình, nhẹ nhàng đặt cây bút máy trong tay xuống. Ngón tay thon dài dịu dàng chạm vào màn hình, ngón tay phải đang đặt ở giọt nước mắt trên mặt đường bội. Hắn nhớ tới lần đầu họ gặp nhau, bản thân mình lại hoang đường muốn tìm hình bóng của cô trên người đường phỉ phỉ. Nhớ tới lúc ở trên hòn đảo nhỏ của Nam Thái Bình Dương, rõ ràng cô bị sở quân Việt tổn thương, nhưng vẫn dũng cảm mỉm cười tự nhiên, đi về phía người yêu. Có vài câu sở quân Việt nói không sai. Anh ta may mắn thế nào, mới gặp được đường bội sớm như vậy. Cửa phòng bị người ta gõ mấy cái, sau đó cửa bị mở ra từ bên ngoài. Liên thu cận vừa đi vào vừa nói, sắp tới sinh nhật của ba rồi, ba bảo chú và con về trước mấy ngày. Chú muốn dẫn từ Thái về con thấy được không? Nói xong, Liên Tu Cận mới phát hiện thái độ của Liên Thiên Duệ có hơi lạ. Liên Tu Cận khẽ cau mày, cũng quay đầu nhìn vào màn hình laptop. Hình ảnh trên màn hình làm cho Liên Tam thiếu từng trải qua vô số mưa gió, giật mình. Ông không dám tin nhìn cháu mình, đứa cháu chưa từng để cho người lớn trong nhà phiền lòng, trước giờ đều rất hiểu chuyện và trầm ổn tỉnh táo. Nhìn cái tay trên màn hình, rốt cuộc không kiềm được mà lẩm bẩm hỏi: "Thiên Duệ con?" Thái độ của Liên Thiên Duệ lúc này vẫn rất tỉnh táo. Bị chú ba của mình nhìn như vậy, nhưng hắn không có ý muốn tránh. Liên Thiên Duệ thản nhiên nhìn Liên Thu Cận một cái, rồi thua tay lại, nói chú ba, dục tốc thì bất đạt, năm nay sợ là không được. Tử Thái là một người thích mềm không thích cứng, cứ từ từ đi, sau này sẽ có cơ hội. Thiên Duệ, giọng Liên Thu Cận cao hơn, chân mày nhíu chặt với Tử Thái, ông đã chuẩn bị chiến đấu lâu dài, nên cũng không thấy ngạc nhiên nhưng vấn đề của cháu mình hình như vội hơn lần trước chú đã nhắc nhở con còn đã có vị hôn thê mà đường bội liên tu cận dừng một chút dù sao đưa cháu này lớn lên dưới con mắt của mình ông nói chậm lại trải qua chuyện hôm đó giữa con bé và sở quân việt rất khó bị người ta phá hư hơn nữa con bé ông nhíu mày nói tiếp cũng đã mang thai con của sở quân việt con con biết liên thiên duệ nói rồi thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ghế Hắn không nhìn chú ba của mình nữa mà nhìn lên trần nhà trắng tinh cười tự diễu, khẽ nói có lẽ con nên sớm đoán được kết quả này. chương 119, ánh sáng rực rỡ. Liên Thiên Duệ nói xong, ngẩng đầu nhìn chú của mình, nói chú ba chú yên tâm đi, con sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn giống như sờ quân Việt. Thiên Duệ liên tu cận không dám tin hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Liên Thiên Duệ, hỏi chẳng lẽ hôm ở buổi họp báo, mấy phóng viên nhắm vào đường bội là do con sắp xếp. Ánh sáng trên màn hình laptop chiếu vào gò má Liên Thiên Duệ. Hắn cúi đầu, lông mi dài che khuất trong mắt ngay cả Liên Thu Cận đang đứng trước mặt cũng không nhìn rõ. Thiên Duệ Liên Thu Cận trầm giọng nói con làm vậy là đùa với lửa. Sẽ không có ai biết chân tướng của chuyện hôm đó. Liên Thiên Duệ không trực tiếp thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn ngẩn đầu nhìn chú ba của mình từ tốn nói cho dù là đường bội cũng sẽ không biết. Liên Thu Cận hơi híp mắt lại. Con đang đánh cuộc, ông khó tin hỏi, Liên Thiên Duệ mặt không đổi sắc nhìn Liên Tu Cận ánh mắt thâm sâu, nhưng lại vô cùng chăm chú. Đang đánh cuộc nếu như ngày đó sơ quân Việt không ra mặt, không thể cho đường bội, cho đại chúng một lời giải thích thỏa đáng, con sẽ Liên Tu Cận không nói hết thế nhưng ý đã quá rõ. Ông không dám tin nhìn cháu mình, đứa cháu từ nhỏ tới lớn chưa từng làm ra chuyện gì khiến người lớn trong nhà phiền lòng. Đây là lần đầu tiên ông thấy Liên Thiên Duệ manh động như vậy. Liên Tu Cận bỗng nhiên đặt tay lên vai Liên Thiên Duệ thấp giọng nói: Con có biết làm như thế có thể sẽ hủy hoại hạnh phúc cả đời của người chị mà Từ Thái Thương nhất hay không? Hạnh phúc không thể nào bị hủy hoại. Liên Thiên Duệ Từ Tốn nói. Hắn nắm lấy bàn tay đang để trên vai mình nói từng chữ. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là hạnh phúc đó có hơi khác mà thôi. Đôi mắt Liên Thiên Duệ sáng quắc nhìn Liên Tu Cận chống lại đôi mắt tràn ngập sự khó tin của ông trầm giọng nói: So với để họ cứ không dứt khoát kéo dài mãi như thế không bằng chặt đứt nó. Nếu sở quân Việt thắng, đường bội sẽ hạnh phúc, nếu như anh ta thua. Nói đến đây Liên Thiên Duệ từ từ đứng lên khỏi ghế. Liên Tu Cận phát hiện không biết từ lúc nào cháu trai của mình đã cao lớn như vậy. Trên vài gánh vác toàn bộ Liên Thị tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại có phong thái của một đại tướng. Cho dù đứng trước mặt mình, bất luận khí thế hay thân hình, đều không thua mình. Sau đó, ông nghe Liên Thiên Duệ nói, nếu như anh ta thua, vậy con sẽ dùng hết sức của mình, dành cho cô ấy tất cả mọi thứ của con. Liên Thiên Duệ nói xong, đóng laptop lại, xoay người đi về phía cửa. Lúc đi tới cửa, hắn xoay người nhìn chú ba của mình, cười khẽ, nói, nhưng mà chú ba, hình như con, ngay cả cơ hội bắt đầu cũng không có, con đã thua triệt để rồi. Liên Thiên Duệ đứng ngược sáng, Liên Thu Cận không nhìn thấy rõ mặt. Ông chỉ nhìn thấy ánh sáng dưới đáy mắt của Liên Thiên Duệ. Đứa cháu trai luôn mạnh mẽ của ông, lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối và đau khổ trước mặt ông. Nhưng rất nhanh, Liên Thiên Duệ lại khôi phục dáng vẻ kiên cường của Tống Giám Đốc Tập đoàn Liên Thị. Sự yếu đuối và đau khổ vừa rồi, hình như chỉ là áo giáp của Liên Thu Cận. Liên Thiên Duệ nói, chú ba, đi ăn cơm thôi, hai chúng ta cùng đi. Trên đời này không có ai có thể hiểu rõ nỗi khổ vì yêu hơn Liên Thu Cận lúc đi vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc sau một lúc im lặng ông nói trên đời này sẽ còn có người thích hợp với con. Có lẽ vậy Liên Thiên Duệ không nói gì nhìn vào cái bóng của mình trên vách thang máy. Ngay cả chính hắn cũng không nhìn thấu trái tim mình. Cho nên hắn cũng không biết rốt là mình yêu đường bội hay yêu sự quan tâm một người hết mực của cô. Nhưng giống như lời Liên Thiên Duệ nói, trừ hắn ra, không ai biết được vì sao mấy phóng viên đó lại nhắm vào đường bội. Sở quân Việt làm cả nước dậy sóng, tần hạo diễm ra tay cùng với tin tức đường bội là nữ chính của bộ phim Phượng Hoàng được tuyên bố trong buổi họp báo. Tất cả mọi chuyện đều đang đẩy đường bội lên một tầm cao mới. Làm người đại diện của đường bội, hiện tại lục tử mặc gần như là người bận nhất sở thị. Bắt đầu từ sáng sớm, điện thoại của anh ta đã gieo không ngừng. Nhiều hợp đồng quảng cáo, nhiều kịch bản phim cùng chương trình TV đều bay tới. Thậm chí còn có công ty đĩa nhạc tiếp xúc lục tử mặc nỗ lực khuyên đường bội, lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Đường bội đang ăn sáng. Mặc dù mấy câu nói của phóng viên trong buổi họp báo làm cô có hơi khó chịu, nhưng sở quân Việt phản bác không chỉ hóa giải sự khó chịu này, mà còn làm mối quan hệ của hai người khấn khích hơn. Trên bàn có nhiều món ăn phong phú tất cả đều do sở quân Việt dặn đầu bếp làm theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ. Không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng thích hợp với phụ nữ có thai. Anh thật sự không ăn sao? Đường bội vừa ăn vừa cười hỏi lục tử mặc. Lục tử mặc lắc đầu. Anh ta ngồi trên ghế salon, vừa lật tài liệu vừa nói cô có muốn ra đĩa nhạc không? Đĩa nhạc, đường bội kinh ngạc chấp mắt một cái hỏi có người mời tôi ra đĩa nhạc rồi. Đúng vậy, lục tử mặc thấy đường bội có hứng thú, đóng tài liệu lại, nhìn cô, nói hơn nữa giá mà đối phương đưa ra cũng được hoàn toàn không coi cô là một người mới. Đường bội chống tay lên bàn, nhìn lục tử mặc hỏi ồ. Lục tử mặc nâng kính, nói trong đoạn trailer, không phải có cảnh cô hát sao? Công ty đĩa nhà có lẽ là vì vậy mới tìm cô. Còn gì nữa không? Đường bội cười tùm tìm hỏi. Tất nhiên là còn có giá trị của tin tức về cô. Lục tử mặc không chút để ý nói. Làm việc lâu với đường bội, anh ta càng hiểu rõ cô gái này. Cô rất thông minh nhưng không ra vẻ, có gì thì cứ nói thật trước mặt cô, không cần vòng vo, ví dụ như bây giờ. Tất nhiên đường bội có thể đoán được dụng ý của đối phương khi đưa ra lời mời này. Trên đời này có rất nhiều người hát hay hơn cô nhiều, lúc này họ lại mời cô thứ họ nhìn chúng chẳng qua là danh tiếng của cô chứ không phải giọng hát của cô. Từ chối, cô còn chưa kịp trả lời, sở quân Việt đang đi vào đã không chút do dự nói, nếu bội bội muốn ra đĩa nhạc sau này có thể tự làm. Anh nhìn đường bội, giọng trở nên dịu hơn, nói không cần ký hợp đồng bất bình đẳng với mấy công ty này, như vậy sẽ rất cực khổ. Sở quân Việt vừa nói vừa đi tới cạnh đường bội, ngồi xuống, nhìn lướt qua bàn cơm thỏa mãn gật đầu, nói em cũng biết công ty đĩa nhạc này bình thường sẽ đưa ra nhiều yêu cầu vô lý. Ví dụ như bài hát chủ đều một năm phải hát bao nhiêu lần, phải đi tham gia hoạt động thương nghiệp. Rất cực cũng không có tự do. Giọng sở quân Việt càng dịu dàng hơn, nhưng nếu như em thật sự muốn ra đĩa nhạc, anh sẽ sai người làm. Đừng bội mỉm cười, thản nhiên nói, em chỉ hơi tò mò thôi. So với hát em cảm thấy đóng phim thú vị hơn. Ừ, anh cũng cảm thấy vậy. Sở quân Việt thuận miệng nói. Anh quay đầu nhìn lục tử mặc nói, nghe chưa? Trừ phim, những hợp đồng quảng cáo gì đó từ chối hết đi, đừng lấy ra làm phiền bội bội. Lục tử mặc thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Bó xanh minh thần vũ nhà mình, hoàng tử thần bí ám dạ đế vương máu lạnh vô tình tổng giám đốc sở thị sao lại biến thành thế này rồi. Lục tử mặc vội vã thu dọn tài liệu đứng lên nói, dạ tôi biết rồi. Phim cũng đừng gấp từ từ chọn Sở quân Việt nói với lục tử mặc kịch bản không có nội hàm cũng đừng đem tới. Hiện tại cô ấy cần phải tịnh dưỡng thật tốt. Sở quân Việt nói xong khóe môi dơ lên. Dạ, lục tử mặc vội vã gật đầu tôi đi trước. Ừ... Đường bội gật đầu cười nói, đi đường cẩn thận khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi. Lục tử mặc không nói gì thêm, chỉ nhìn đường bội một cái rồi cầm đồ lên vội vã đi khỏi. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Chờ lục tử mặc đi khỏi, đường bội mới nhìn sở quân Việt hỏi, không phải nói sáng nay có một cuộc họp quan trọng sao? Đẩy qua buổi chiều rồi, sở quân Việt rót nước trái cây vào ly đường bội, nói em uống cái này đi. Đây là nước ép trái cây do chuyên gia dinh dưỡng đề xuất mùi vị rất ngon. Đường bội nhận lấy cái ly từ tay sở quân Việt khẽ vút không uống ngay. Buổi sáng không có việc gì khác sao? Cô lại hỏi, hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn em. Sở quân Việt nói, quân Việt đường bội trầm ngâm vài giây, nhìn sở quân Việt nói có phải anh đã quá cẩn thận rồi không? Cô nhíu mày, từ sau khi họ về, đồ cẩn thận của sở quân Việt đối với chuyện của cô đã được đưa lên một tầm cao mới. Dáng vẻ kia thật sự chính là cầm trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. Ngoại trừ lúc đi làm, gần như anh đều một tấc cũng không rời hầu hạ đường bội, nói thế nào cũng không chịu rời khỏi cô nửa bước. Bội bội sờ quân Việt ôm lấy vai cô, giọng trở nên trầm thấp mỗi lần nhớ lại lúc máy bay xảy ra chuyện em lại đang có thai còn gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, anh liền hận không thể giết chết mình. Anh tựa chán lên chán đường bội, nói anh không thể nào chịu được nỗi sợ hãi như thế nữa. Trường 120, đôi mắt đẹp nhất, vậy anh chống lại nỗi sợ như thế nào? Đường bội cười hỏi, mấy ngày nay nhìn như tất cả đều không có gì khác biệt, nhưng từ sau buổi họp báo, hầu như hai người không thể yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau thế này. Anh không chịu nổi, sở quân Việt nói, anh ôm lấy đường bội, để cô ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua hông cô ôm chặt cô vào lòng. Sở quân Việt trôn đầu trên vai đường bội, hít một hơi thật sâu, nói bội bội, bây giờ mỗi khi nhớ lại anh đều rất sợ. May mắn là em, nếu như đổi thành người khác ngày đó anh làm ra chuyện khốn kiếp như vậy, có lẽ đã sớm bỏ anh mà đi. Anh ngửa đầu nhìn đường bội kéo cổ cô xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nói cảm ơn em. Ừ, đường bội cười tươi trừ điều đó ra, chẳng lẽ anh không cảm thấy có một số chuyện anh nên giải thích với em sao? Ví dụ như yêu 10 năm, khắc cốt ghi tâm những câu đó, rốt cuộc là sao? Hôm đó sau khi buổi họp báo kết thúc cô lập tức được lục tử mặc đưa về nhà. Sở quân Việt cùng về biệt thự với cô, nhưng vì có chuyện gấp nên vừa về anh đã đi ngay, rồi sau đó, hai người không thể ở riêng với nhau như thế này. Hầu như mỗi ngày sở quân Việt đều bận rộn, tuy anh đã cố gắng dành thời gian ở bên đường bội, nhưng gần đây việc của anh rất nhiều. Có khi lúc anh về nhà thì đường bội đã ngủ rồi. Đợi khi đường bội thức dậy, anh đã đi làm rồi. Duy chỉ có bàn thức ăn phong phú và tấm giấy nhớ sở quân Việt để lại, dặn cô phải ăn nhiều vào, đi ra ngoài thì không được đi khỏi lục tử mặc. Vấn đề an toàn của đường bội, sở quân Việt vô cùng lo lắng. Trước đây anh sợ nhiều vệ sĩ quá sẽ làm đường bội mất tự nhiên. Nhưng lúc này đây, anh không trưng cầu ý kiến của đường bội trực tiếp sắp xếp vệ sĩ bảo vệ cô. Cái gì mà sợ người khác sẽ nghĩ đường bội giờ thói kiêu căng, cái gì mà sợ đường bội bị đồng nghiệp xa lánh. Sở quân Việt cảm thấy có lẽ thật sự vì mình mới yêu lần đầu nên mới lo lắng mấy chuyện này. Giống như lời ông cụ sở nói vậy, chỉ cần đủ mạnh, như vậy khi đối mặt với những người yếu hơn mình, họ có thể sẽ đố kỵ hoặc âm thầm hãm hại, nhưng đa số đều chỉ có thể ngưỡng mộ. Gần đây đường bội cũng ít đi ra ngoài. Những cảnh quay tiếp theo của Phong Hoa đều là ở nước ngoài, chắc một tuần sau mới đi. Thời gian khởi quay của Phượng Hoàng vẫn chưa quyết định, nghe nói bây giờ phó đạo diễn vẫn còn đi khắp cả nước để tìm cảnh. Còn về đạo diễn, đường bội không thể ngờ đạo diễn của Phượng Hoàng lại là tần hạo diễm. Tần Hạo Diễm đã quay xong bộ phim Chiến Ca, lúc này đang làm tuyên truyền cho phim. Nhận bộ phim Phượng Hoàng, thật ra thời gian cũng thích hợp. Nếu tính cả thời gian làm thế thân cho đường phỉ phỉ thì đường bội ở trong cái giới này cũng đã nhiều năm rồi. Đối với đạo diễn thiên tài Tần Hạo Diễm cũng hiểu rõ mấy phần. Có người nói trước giờ anh ta chưa từng nịnh hot người khác, chỉ quay phim mình cảm thấy hay và bản thân muốn quay. Trước đây khi anh ta chưa nổi tiếng, có người còn châm chọc anh ta là một đạo diễn tiểu bạch nhưng liên tục mấy bộ phim doanh thu phòng vé đều nắm top địa vị của tần hạo diễm trong giới điện ảnh đã không ai dám động tới em đang nghĩ gì đó ôm lấy nhau chốc lát sở quân việt nhìn đường bội đang trầm tư hỏi em đang nghĩ sao đạo diễn tần lại nhận làm đạo diễn của phượng hoàng đường bội mỉm cười thẳng thắn nói vừa nói xong cô lập tức cảm thấy cánh tay trên eo mình siết chặt hơn đôi môi nóng rực của sở quân việt đã dán lên cổ cô Hàm răng sắc bén nhẹ nhàng cắn lên cô cô, hơi nhột đường bội bật cười, muốn tránh môi của sở quân Việt. Cẩn thận, sở quân Việt vội vàng ôm chặt cô, không cho cô dẫy rủa Em đùa thôi, đường bội cúi đầu hôn lên môi sở quân Việt cười nói, em đang nghĩ anh nói 10 năm, rốt cuộc là sao? Em thật sự không nhớ, sở quân Việt thất vọng nhìn đường bội. Chiếc phao dù rực rỡ giữa trời xanh, đã tồn tại trong tính mạng của anh từ khi anh còn nghiên thiếu đến hiện tại đã là tổng giám đốc của tập đoàn sở thị. Bất luận đã trải qua bao nhiêu chuyện, đôi mắt xinh đẹp sâu trong ký ức cùng con bướm màu tím vỗ cánh muốn bay, luôn được anh giấu ở nơi sâu nhất trong tim. Nhiều năm không quên, sở quân Việt khó nén thất vọng rũ mắt xuống. Đối với anh, cô bé đường bội năm đó nắm lấy tay anh, mang tới cho anh hy vọng khi anh đang tuyệt vọng trong đói khát lạnh lẽo, không thể nghi ngờ chính là sự tồn tại đặc biệt không có gì thay thế được. Nhưng đối với đường bội mà nói, hình như anh không đặc biệt như vậy. Hoặc có lẽ cô đã gặp nhiều người bị bắt như thế rồi. E rằng, so với anh thì người tên họ Âu Dương là cùng trưởng thành với cô còn đặc biệt hơn. Sở quân Việt cảm thấy đắng chát, trên đời này không ai không muốn mình là người đặc biệt nhất đối với người yêu. Đường bội chống má thì thầm, 10 năm trước, cô chớp mắt mỉm cười nhìn sở quân Việt nói, 10 năm trước em tiếp nhận rất nhiều bài huấn luyện. Lẽ nào anh là một trong những người huấn luyện chung với em, nhưng em không có ấn tượng gì hết. Ngón tay di chuyển theo đường nét khuôn mặt sở quân Việt ngũ quan hoàn mỹ thế này cho dù là một thiếu niên ngây ngô cũng sẽ để lại cho người ta ấn tượng khó quên. Với lại anh lớn hơn em mấy tuổi, lúc đó mấy người cùng huấn luyện với em đều bằng tuổi em mà. Đường bội lại nói, sở quân Việt bất mãn cắn vành tay đường bội khẽ hỏi em thật sự không nhớ sao. Để em suy nghĩ đã đường bội nói, đôi mày khóe mắt đều là ý cười. Cô vẫn chống má tỏ vẻ cố gắng nhớ lại. Năm đó ừm có lần thi đấu lạc dụ em rồi lấy được vị trí thứ nhất. Ừ chú lợi từng dạy cô karate lại xuất hiện, bắt đầu dạy tụi em kỹ xảo đánh cận chiến và sinh tồn giã ngoại trừ cái đó ra, hình như không có gì nữa. Đường bội chớp mắt quay đầu nhìn sơ quân Việt cười nói. Nụ cười trên mặt càng rõ hơn, rõ đến mơ sơ quân Việt không cần đoán cũng biết cô đang rất vui vẻ. Em nghĩ lại xem sơ quân Việt trầm giọng nói. Để em nghĩ lại nào đường bội híp mắt tỏ vẻ cố gắng nhớ lại ừ lần đầu tiên lạc dẫn em đi ra ven biển bắt cá, lúc bọn em lén nướng cá bị chú Lợi phát hiện chú ấy nói sao cá chưa làm đã nướng. Ăn sẽ rất đắng, cô còn chưa nói xong, đã bị sơ quân Việt kéo đầu xuống, hôn lên môi cô. Đường bội nhìn vào mắt sơ quân Việt cười ra tiếng. Cô kéo dài khoảng cách của hai người cười nói, sau đó chú Lợi nói với bọn em, mỗi ngày đều ở trên đảo làm mấy chuyện như người rừng này thì có thể học được gì đây? Không bằng trực tiếp thực hành. Cho nên năm đó, lần đầu tiên chú dẫn em theo làm nhiệm vụ. Lần đó chú Lợi cũng không nói cho em biết nguyên nhân và hậu quả của nhiệm vụ kia em chỉ biết là bọn em phải cứu được một thiếu niên bị cột bom trên người đang bị nhốt trên máy bay. Đừng bội dừng một chút cười nói, bởi vì có người nói anh ta là người thừa kế duy nhất của một gia tộc vô cùng mạnh. Cô nắm cầm sở quân Việt nghiêng phải nghiêng trái, cười nói, lúc ấy em nhìn thế nào cũng không nhìn ra thiếu niên ngồi trong góc cabin có gì đặc biệt có chỗ nào giống người thừa kế của một gia tộc lớn đâu. Sở quân Việt nương theo tay cô ngửa đầu lên, khan giọng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó hả đôi mắt đường bội trở nên xa xôi. Chuyện này sao cô có thể quên được đó là lần đầu tiên cô được làm nhiệm vụ thực tế, chứ không phải là những mô phỏng vô hồn. Lúc ấy cô cũng không biết cậu thiếu niên mặt mày tái nhật kia lại là người thừa kế duy nhất của sở ra. Sở quân Việt bị bịt mắt và bỏ đói hai ngày cô không có ấn tượng gì với người này. Cho đến khi cô mở miếng vải bịt mắt anh ra, vừa nghe chú lợi nói vừa dịu dàng an ủi anh và đỡ anh dậy. Người đó dịch người, dùng giọng nói trong sáng của thiếu niên nói cho cô biết trên người tôi có bom hẹn giờ cô phải cẩn thận. Đó là một thiếu niên dù đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng giữ được sự tỉnh táo và kiên cường. Đây là ấn tượng sâu nhất của đường bội đối với anh. Sau đó cô nhìn ra, sở quân Việt hai mắt chưa thích ứng với ánh sáng, chưa từng nhảy dù. Thế nhưng anh lại không chút chần chừ mà tin lời cô, không chút sợ hãi nhảy xuống. Sau đó chú lợi hỏi cô cảm thấy cậu thanh niên đó như thế nào? Em trả lời thế nào? Sở quân Việt ngạc nhiên. Em à đường bội cười nói, em nói với chú lợi chỉ cần anh ta sống sót chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông mạnh đến mức làm người ta kính sợ Cho nên thật ra em vẫn nhớ, sở quân Việt khẽ nói, nhưng em không biết cậu thanh niên kia lại là anh. Đường bội cười, sau đó em cũng không nhận ra anh à, sở quân Việt nhíu mày. Đường bội gật đầu, anh chỉ cần liếc một cái đã nhận ra em. Sở quân Việt lại nói, anh tiến lên trước hôn lên mắt đường bội, dịu dàng nói, bởi vì kiếp này, anh đã gặp được đôi mắt đẹp nhất. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc đọc chuyện.com